Mấy người tới một chỗ truyền tống trận chỗ, sau đó thân ảnh loại lên, liền đặt tới một chỗ linh khí so ngoại môn càng thêm nồng đậm, khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo thế giới. Ở chỗ này, mã đảo các loại bốn cái nằm vùng sớm đang chờ rồi, không nên nhiều lời, kinh bình lại là phân công đi một tí chỗ tốt, linh thạch khắp nơi tiến đường sau đó kinh bình 6 người sẽ ngủ ở mã đảo bọn người trong tiểu lâu, cái này tòa lầu nhỏ cũng không cao, cao thấp chỉ có tầng 3, vừa vận trụ đầy rồi đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên có thể nói là đại thiên hội tổng bộ rồi. Nô trọng mấy người này đều rất hương phấn, từng người về tới gian phòng của mình động phủ đổi lại chính mình quần áo và trang sức, cái này quần áo và trang sức thế nhưng mà không đơn giản, trước kia màu xanh ra trời đạo phục chỉ là có thể hấp thụ linh khí, nhưng là cái này thân màu vàng đạo phục chẳng những có thể dùng hấp thụ linh khí, hơn nữa không sợ thủy hỏa, quan trọng nhất là còn có nhất định được lực phòng ngự, kinh bình dần dần, phát hiện tối thiểu nhất có thể ngăn cản được chút cơ kỳ. tu sĩ một kích Cái này là cái gì khái niệm? Nếu là chạy tới ở bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu rồi, hơn nữa không đơn giản có quần áo hấp thu linh khí gia tốc, thẻ bài bên trong cũng khắc họa một cái phòng ngự trận pháp, chỉ cần vừa gặp phải khẩn cấp tình huống thời điểm, có thể kích phát ra thẻ bài ở trong phòng ngự trận pháp ngăn cản được chút cơ kỳ tu sĩ công kích, hơn nữa còn có truyền âm công năng, chỉ cần là phụ cận có đạo huyền môn mặt khác đệ tử, đều đến đây tương trợ. Hơn nữa cái này tầng 3 lầu nhỏ nhìn xem cũng lớn. Nhưng là vừa tiến vào trong đó cũng rất là rộng rãi, chẳng những mỗi một cái phòng đều có tụ tập linh khí công năng, hơn nữa có lò đan, giá sách, đồ uống trà, bồ đoàn, buồn cây cảnh, chiếc ghế, mỗi người cũng không phải phản phẩm, tản ra kinh người linh khí chấn động. Còn có một khối mặt bằng bóng loáng, khoảng chừng một cái cao hơn người Ngọc Thạch, chỉ cần tới gần cái này Ngọc Thạch, có thể liên lạc trong môn ngươi bất luận cái gì muốn liên lạc người, thuận tiện vô cùng, hàng tháng có thể nhận lấy điểm cống hiến, mỗi ngày đều có trưởng lao bài muốn nghe liền nghe, còn có vô số linh quả ứng dụng, tàng pháp các có thể tùy tiện vào qua. Theo thủ vệ đệ tử ra ngoài môn đệ tử, có thể nói là một bước lên trời y hệt cảm giác, đủ loại này tài nguyên cùng đặc quyền, không một không hiển lộ rõ ràng đạo huyền môn cái này siêu cấp đại phái thực lực. Thủ vệ đệ tử là ngoại môn đệ tử mấy nhiều gấp 10, nếu là tính ra lên lời mà nói, ngoại môn đệ tử chỉ có mấy ngàn người, nội môn đệ tử thì ra là 1000 to đầu ra, tinh anh đệ tử chỉ có 2 300 cái, tiên độ Cái kia chính là bất quá chăm đếm. Chắc không được môn phái ở trong mỗi người đều muốn tân chức địa vị, loại này tài nguyên thật sự là quá mức phong phú rồi, quả thực tiểu là đạt tới hưởng thụ tình trạng. Ha ha, hội trưởng, chúng ta vậy thì đi tìm ngươi. Ngọc Thạch phía trên truyền đến ngô trọng mấy người tiếng cười to, vừa dứt lời, kinh bình cửa phòng cũng đã khấu khấu rung động rồi. Kinh bình vung tay lên, cửa phòng lên tiếng mà ra, chật ngô trọng mấy người này tăng thêm mã đảo mấy cái nằm vùng đều đi tới kinh bình trong phòng Bọn hắn mỗi người mặt mày hưng hào, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên lấy, duy chỉ có Mã đảo mấy người tuy nhiên cao hứng, nhưng trong thần sắc lại dẫn theo một tia thần sắc lo lắng, hiển nhiên là Ngụy Giang Sơn còn sống, lại để cho bọn hắn tâm thần ưu sầu rồi. "Tốt rồi, Mã đảo, người đến nói thoáng một phát Ngụy Giang Sơn chủng, chủng loại tình huống, hắn trong khoảng thời gian này có hay không đã xuất hiện, hoặc là tại ước hiếp người khác." Kinh Bình nhìn xem mấy người thần sắc, lập tức nói ra. "Vâng, hồi bẩm hội trưởng, nhắc tới cũng kỳ quái." Nguyễn Giang Sơn từ khi sau khi trở về, liền một mực bế quan không ra, cũng không có bảo chúng ta đi qua, cũng không có áp bách người khác. Mã Đào lúc này liền ôm quyền nói ra, cái này Ngụy Giang Sơn không biết rút ngọn gió nào, vậy mà có thể thay đổi biến như thế tính tình Chẳng lẽ là cố bố nghi binh? Nô trọng bọn người nghe nói lời ấy cũng là như mày, không biết cái này Ngụy Giang Sơn lại đang nghẹn lấy cái gì đó kế. Hội trưởng, chúng ta không thể không để phòng A. Thuộc hạ thất trách, kính xin hội trưởng trách phạt. Mã Đào thẹn trong lòng, cảm giác mình không có tìm hiểu ra cái gì lại dùng tin tức, lập tức quỷ trên mặt đất. Tốt rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần như vậy. Kinh Bình lần lượt đỡ hắn dậy môn, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi đã làm rất khá rồi, từ nay về sau các ngươi không được đăng nghe theo ngụy Giang Sơn mệnh lệnh, chết để trở thành chúng ta đại thiên hội một thành viên. Ra, đây là các huynh đệ ở bên ngoài gặp được bà bối, ta đã sớm cho các ngươi dự lưu lại một phần. Trong lúc nói chuyện, Kinh Bình vung tay lên. Bốn túi chữ vật tiểu phân biệt bỏ vào trong tay của bọn hắn, trong túi chữ vật ẩn chứa vô số linh dịch cùng đẳng cấp cao đang dược, mà mã đảo mấy người cũng rõ ràng dò xét đến, đến rồi, bọn hắn lập tức đẩy mặt kích động. chương 169, lệnh bài tương ứng. Điều này nói rõ hội trưởng rõ ràng quên bọn hắn, còn nhớ có cái này mấy người tồn tại. Lời nói thêm càng thừa thải không được lại nói, công lao của các người, tất cả mọi người rõ như ba ngày, đều ngồi xuống đi. Kinh Bình khoát khoát tay, ra hiệu những người này ngồi xuống. Hán hiện tại, tại 10 người này bên trong đã đã trở thành một cái chính thức lãnh tụ, ân uy tịnh thi, Thượng phạt phân minh. Hiện tại mọi người đã trở thành ngoại môn đệ tử, đây thật là thật đáng mừng sự tình, nhưng là chúng ta không thể lười biếng, không thể chìm cùng hiện trạng, càng không thể nào quên chúng ta còn có rất nhiều địch nhân cường đại, tu tiên giới hết thể dùng thực lực vi tôn, tàn khốc vô cùng, chúng ta muốn tiếp tục cố gắng, không ngừng lớn mạnh chính mình, như vậy mới có thể lại để cho thân nhân của chúng ta, huynh đệ, hội viên, trôi qua rất tốt. Kinh Bình nói ra, hội trưởng nói rất đúng, chúng ta muốn càng thêm tiến lên, ngoại môn đệ tử không coi vào đâu, chỉ có tiên đổ, mới là mục tiêu của chúng ta. Hội trưởng công pháp thần kỳ, bản lĩnh thông tiên, rất nhanh có thể liên tiếp đột phá cảnh giới, trở thành trong môn hiệu sở, cho dù tiên đổ, cũng là ở trong tầm tay chỉ, cái, sự tình. Nô trọng ở một bên cũng là cố lấy sĩ khí. Không sai, hội trưởng chưa tới trúc cơ, là được cùng kim đàn tu sĩ dây dừa, biến hóa ngàn vạn. Mà ngay cả trong môn phụ trách tấn chức quản lý trưởng lao đều bị hội trưởng giấu giếm tới, nếu là tái tiến một bước, tất nhiên sẽ đã bị trong môn coi trọng, đặc biệt để bạn. Long Nhược tại một bên vững vàng nói, hội trưởng, may mắn mà có ngài, mới khiến cho chúng ta tại đạo huyền trong môn nhất dưới đáy, không có nhất tiền đồ nhân vật, một bước lên trời tấn thăng đến ngoại môn đệ tử, như thế thiên đại tin vui, tất nhiên phải về nhà chuyển cáo gia tộc chúng người, chúng ta đã thương nghị hoàn tất đồng thời về nhà về sau. Tất nhiên đem gia tộc chi nhân đều biến thành đại thiên hội chi thành viên, cường tráng thế lực lớn, chung với hội trưởng, không thông báo T.E.G. Ảnh định như thế nào? Về nhà báo tin vui chính là có lẽ, về phần thu nạp thành viên mới sự tình còn có cần nhớ tự nguyện, không thể cơ cầu, ta tin tưởng các ngươi mới có thể nắm chắc tốt trong đó đúng mực. Kinh Bình nhìn xem mấy người phân phó nói, chắc hẳn các ngươi gia tộc bên trong bên trong môn cũng có được mặt khác chi nhân, muốn tôn trọng người khác ý kiến, nhất thời không gia nhập không có gì. Ta Đại thiên hội chi môn vĩnh viễn sẽ đối với các vị huynh đệ thân nhân rộng mở. Đa tạ hội trưởng, ta đây các loại trước hết cáo tử, nửa tháng ở trong chắc chắn trở về. Mấy người đồng thời ôm quyền nói ra. Kinh Bình cũng ôm quyền, sau đó những người còn lại liền tất cả tự rời đi. Ai, ta cũng có chút nhớ nhà A Kinh Bình nhìn xem trong phòng theo náo nhiệt biến thành quảng cũng ẻ, trong nội tâm cũng có một kia cảm khái, nhớ tới tại phía xa nhân gian bằng hưu thân nhân, cũng không biết bọn hắn hiện tại trôi qua như thế nào. Nghĩ nhiều như vậy làm chi, hiện tại chỉ có cố gắng tu luyện, tấn trước cảnh giới, mới có thể tìm được lại để cho thân nhân biến thành linh thể chi phương pháp, trước đây hết thảy đều là lãng phí thời gian. Kinh Bình trợt ngắt thoáng một phát năm đấm của mình, biết rõ mình không thể tại lãng phí thời gian. hắn thập phần tưởng nghiệm nhân gian chúng thân nhân, nhưng là tuế nguyệt vô tình, mặc dù nói mình nghịch thiên hành sự, rõ ràng đem bọn họ sửa đã tạo thành tiên thiên cao thủ, nhưng là cuối cùng có một ngày hay, vẫn là sẽ già yếu đấy. Chỉ có tìm được lại để cho phạm nhân biến thành tu tiên giả phương pháp mới có thể giữ lại ở thân cánh mạng con người hơn nữa kinh bình cũng tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần tấn thăng đến đẳng cấp cao cảnh giới tất nhiên sẽ phát hiện như thế phương pháp cho nên hắn không tại lãng phí thời gian xếp bằng ở đấy bắt đầu tu luyện hắn mỗi một lần hô hấp đều xoáy lên đại lượng linh khí mỗi một lần nổ ra lại nổ ra vô cùng Linh tắt bã trước đó kinh bình sớm có chuẩn bị đem trong cơ thể linh cặn bã toàn bộ đều chứa vào đến trong cơ thể trong không gian Nói như vậy tiểu cho mình cùng thuộc hạ sáng tạo ra vô cùng tài phú. Tại trong tu tiên giới, chỉ, cái, nghe nói qua tu luyện tiêu hao tài phú đấy, mà không có nghe đã từng nói qua tu luyện có thể sáng tạo tài phú đấy, loại chuyện này nếu là chuyến ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho tu tiên giới khiếp sợ. Thật giống như bình tĩnh trong nước xuất hiện một quả trọng bùng thấn, mà kinh bình cũng biết rõ việc này hậu quả, cho nên tại lúc tu luyện đã dùng chân lực ngăn cách cả cái gian phòng, một tia khí tức đều để lộ không đi ra ngoài. Mấy hồ ngay tại kinh bình vận khởi đại thiên tuyệt tu luyện trong ngáy mắt, trong cơ thể hắn chân lực mà bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, giống như là tại trong thùng tắm tắm rửa, ấm áp vô cùng là thoải mái, chân lực mỗi một lần vận chuyển đều bị kinh bình thân thể lần nữa củng cố, cường hóa, gân mạch trở nên càng thêm vừa thô vừa to, tạng phủ trở nên dịu dàng sinh huy, chiếu sáng, cốt cách trở nên càng thêm thần bí, huyết dịch trở nên càng thêm tinh khiết, vô số lôi đỉnh quay chung quanh tại xung quanh người hắn, thật giống như đến từ thượng thiên trừng phạt. Mà đồng thời mặt của hắn bên trên lại tường hòa tự nhiên, hùng vĩ vô cùng, sinh cơ bừng bừng. Hủy diệt cùng sinh cơ, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái thế giới hư ảnh. Mà hắn, tự là cái thế giới này trưởng không giả, hơi chút khẽ động, chính là thế giới chi lực. Tuy nhiên bộ dạng này tràng cảnh rất là rung động nhân tâm, nhưng theo hắn tu luyện gia nhập cảnh đẹp, thế giới của hắn hư ảnh, vậy mà huyện hóa thành một cái vòng tròn điểm, nhỏ bé hình cầu, sau đó kinh bình quanh người. Xuất hiện lần nữa một bộ hùng vi đến cực điểm hình ảnh. Đây trời tinh thần, vô số ngân hà quay chung quanh tại kinh bình quanh người. Mà đang tại tu luyện kinh bình, phản phất cũng cảm giác được cái này bức cảnh tượng, hắn cảm giác mình giống như đi tới một chỗ rộng lớn bao la bát ngát. Chính là tinh thần không gian, mỗi trong nháy mắt đều có vô số tinh cầu bạo tạc nổ tung, mỗi trong nháy mắt đều có vô số tinh cầu sinh ra đời, mỗi một lần bạo tạc nổ tung cùng sinh ra đời đều bị kinh bình linh hồn cảm thấy này vĩ đại lực lượng, cỗ đại pháp tắc. Còn có cái này đối với cỗ này pháp tắc sợ hãi, hắn ẩn ẩn có chú cảm nộ, cái này là vũ trụ pháp tắc, chính thức đại đạo. Lúc này trong cơ thể hắn thế giới, đã biến thành một cái hư ảnh tinh cầu, nhưng là tại đây mênh mông vô tận trong tinh hà là như vậy không có ý nghĩa, tựa hồ liền hạt đùi đều không tính là. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng, cái kia chính là nếu như thế giới của mình chính thức thành hình, chỉ sợ sẽ biến thành một quả tinh cầu, dung nhập cái này phiến trong tinh không. Thế nhưng mà trong vũ trụ có bao nhiêu tinh thần? Nếu là hắn có thể đem cái này bước trong tấm hình tinh thần thế giới cho toàn bộ cô động thành hình, như vậy hắn tiểu sẽ minh bạch toàn bộ trong vũ trụ cao nhất pháp tắc, hắn tiểu là nắm giữ toàn bộ vũ trụ người. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, kinh bình rốt cục hiểu rồi cái này đại thiên quyết bí mật. Cái kia chính là sáng tạo chính mình pháp tác, hình thành thế giới của mình, mình chính là đại đạo, mà đại đạo chính là hắn. Trong cơ thể của hắn chân lực không ngừng trở mình, quan chú đến chính mình thể nội thế giới bên trong. Ý đồ lại để cho trong cơ thể của mình thế giới càng thêm rõ ràng. Rất đáng tiếc, hiện giai đoạn linh lực không cách nào làm cho hắn có chỗ tiến bộ. Đây cũng không phải là ngồi xếp bằng tu luyện có thể tiến bộ sự tình, mà là cần chiến đấu để kích thích trong thân thể tiềm lực, cần chiến đấu mới có thể phát triển. Hắn mở ra hai mắt, chầm rãi đem công pháp ngừng, hết thể cảnh tượng biến mất, chỉ để lại xếp bằng ở trên bồ đoàn kinh bình. Đột nhiên thở dài một hơi, xem ra ta hiện tại đơn thuần hấp thụ linh khí đã không cách nào tại tiến bộ nhất định phải dựa vào chiến đấu, hoặc là rất cao dai năng lượng mới có thể để cho ta tấn chức cảnh giới. Cái này đại thiên quyết cường đại như thế, tu luyện quả nhiên cũng là khó trong khó khăn, nếu là chiếu cái này tốc độ tu luyện, 100 năm cũng đừng muốn tấn chức một tầng cảnh giới. Tuy nói trong tu tiên giới ngàn năm bách niên không tính sự tình, nhưng là kinh bình không được, kinh bình còn có nhân gian người nhà bằng hữu, hắn không thể chính mình tốt coi như xong, hắn phải tấn chức đầy đủ cao cảnh giới, mới có thể nắm giữ trong thiên địa bí mật lại để cho người nhà bằng hữu cùng một chỗ biến thành linh thể tu luyện. hắn chân lực một phen vận chuyển, trong cơ thể không gian bắt đầu mở ra, bên trong vô cùng vô tận linh dịch cùng linh đan đều tại hào hào bầy đặt, một cái trong đó màu trắng bình xứ, hấp dẫn lấy kinh bình ánh mắt. Cái này là trong truyền thuyết tiên ma chi huyết là kinh bình tại quan sát đa bảo môn trưởng lao cùng đạo ma tranh đấu thời điểm châu nghe được đấy, lúc trước thứ này vừa ra tới, đa bảo môn trưởng lao đều đến rồi. Xem ra cái này tiền mà chi huyết là có thể làm cho người tấn chức cảnh giới thứ tốt. Những này linh dịch linh đan mặc dù sẽ cho tu luyện của ta ra tốc, nhưng lại không bằng cái này tích tiền mà chi huyết rồi, ân chứ không nóng nảy, đợi có cơ hội tìm hiểu tại tiến hành lợi dụng. Kinh Bình tự hỏi. Sau đó hắn lại phát hiện trong cơ thể không gian ở trong cái kia khối còn có đạo huyền môn ba chữ lệnh bài. ân ta lúc đầu cầm lưu ra cái này tấm lệnh bài mới có thể tiến vào đạo huyền môn, thiếu thật lớn một cái tình. Thế nhưng mà lệnh bài kia là ai tương ứng? Ta hiện tại đã là ngoại môn đệ tử, mới có thể hỏi thăm thoáng một phát cái này tấm lệnh bài là ai được rồi a không bằng đi xem. Thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát đạo huyền môn lệnh bài giá trị. Kinh Bình từ khi gia nhập đạo huyền môn đến nay, một mực không hỏi cái này tấm lệnh bài là người phương nào tương ứng, lệnh bài kia là người ta lưu ra tiện đưa đấy, cho hắn tự nhiên là hảo ý, trợ giúp Kinh Bình, đây là nhất định phải còn có đấy. chương 170, Áo bảo tím đệ tử. Kinh Bình bây giờ là ngoại môn đệ tử, đã có tầng này thân phận bên trong môn ra vào tiểu so sánh tự do, vừa vặn mượn cơ hội này cũng nhìn xem trong môn phong cảnh. Đạo huyền môn tổng bộ thiết trên không trung, chỉ là điểm này, tiểu thấu để lộ ra trong môn phái bá đạo. Dưới bầu trời cao nhất môn phái, trong đó chi ý không cần nói cũng biết. Thiên hạ đệ nhất. Kinh Bình hiện tại ở chính là tầng thứ hai, ngoại môn đệ tử một mình trụ sở, tại đây đã rất cao, bất quá nội môn đệ tử ở so với bọn hắn còn có muốn cao rất nhiều ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen. Trong môn truyền thuyết, nếu là đạt đến tiên đồ cấp bậc, cái kia chính là có thể đụng chạm đến vũ trụ tinh không, đạo huyền môn bên trong trưởng giáo cùng tiên độ, lưu ở trong tinh không. Hiện tại hắn tiên thiên linh vũ 10 tầng cảnh giới, là rất khó tái tiến một bước rồi, nhất định phải dựa vào chiến đấu tôi luyện hoặc là đẳng cấp cao năng lượng rèn luyện mới có thể lần nữa tiến bộ. Đại thiên quyết loại này trực chỉ đại đạo bổn nguyên, có thể nói là trái với vũ trụ pháp tắc công pháp thực sự quá cường đại rồi. Bất quá cường đại cũng thường thường ý nghĩa gian nan, thiên đạo pháp tắc mọi thứ có tệ tất có lợi, đây đều là tất nhiên sự tình. Kinh bình tu luyện càng là chăm chỉ, càng là có thể hiểu rồi cái này thiên đạo pháp tắc vận chuyển, hắn đã ẩn ẩn nắm chắc pháp tác hướng đi rồi, đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Thiên đạo chi hạ, đều vì con sâu cái kiến, có thể nếu là có thể đủ thuận thế mà làm, tất nhiên có thể kiếm được vài tia công đức, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Một tay vung lên. Đem trong phòng chân lực cấm chế bỏ, Kinh Bình bước đi ra gian phòng, sau đó thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp ra nhà này tầng 3 lầu nhỏ. Cái này tầng 3 lầu nhỏ cũng không phải chỉ có Kinh Bình một toàn này, còn có rất nhiều lầu nhỏ, lẫn nhau cách được phi thường gần, bên trong cũng đều ở đi một tí ngoại môn đệ tử. Bất quá những này ngoại môn đệ tử bình thường hoặc là tu luyện, hoặc là nghe giảng bài, hơn nữa lẫn nhau tầm đó đều có được từng người vòng tròn luân quẩn, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, không phải người bình thường có thể làm rõ đấy. Cho nên Kinh Bình dứt khoát chẳng quan tâm, chính hắn đại thiên hội còn có bề buộn hồ không đến, bên trên làm sao có thời giờ cùng bọn họ chắp nối đi. Vừa ra lầu nhỏ, Kinh Bình liền đi tới một cái hoa hoa thảo thảo thế giới, cây cối xanh ung tươi tốt, sơn thủy nhà đỉnh, tranh hoa điểu chúng cá, chim bay cá nhảy, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có giã thu hung mánh, bất quá những này giã thu rất là dịu dàng ngoan ngoãn, con thỏ đều có thể dẫm lên trên đầu của bọn nó, khắp nơi đều là một phen hài hòa chi ý. Cái này ngoại môn quả nhiên là không giống với, dựa vào núi bên cạnh nước, đạo pháp tự nhiên, giáo hóa vân vân, đại đạo chi khí thẳng tắp bức người mi tiệp, thật làm cho người thán phục. Kinh Bình vừa đi, biến đổi lầm bầm lầu bầu nói: "Cái này núi rừng chung quanh cây cối chỗ, nhìn xem không người, nhưng xuyên thấu qua linh giác cảm giác, Kinh Bình biết rõ cái này bốn phía linh khí nồng đậm chỗ đều có được người tại ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là thể nghiệm tự nhiên, hoặc là vận chuyển công pháp, hoặc là thân ảnh xê dịch, hoặc là đóng chặt hai mắt." Văn Minh Tự nhiên, hài hòa, thiên nhân hợp nhất. Mỗi khi Kinh Bình đi tới chỗ nào, đều có thể trông thấy mấy cái chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng đệ tử. Bọn hắn chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú làm lấy chuyện của mình. Dù là Kinh Bình cách bọn họ cực kỳ gần, cũng đều là không để ý tới. Kinh Bình nhìn xem những này khắc khổ hiếu học đệ tử, trong nội tâm ám thầm bội phục. Đạo này huyền môn không hổ là đại phái, ngoại môn trong hàng đệ tử mỗi người hiếu học, khắc khổ chăm chú, còn có chưa thấy qua một cái nhàn dối đấy. Loại này khắp nơi trên đất là nhân tài, hơn nữa đều cực kỳ khắc khổ nhân vật mới là ngoại môn đệ tử, không biết nội môn đệ tử lại lán nên như thế nào khắc khổ. Hắn một đường đi nhanh hành tẩu, thấy được vô số cảnh quan nhân vật, giảng bài trưởng lão cổ xưa tàng pháp các, khắp nơi đều là một mảnh khắc khổ học tập vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Sau đó, hắn đi tới một cái truyền tống trận chỗ. Cái này truyền tống trận thập phần cực lớn, còn chưa tới gần, một cô mánh liệt chấn động cũng đã lại để cho kinh bình cảm nhận được. Đây là đại biểu cho phòng hộ cùng công kích truyền thống phát trận. Đạo huyền môn tùy tiện ném đồ vật, ra đến bên ngoài đều là kiếm được đầu rơi máu chảy, mà bây giờ cái này một bộ pháp trận, càng biểu đạt đạo huyền môn tài phú. Có chứa công kích cùng phòng hộ pháp trận vốn là thập phần trân quý, không động đậy lời mà nói, bình quân một ngày muốn tiêu hao hết 800 khối linh thạch, khẽ động đạn tiểu là mấy ngàn khối linh thạch, đây là lớn, cỡ nào tài phú. Trọn vẹn là một cái loại nhỏ môn phái năm thu nhập. Kinh bình một cảm giác được cái này pháp trận Đã biết rõ nơi này chính là nội môn truyền tống trận, người bình thường không có thể vào. Chỉ có nội môn đệ tử thân phận, hoặc là có nội môn đệ tử pháp lệnh, mới có thể vào. Trừ đó ra, hết thể giết chết. Thấy được cái này pháp trận, Kinh Bình cũng tiểu không hề dừng lại, nhấc chân tiểu muốn ly khai, hắn còn có muốn tìm hiểu thoáng một phát đạo này huyền làm cho xuất xứ. Vị sư đệ này, xin dừng bước. Đúng lúc này, một thanh em vang ở Kinh Bình bên hai. Kinh Bình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này truyền tống trận bên trong ngồi xếp bằng một người mặc áo bào tím đệ tử. Không biết sư huynh có chuyện gì, Kinh Bình vừa nói vừa đi, đến truyền tống trận bên cạnh liền dừng bước. Cái này áo bào tím đệ tử đứng dậy, thông qua quần áo và trang sức, Kinh Bình nhận ra được, đây là nội môn đệ tử quần áo và trang sức, cái này người từng bước một đi tới Kinh Bình trước người năm thức chỗ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, song thuộc tính linh thể. Kinh Bình trong nội tâm nghi hoặc, không biết đối phương tại sao gọi là ở chính mình chẳng lẽ là bởi vì Ngụy Giang Sơn hoặc là trong môn Tiên Đồ chỉ thị. Háo Bảo tím đệ tử không nói gì, chỉ là lấy ra một cái đạo huyền môn lệnh bài, ở này lệnh bài xuất hiện trong ngáy mắt, kinh bình lệnh bài cũng vang lên. Ngươi có thể họ lưu. Cảm thấy lệnh bài tiếng vang, cái này Háo Bảo tím đệ tử hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, gia sư chờ ngươi đã lâu rồi, đi theo ta. Cái này Háo Bảo tím đệ tử lời nói vừa rơi xuống đất, căn bản không đều kinh bình trả lời, thò tay tiểu chộp tới kinh bình bàn tay. Ấn. Kinh Bình ánh mắt một túc, hắn rõ ràng cảm thấy cái này trong lòng bàn tay hẩn chứa pháp lực, lúc này thân ảnh lóe lên, đến cái này áo bào tím đệ tử sau lưng. Vị sư huynh này, ta không họ lưu. Tránh thoát một chảo về sau, Kinh Bình lúc này nói ra, bất quá ta lại cùng lưu ra có một chút quan hệ. Gặp Kinh Bình không tốn sức chút nào lại tránh được chính mình một chảo này, áo bào tím bóng người lập tức nhẹ kêu một tiếng, lập tức đã nghe được Kinh Bình theo như lời, hay, vẫn, là mặc kệ. Trong tay không ngừng chút nào lưu tiếp tục hướng phía Kinh Bình trộm tới. Người làm gì? Kinh Bình gặp đối phương chẳng những không để ý tới chính mình, vẫn còn thò tay chào hắn, lúc này chợt quát một tiếng, một chào cài lại, thoáng một phát sẽ đem cổ tay của đối phương cho bắt lấy. Bất kể nhiều như vậy, đánh trước qua một hồi lại nói. Cái này háo bào tím người nhìn thấy Kinh Bình thủ đoạn, lúc này ha ha cười cười, thủ đoạn quấn, đơn tay khẽ vây, một đạo hỏa diễm chi đao liền từ thiên mà đem, bổ về phía Kinh Bình. Ngọn lửa này chi đạo ẩn chứa lực lượng, đủ có thể đủ chém mất kinh bình đầu. Kinh bình nhìn xem ngọn lửa này chi đạo, động đều bất động, còn không có có bổ tới hắn, cũng đã biến thành hư vô. Lập tức bắt lấy thủ đoạn một tay mãnh liệt một dùng lực, hướng phía dưới gặp lại, trực tiếp đem đối phương cho đụng trên mặt đất. Phen. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó kinh bình hỏi, người là ai? Tiếng nói còn không có rơi xuống đất, cái này áo bào tím đệ tử đột nhiên lóe lên, thân thể xuất hiện ở kinh bình phía trên, ha ha cười cười cũng không đáp lời, đưa tay tiểu là một đầu hỏa long, cái này hỏa long vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa đều giống như bị đốt trọi rồi, lắc đầu vây đuôi, dương nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng về phía kinh bình tiểu đánh tới. Kinh bình thấy vậy, song trường gỗ, lập tức một tầng thủy vân bao phủ tại thân thể của mình Chu, cái này hỏa long bổ nhào về phía trước đến trong nước, lập tức xèo xèo lạp lạp thanh âm truyền ra, không có chút nào hiệu dụng. Hỏa long biến mất, kinh bình không nhúc áo bào tím đệ tử cũng không nhúc nhích. Hắc hắc, tại đây không có thể đánh, tại đánh chính là lời nói sẽ đưa tới đệ tử khác, đi một chút đi, ngươi trước đi với ta gặp sư phụ A Kinh bình vừa rồi căn bản là không có muốn động thủ, chỉ là nhìn đối phương không hề giống giết bộ dáng của mình, cho nên cũng tiểu phối hợp với chơi hai thanh, lúc này nghe nói lời ấy, lập tức nói ra, tốt. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn hiểu rồi, đối phương sư phụ, chỉ sợ sẽ là này cái đạo huyền làm cho trước kia chủ nhân, hắn vừa vẫn muốn gặp hiểu biết thức, là thần thánh phương nào. Ném lên mấy khối linh thạch, cái này áo bào tím thanh niên cũng không biết bấm véo cái gì pháp quyết, lập tức thấy hoa mắt, Kinh Bình cùng đối phương liền đi tới một chỗ đan dược khí tức nồng đẫm, khắp nơi đều là linh dược dược trong viên. Sư phụ, ta đem tiểu tử này mang về đến rồi, ngươi đổi mau ra đây, nếu không ra hắn bỏ chạy rồi. Cái này áo bào tím thanh niên đến một lần nơi này lập tức hô lớn, phản phất đi tới nhà mình. Kinh Bình nghe được lời ấy, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra cái này áo bào tím đệ tử là tiêu chuẩn từ trước đến nay thủ, quen thuộc, thuộc về tôn hổ một loại kia kiểu, điều này không khỏi làm Kinh Bình đã có một tia hào cảm. Gọi cái gì, hiến tĩnh? Một câu âm thanh chuyển ra, thập phân bình thản, nhưng là Kinh Bình nghe vậy lại toàn thân run lên. chương 171, Đan Thanh. Ngay tại Kinh Bình run rảy trong ngáy mắt, dược viên trong phòng nhỏ, xuất hiện một trung nhiên nhân. Người trung niên này thân hình thon dài, ăn mặc một thân sạch sẽ áo bào trắng, diện mụ côn hòa khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thẳng nhiên, trên người không có gì dư thừa trang trí, cho người cảm giác tiểu là đơn giản, chất phát. Nhưng kinh bình lại không như vậy cảm thấy. Bởi vì trong mắt hắn, người trung niên này chỉ là đứng ở cái kia, thân thể tiểu dung nhập đến toàn bộ hoàn cảnh trong đó, nhìn không ra chút nào đột nột, chỉ có hòa hợp cùng tự nhiên, an bình cùng ổn định. Cảnh giới độ cao sâu, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt Sư phụ, cái này là cái kia có ngươi lệnh bài người, ta cho ngươi mang đã tới Hắc hắc. Một bên áo bảo tím đệ tử ngốc vừa cười vừa nói, "Cái này là lệnh bài chủ nhân." Hào Cường, mạnh thâm bất khả trắc, mạnh rối tinh rối mù. Kinh Bình nhìn xem người trung niên này, ở sâu trong nội tâm không khỏi rung động rồi, tuy nhiên hắn đã làm tốt đối phương đủ mạnh chuẩn bị, thế nhưng mà hắn thật không ngờ đối phương thật không ngờ mạnh. Đây là Kinh Bình lần thứ nhất đối với người trung niên này cảm giác được một cô vô lực cảm xúc. Hắn có thể khẳng định, thật muốn động thủ, chính mình 10 phần không phải đối phương đối thủ. Ngươi lại cùng người khác đánh nhau. Trung niên nhân nhìn xem áo bào tím đệ tử, chính mình đi lò đan. À, cái này gọi cuồng hỏa áo bào tím đệ tử lập tức sắc mặt một khổ, dưới chân không dám có chút dừng lại, Lệ mà Lệ Mễ tiến vào đến viên bên trong đích trong phòng nhỏ. Ngươi gọi là Kinh Bình. Trung niên nhân nhìn xem Lệ Ma Lệ Mễ rời đi đệ tử, lắc đầu, sau đó xoay đầu lại, trong miệng ôn hòa mà hỏi. Đệ tử đúng là Kinh Bình, lệnh bài kia là ta. Kinh Bình nghe nói lời ấy, lập tức ôm quyền trả lời. Thế nhưng mà vừa mới nói nửa câu, Tiêu nhìn xem Trung Niên Nhân khoát tay háo, "Chuyện của ngươi ta đại khái cũng biết, để cho đợi chút nữa chúng ta đang nói chuyện, hiện tại có người tới tìm ngươi phiền toái." "Cái gì?" Kinh Bình nghe nói nhất thời cả kinh, hắn linh giác thế nhưng mà không có cái gì phát hiện. Cơ hồ ngay tại Trung Niên Nhân lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Kinh Bình quanh người không gian vỡ vụn, một cái chính là tình quang bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chụp tới Kinh Bình đầu lâu. Kinh Bình cảm nhận được cỗ này ngập trời lực lượng Lập tức cái này tinh quang bàn tay lớn đánh nút lại, hắn vừa muốn ra tay. Thế nhưng mà, ở này trong tích tắc, toàn bộ dược viên trong cũng đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ tay không. Cái này tay không to lớn, như là cự sơn, chỉ, cái, hơi hơi đụng một cái, cái kia tinh quang bàn tay lớn lập tức từng mảnh vỡ vụt, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó một câu nhàn nhạt thanh âm đàm thoại chuyển ra, tinh chiến, người đã đến rồi. Giang giác. Vết nước không gian xuất hiện, lập tức một lần bố tinh quang bóng người, mang theo vô cùng uy nghiêm chậm rãi từ đó bước ra. Đan Thanh, ngươi dám ngăn trở ta? Cái này tinh quang bóng người mới vừa ra tới, lập tức đặt câu hỏi, hán tử ngữ khiến cho toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, vô cùng áp lực bắt đầu xuất hiện. Kinh Bình nhất thời kịp phản ứng, cái này tinh quang bóng người đúng là cái kia Ngụy Giang Sơn sư phụ, chắc không được quen như vậy tất, hơn nữa nghe danh tự, lệnh bài kia chủ nhân gọi Đan Thanh, Ngụy Giang Sơn sư phụ gọi Tinh Chiến. Ngăn trở ngươi thì như thế nào? Đan Thanh nhìn xem cái này tinh quang bóng người, Trong miệng thản nhiên nói, ngươi tại chỗ của ta động thủ, ta còn không có hỏi ngươi đâu rồi, ngươi cái đó đến lá gan lớn như vậy. Đem tiểu tử này giao cho ta, ta có thể thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tinh chiến nghe nói lời ấy, cũng không hề nói nhảm, trực tiếp ném ra ngoài một cái điều kiện, nếu là không được, vậy ngươi tiểu cùng ta triệt để là địch. Tinh chiến, ngươi chạy chỗ của ta dương oai, còn dám tại chỗ của ta huy hiếp ta, ngươi cho ta đàn thanh là người nào. Trung niên nhân thản nhiên nói. Vậy là ngươi muốn cùng ta là địch rồi hả? Tinh chiến lập tức giận dữ, trong miệng nói ra, tiểu vi như vậy một tên tiểu tử. Nói nhảm nhiều như vậy, đêm này là hóa thân lưu lại bồi tội A Đan Thanh đột nhiên đại rối tay ra, bàn tay lập tức trở nên cực lớn vô cùng, trực tiếp chụp tới cái này tình quang bóng người, không lưu tình chút nào, hay là thật muốn đêm này là tình quang hóa thân cho lưu lại? Frank! Tinh chiến nổi giận vô cùng, cũng là đánh ra một trường, trải rộng tinh quang, đêm tối hàng lâm, tinh quang vô lượng. Trên người của hắn, vô số tinh quang bắt đầu toát ra, trực tiếp đem toàn bộ dược viên đều biến thành một mảnh đêm tối, mà hắn liền biến thành đầy trời đầy sao, hùng vị vô cùng. Cái này tràng cảnh vừa xuất hiện, trực tiếp ngăn cản được đan thanh cự trưởng. Có thể đan thanh căn bản không có chút nào sợ hãi, hay, vẫn, là vẻ mặt vẻ đam nhiên, cự trưởng biến đổi, rõ ràng tạo thành một cái nắm đấm, trực tiếp hoanh hướng về phía cái này phiến bầu trời đen nhánh. Trong tích tắc chỉ thấy, cái này nắm đấm rõ ràng biến thành càng thêm khổng lồ rồi Bên trong chỉ, cái, ẩn chứa nhất trọng ý tứ, cái kia chính là lực lượng, đơn thuần lực lượng. Càng đơn thuần, càng là cường đại. Đánh người chính là đánh người, làm cho nhiều như vậy loẹ loẹt làm gì, đi ra cho ta. Ấm ẩm ầm Vô cùng đơn giản, đường đường chính chính, một quyền này đánh ra, trực tiếp sẽ rách vô cùng không gian, uy mảnh vô cùng. Đầy trời đêm tối đầy sao, trực tiếp từng mảnh vỡ vụn, hơn nữa chấn được tinh chiến trên không trung liên tục trở mình, toàn thân đều đã nứt ra vô số lỗ hổng. Cái này tinh chiến khí tức là kim đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng là đan thanh lại không phải đơn giản như vậy, tại Kinh Bình suy tính bên trong, có thể một quyền đánh ra cái này hiệu quả đấy, tất nhiên là đã vượt qua kim đan giới hạn, thay lời khác mà nói, thì ra là nguyên anh kỳ. Lệnh bài chủ nhân thật lớn lai lịch, dĩ nhiên là một cái nguyên anh kỳ cao thủ, toàn bộ tu tiên giới đều sắp xếp thượng đẳng nhân vật. Kinh Bình chỉ thấy qua lưỡng cái nguyên anh, một cái là đa bảo môn trưởng lão, cái khác tự là trước mắt vị này đan thanh rồi. Chắc không được có thể đem cái này tinh chiến đánh cho như đầu chó chết. Cái này tinh chiến thân thể vỡ vụn về sau, đột nhiên loay lên, thẳng nhận được dược trong viên trên phòng ốp, thân thể bắt đầu bành trướng. Liền thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, cái này tinh chiến thân hình tựu bành trướng trở thành một cái cự nhân hình dạng, vô cùng tình quang lập tức ngưng tụ thành hơi có chút, tràn đầy khủng bố khí thế. Đan thanh, ngươi nghĩ như vậy muốn ta này là hóa thân. Như vậy tiểu tặng cho ngươi rồi. Đáng tiếc ngươi cái này cả vườn linh dược cùng ngươi vậy cũng thương độ nhi, tinh quang ngưng tụ, nghiền nát thân hình. Một cỗ để lộ lấy ác độc tri ý lời nói xuất hiện. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Đan Thanh Há mồm phun ra một câu, ở này trong lời nói, bàn tay to của hắn cũng không ngừng vành trướng, vành trướng so cự nhân còn muốn lớn hơn, một bả mà ngay cả đầu đến chân bắt được tinh chiến. Rầm rầm dầm. Liên tiếp trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên, tự bạo thân hình tinh chiến. Trực tiếp tại nơi này cự trưởng bên trong bạo tạc nổ tung, không có chút nào tiết lộ mà ra. Rõ ràng đem kim Đan kỳ bạo tạc nổ tung cho đẹp lại. Đây là rất mạnh tu vị. Đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng là tại Kinh Bình trước mắt, cứ như vậy quả thật đã xảy ra. Kinh Bình vốn tưởng rằng lần này muốn bị, lại không nghĩ rằng Đan Thanh thật không ngờ cường đại, một lần hành động tay sẽ đem cái này kinh thiên nổ lớn hóa thành hư ảo Đan Thanh, người quả nhiên trở nên càng cường đại hơn rồi, vượt quá dự liệu của ta, Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, còn có tiểu tử kia, ngươi đến là đã tìm được một tốt chỗ rửa Ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Đan Thanh trong miệng thở dài một tiếng, lập tức vung tay lên, chỉ nghe tối tăm bên trong hét thảm một tiếng, chật tiểu biến mất vô tung rồi. Tốt rồi, phiền toái tạm thời giải quyết, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Đan Thanh tiểu chạy tới trong phòng nhỏ, Kinh Bình lập tức đuổi kịp. Vừa tiến vào cái này trong phòng, Kinh Bình lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì trước mắt của hắn... Xuất hiện một cái cực lớn lò đan Cái này lò đan dài rộng trăm trượng tà hữu Thật giống như một tòa núi lớn Giống như kinh bình nhìn xem cái này Trong nội tâm đã chấn được nói không ra lời Cùng hỏa Ngươi nếu là dám lười biếng Thêm phạt 3 ngày Đan thanh ở một bên nói một câu Vừa dứt lời Cái này lò đan phía dưới tựu xuất hiện chấn động kêu khổ thanh âm Kinh bình theo nhìn lại Đã nhìn thấy cái này hừng hực đại hỏa bên trong Có một bóng người Không dùng lo lắng hắn Hắn vốn chính là một cái Linh Nhìn xem kinh bình ánh mắt, đan thanh ở một bên trầm dãi nói, trước tiên là nói về nói chuyện của ngươi A tuổi không lớn lắm, trên người tu vị cũng đã nồng hậu dày đặc đến như thế cảnh giới, không tệ không tệ, mười phân không tệ, bất quá ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi, cái này tinh chiến cũng không phải dễ đối phó nhân vật, thần bí cực kỳ, toàn bộ trong môn ngoại trừ trưởng môn bài kiến diện mục thật của hắn, những người còn lại đều chưa từng gặp qua, ngươi chọc hắn, kết cục tất nhiên, sẽ rất thảm ta tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì chọc hắn. Nhưng là ngươi cầm bài của ta tử, dĩ nhiên là thụ của ta bảo hộ. Về sau ngươi tiểu ở chỗ này của ta tu luyện, có ta ở đây, không ai dám tìm làm phi hệ ợ. ngươi, đa tạ tiền bối ưu ái bất quá đây là ta tư nhân sự tình, không tốt liên lụy tiền bối. Kinh bình cung kính nói. chương 172, lôi kéo nguyên anh. a ngươi ngược lại là có chút quốc khí. Đan thanh trong ánh mắt đã hiện lên một tia ngoài ý muốn, ta xem ngươi có lẽ có chút cơ kỳ tu vị. Hơn nữa thâm hậu vô cùng, nhưng là thân thể của ngươi thủy trùng có một tầng xương mù cho ta xem không rõ, nếu không phải lời quá đáng, có thể không cho ta phơi bày một ít ngươi chân thật cảnh giới. Tiền bối viện thủ trước đây, yêu cầu này tự nhiên là hợp tình hợp lý. Kinh bình hai tay ôm quyền, cung kính nói, chỉ có điều kính xin tiền bối bái kiến về sau đừng cho người khác biết được. Ngươi những lời này nói đến, thật ra khiến ta càng thêm kinh ngạc. Đan thanh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức nói ra, tốt, ta dụng tâm ma thể. Hôm nay ta đoán gặp chỗ có chuyện, tuyệt đối sẽ không để lộ mày may. Đã như vậy, cái kia kính xin tiền bối chú ý. Kinh bình tiếng nói sau khi rơi xuống rất, Đại Thiên Huyền Hóa chi thuật lập tức bỏ, lập tức toàn thân chân lực lập tức buộc phát ra, toàn bộ như núi bình thường đại lo đan, cũng bắt đầu rõ ràng bình gì, một cỗ cường hãn tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm khí tức theo trong thân thể của hắn xung ra, đồng thời tại sau lưng của hắn, tựa hồ có một bộ mênh mông tình không chi đồ. Hắn chính là muốn biểu hiện ra ra toàn lực của mình. Đến rung động trước mắt vị này nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, chỉ có như vậy, hắn có thể thắng được trước mắt vị này tu sĩ tôn trọng, hắn mới không muốn ỉ lại đối phương, đã bị đối phương che chở, hắn muốn đúng là rung động đối phương. Lôi kéo đối phương, thật là lợi hại. Chứng kiến cái này một cổ hơi thở, đan thanh trên mặt thấu để lộ ra một khẩu ngưng trọng, hắn đang tán thưởng không phải kinh bình lực lượng, mà là kinh bình tiềm lực. Như thế cảnh giới có thể có được như thế lực lượng, hơn nữa trên người linh thể thuộc tính, lại còn là ngũ hành phế thể. Đây quả thực không có đạo lý. Đan thanh cao mày nghĩ đến, lập tức hắn vung tay lên, tay không lập tức liền đại, đối với Kinh Bình tự là một trưởng. Một trưởng này là trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nếu là ngươi có thể tiếp được, tự chứng minh thực lực của ngươi đã đã vượt qua trúc cơ, thẩn thẩn đạt đến kim đan cấp độ. Đơn giản cực kỳ. Kinh Bình cũng là tùy ý một trưởng đánh ra, đối với ta căn bản không có uy hiếp. Hai trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức tan thành mây khói. lại đến tiếp ta một L Đan Thanh nhìn thấy chính mình một kích thật không ngờ nhẹ nhon đã bị ngăn lại, lúc này lại chém ra một trường. Ngươi cũng nên cẩn thận, đây chính là kim đàn kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ấm ầm Không cần giải thích, kinh bình cũng có thể cảm nhận được một kích này sức nặng. Trong tay hắn linh quang vừa hiện, một bả tản ra kinh người linh khí trường đao, tiệu xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế giới chi đao. Đao này vừa ra, liền chung quanh không gian cũng bắt đầu xuất hiện một ít vạn mẹo, kinh người chân lực quán chú đến trên thân đao. Bốn phía không gian cũng bắt đầu chôn bụi. Đây đã là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tạo thành dị tượng. Ngay tại lúc đó, Kinh Bình thân thể cũng xuất hiện một cái thế giới, một trưởng này mang theo cực lớn khí thế, đến Kinh Bình quanh người lập tức biến mất vô tung vô ảnh, phản phất căn bản không tồn tại. Một tiếng bạo giống ánh đao chợt hiện, vô số bạo tạc nổ tung thanh âm bắt đầu vang lên, Kinh Bình trên mặt không hề sợ hãi, trực tiếp nên hướng tay của đối phương trưởng, tiếp xúc về sau, đối phương trên bản tay ẩn chứa lực lượng Đã ẩn ẩn nhận lấy áp chế, lập tức đinh đinh đang đang một tiếng vang thật lớn, kinh bình một đào, vậy mà tại tay của đối phương trên lòng bàn tay hoạch xuất ra hỏa tinh. Vâng! Nương theo lấy nổ mạnh, hết thể dị tượng bắt đầu biến mất, chỉ để lại nhìn xem kinh bình như là xem quái vật đàn thanh. Người đây là cái gì bản lĩnh, không có đạt tới chúc cơ tựu bước hai tầng cảnh giới, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Trên người của ngươi vậy mà có mang như thế bí mật, Chắc không được liền tinh chiến đều muốn tới bắt ngươi, là cái gì? Công pháp. Bà bối. Lời nói nói xong, đan thanh trong mắt cũng đã hiện lên một tia trần kinh. Không có tham lam, không có âm độc, chỉ có thuần túy khiếp sợ. Tiền bối, trên người của ta là mang thiên đại bí mật, thế nhưng mà ta không thể nhiều lời, còn có muốn nhìn qua tiền bối nhiều hơn giữ bí mật. Kinh Bình cực kỳ chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương, về phần tinh chiến tới bắt nguyên nhân của ta, chỉ sợ là vì vậy a Lời nói rơi xuống đất. Tinh mình trực tiếp xuất ra trong cơ thể không gian màu trắng bình xứ, lập tức hướng lên quan gia. Một giọt cực kỳ tinh khiết, tràn đầy sinh cơ cùng chiến ý máu tươi bắt đầu xuất hiện. A, đây là tiên ma chi huyết. Đan Thanh lần này là triệt để sợ ngây người, trong miệng không ngừng nói, ngươi cái đó đến như vậy độ tốt. Đây chính là tiên ma đều tha thiết ước mơ chí bảo. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, trải vơi thiên địa pháp tắc. Nghịch thiên cải mệnh, phàm là nuốt thực tiên ma chi huyết người cũng có thể cực nhanh chức cảnh giới. Hơn nữa kỳ ngộ không ngừng, pháp lực tăng gấp đôi. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, thành tiên là ván đại đóng thuyền sự tình, chính là thượng cổ tiên ma đại chiến chỗ lưu chuyển tới nay đấy, toàn bộ tu tiên giới cũng không có vài dọn. Cái này có thể là đồ tốt ta, thứ tốt ta. Ta nếu là phục dụng, đột phá hóa thần, ở trong tầm tay. Đan thanh, cái này cái nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ triệt để đến cuồng. Đây là ta theo đa bảo môn trưởng láo trong tay đoạt đến đấy, thứ này như thế chuyện tốt không bằng tiểu hiến cho tiền bối như thế nào. Quyền trước mắt bối viện Thủ Chi Ân. Kinh Bình nhìn xem đan thanh biểu lộ, đã thật sâu đã biết cái này tích tiên ma chi huyết chấn quý, như là xuất hiện ở ngoại giới, nhất định là một phen gió tanh mưa máu, thậm chí sẽ khiến tiền tu cùng ma tu đại chiến. Hắn nói như thế, cũng không phải nói dơ tôi thứ này dù cho, cũng không bằng lôi kéo một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đến giá trị. Tuy nói Kinh Bình nuốt hạ cái này tích tiên ma chi huyết hội, sẽ đột phá hiện giai đoạn cảnh giới Nhưng cái này vốn là thiếu nợ tình, thiếu nợ lưu gia tình, thiếu nợ lệnh bài chủ nhân, thì ra là đàn thanh chi tình. Hơn nữa hiện tại kinh bình, sắc thực cần một cái cường hữu lực giúp đỡ, mới có thể bảo vệ thuộc hạ của mình không bị giết hại. Ngươi thực muốn tặng cho ta. Đàn thanh nghe nói lời ấy, trong mắt cũng nhịn không được nữa lưu lộ ra một tia màu nhiệt huyết, bất quá lập tức hắn tiểu trầm mặc lại. Vì cái gì? Ngươi cũng đã biết cái này tích tiền mà chi huyết có nhiều chân quý, ngươi cứ như vậy đưa cho ta. Đan Thanh nhìn xem Kinh Bình, ngỡ ngác mà hỏi. Không sai, nếu là nói ta không có bất kỳ toàn tính, đó là không có khả năng. Kinh Bình cũng không chơi những cái kia hư đấy, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đầu tiên điểm thứ nhất, đây là ta thiếu nợ nhân gian lưu ra chi tỉnh đồng thời cũng thiếu tiền bối chi tình, lần này tiểu là đến còn có đấy. Tiếp theo, ta thành lập một cái nho nhỏ tự bảo vệ mình tổ chức, tên là Đại Thiên Hội, tính cả ta có 10 cái thành viên, ta hy vọng tiền bối có thể trở thành ta Đại Thiên Hội khách khanh. Thuận tiện cho bọn hắn một phen chỉ điểm, hoặc là bảo hộ, dù sao ta một người không có lực. Ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Đan Thanh ngây ngốc mà hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Kinh Bình khẳng định hồi đáp. Tốt. Ta dùng tâm ma thể, trở thành đại thiên hội khách hành sở hữu tất cả thành viên đều sẽ phải chịu của ta bảo hộ. Đan Thanh lập tức đáp ứng. Kinh Bình cũng không chút do dự, đem tiên ma chi huyết tiễn đưa ném cho đối phương. Nhìn xem trong tay màu trắng bình xứ. Đan Thanh chỉ cảm thấy như là giống như nằm mơ, tiên ma chi huyết à, vậy mà đơn giản như vậy tiểu nắm bắt tới tay rồi, tiểu tử này thật lớn thủ bút. Đại thiên hội hoang nên tiền bối gia nhập. Kinh bình nhìn xem Đan Thanh vẻ mặt nằm mơ chi sắc, cười nhẹ một tiếng, không biết ở đâu có đẳng cấp cao năng lượng, ta cảnh giới bây giờ, bình thường Linh khi đã đối với ta không có gì quá lớn trợ rút. Đơn giản, người đi theo ta. Đan Thanh cầm trong tay bình xứ thiếp thân cất kỹ, lập tức một tay chấn động, tiểu mở ra không gian. Trực tiếp mang theo kinh bình tiến vào đến một chỗ hư không. Cái này ở bên trong là vũ trụ, không đến kim đan kỳ chi cảnh giới không cách nào ở chỗ này tiến hành sinh tồn. Bất quá ta sớm chút thời gian đã ở chỗ này mở ra một cái không gian, vốn là vi ta cái kia đồ đệ chỗ tạo, hiện tại tiểu tặng cho ngươi rồi. Tại đây ẩn chứa năng lượng đã không là đơn giản linh khí, mà là trong vũ trụ tinh lực. Bình thường tu luyện giả căn bản không cách nào hấp thu, ngươi có thể chậm rãi tu luyện. Lời nói nói xong. Đan Thanh tự cách dùng lực nặn ra một cái cùng loại cái chìa khóa hình dạng, đưa cho Kinh Bình, "Ngươi mỗi lần muốn tới nơi này thời điểm, cầm cái này không gian chi địa có thể mở ra, muốn rời đi thời điểm, chỉ cần mặc niệm là được rồi, bất quá tại đây chỉ có thể ở trong môn sử dụng, bởi vì cái này một mảng lớn không gian đều là thuộc về đạo huyền môn đấy." Kinh Bình gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, Đan Thanh vừa thấy, cũng không hề nói nhảm, mở ra khe hở, biến mất tại Kinh Bình trước mặt. Một dọn tiên ma chi huyết Cứ như vậy đã đưa ra ngoài, nhưng cái này cũng không để cho kinh bình cảm thấy có bất kỳ không đáng. Đổi lấy thuộc hạ an toàn, trả hết nợ chỗ thiếu nợ nhân tình, kết giao một cái cường đại minh Hữu Chỉ có như vậy, mới có thể tâm tình tươi sáng, dũng manh tinh tiến, bằng không mà nói kinh bình trong lòng có chỗ băn khoăn, như thế nào tiến lên. chương 173, trùng kích trúc cơ. Hắn còn có cường đại cửu nhân cùng đối đầu, đa bảo môn, ma đạo tu sĩ, đạo huyền trong môn tiên đồ, địch nhân của hắn quá nhiều. Một khi tìm được cơ hội, sẽ nghiêng hết thể đến dồn chính mình cùng từ địa, nếu là không có mấy người đứng tại chỗ của hắn, như thế nào bảo toàn chính mình. Trong tu tiên giới lanh huyết vô tình, tàn khốc đến cực điểm, cũng không phải giết coi như xong, thậm chí hội, sẽ, nướng linh hồn, đánh mất luân hồi chi cơ, loại này một cái giá lớn thật sự là quá mức trầm trọng. Cho nên Kinh Bình mới làm ra như thế cử động, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã chính mình phục dụng. Kinh Bình nhìn xem như là hàng cắt bình thường tinh cầu. Cảm thụ được trong vũ trụ ẩn chứa đẳng cấp cao tinh lực, hắn không tại dừng lại, trực tiếp đem trong cơ thể trong không gian sở hữu tất cả linh dược đều cho lấy đi ra. Chân lực chấn động, những đan dược này liền biến thành hùng hồn dược khí, lập tức chỉ thấy hắn há miệng khẽ hấp, vô số linh dịch sen lẫn đan dược dược khí đều bị hắn hút vào. Khổng lồ linh lực cùng dược lực, vũ trụ trong không gian tinh lực, đều tại hắn thể nội thế giới trong lan lộn, toàn thân chân lực bắt đầu không ngừng du động, không ngừng quan chú đến toàn thân của hắn bên trong, hắn thể nội thế giới cũng trở nên càng ngày càng ngưỡng thực. Cái này đẳng cấp cao tinh lực tăng thêm linh lực, cuối cùng hơn nữa vô số hiếm thấy linh dược, vô luận cái đó một cái, đều đủ để cho chúc cơ kỳ tu sĩ thân thể bạo tạc nổ tung, bởi vì cổ năng lượng này là tại quá lớn, quá nhiều, bất quá đây đối với kinh bình mà nói, nhưng lại tốt trong chuyện tốt, hắn dùng lấy phù hợp. Bởi vì thân thể của hắn chính là thánh thể, hắn gân mạch vừa thô vừa to như là xiển xích, máu của hắn vô cùng cao quý, hắn tạng phủ vô cùng mạnh mẽ. So với bình thường tu sĩ cường đại hơn gấp trăm lần, cho dù một ít nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều không có thân thể của hắn mạnh như vậy. Nếu là chỉ dựa vào lấy linh dịch cùng đan dược, cũng chỉ là tiết kiệm hắn vài năm thời gian tu luyện. Bất quá cũng may hắn đã nhận được vũ trụ đẳng cấp cao năng lượng, tinh lực, có loại này năng lượng đến lớn mạnh chính mình, vậy cũng tiểu không giống với lúc trước. Vô cùng vô tận tinh lực rót vào hắn thể nội thế giới bên trong, cái kia thể nội thế giới hào quang lưu chuyển, tùy thời cũng có thể biến hóa vi chân thật thế giới Tới tương ứng chính là kinh bình thân thể, hắn chân lực đã bắt đầu cuồng loạn bạo tạc nổ tung, vô số tia chấp lượn lờ tại xung quanh người hắn, một cái hư ảnh thế giới bắt đầu xuất hiện ở trên thân thể của hắn Vương, cùng lúc đó sau lưng của hắn cũng xuất hiện một bộ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tinh không chi độ. Những cảnh tượng này đều là một tầng nhàn nhạt hư ảnh, cũng không chân thực, nhưng chỉ là như vậy, cũng có thể lại để cho Sở hữu tất cả người quan khán cảm nhận được cỗ này hùng vị ý cảnh. Tinh không chi độ, đại biểu chính là toàn bộ vũ trụ. Đại thiên quyết tu luyện đến mức tận cùng, chính là có thể thân hóa vũ trụ và vật, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì làm không được, bắt đầu của đại đạo. Nếu là đem cái này bức tinh không đồ cô động trở thành sự thật thực, kinh bình động tiểu là quảng đại vô lượng, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí sáng tạo tánh mạng đều không phải là không được, tam giới lục đạo, bằng mọi cách. Bất quá kinh bình cách điểm này còn kém cách xa và rằm. Phải là vượt ra khỏi chúc cơ kỳ, ít nhất phải đạt tới kim đan chi cảnh mới có thể phát huy một chút như vậy lực lượng. Hiện tại Kinh Bình, đối với Đại Thiên Quyết lý giải càng làm sâu sắc một tầng. Cái này Đại Thiên Quyết càng là tu luyện, càng là khó có thể tiến bộ, mỗi đi một bước tựa hồ cũng chịu lấy đến ở giữa thiên địa quay nhiễu, gian nan đến cực điểm. Nếu như không có nhiều như vậy linh dịch cùng những này hiếm thấy thần đan, Kinh Bình tiểu là tu luyện 1.000 năm, cũng khó có thể đột phá đến trúc cơ chi cảnh. Bất quá cái này không có gì, có bỏ tất có được, hắn môi tấn trước nhất dài, chiến lược tiểu là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng Nếu là tốc độ tu luyện còn có có thể nhanh như vậy, cái kia khắp thiên hạ tu tiên giả dứt khoát đường sống rồi. Từ khi kinh bình đạt được đại thiên quyết về sau, không bao giờ nữa phục dị vãng cái chủng loại kia chú ý cẩn thận tính cách, mà là biến thành mở rộng ra đại rộng rãi, đón đánh chơi liều, người muốn giết ta, ta liền giết người, dứt khoát trực tiếp, thuế biến thành một cái cường giả chân chính. Chỉ có tâm tình trong suốt, mới có thể dũng manh tinh tiến, mọi thứ suy nghĩ quá nhiều, hội, sẽ, rối loạn bản tu tu chân tu chân Tu đúng là chân ngã, tu tiểu là nội tâm của mình. Hắn hiện tại tiểu như cùng một cái trong vũ trụ quái thú, mở cái miệng to ra, không ngừng nuốt lấy vô cùng vô tận tinh lực, hắn muốn mượn lấy cố này vô cùng vô tận năng lượng, một lần hành động đột phá đến chốc cơ. Ta vi đại thiên, thế giới chi chủ, vô cùng tinh lực dung nhập thân thể của ta. Trong cơ thể của hắn, chân lực càng lúc càng nồng đậm, tinh lực như là giang hải bình thường. Trên người hắn cái kia tràn đầy hùng vị ý cảnh hư ảnh, càng ngày càng chân thật, trên người hắn kia trước Càng ngày càng cùn bạo, thân thể của hắn, mỗi nhất thời mỗi một khắc đều tại tràn đầy thần kỳ biến hóa. Nghĩ nghĩ lại, thân thể của hắn bên trên thấu để lộ ra quang mang màu vàng. Thế giới hư ảnh đột nhiên biến lớn, đại vô biên vô hạ, lấy mắt thường đến xem, tựa hồ thật sự bao phủ toàn bộ vũ trụ. Mà hắn, xếp bằng ở hư ảnh bên trong, giống như là hạch tâm của thế giới, thế giới chủ nhân. Cảnh giới của hắn bắt đầu liên tục đột phá, vô số bạo tạc nổ tung thanh âm liên tiếp văng lên. Mà Kinh Bình chỉ là xếp bằng ở cái kia, phản phất cái gì cũng không biết. Dùng thế giới chi ý, đúc thành tiên cơ, dùng cường giả chi tâm, khoáng đạt vũ trụ, dùng đại đạo chi vốn, hấp thụ tinh hoa, dùng pháp tắc trật tự, lớn mạnh bản thân. Một cỗ tối tâm bên trong đích cảm ngộ chuyển đến, kinh bình cảnh giới đã bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản tiên thiên linh vũ 10 tầng cảnh giới, lúc này đã liên tục đột phá, mỗi một tầng đột phá đều là nồng đậm tới cực điểm, tiến hành mình tuấn trước, kinh bình không có miễn cưỡng nửa điểm. Trúc cơ chi cảnh đột phá, Tiểu La bước vào cái khác cánh mạng hình thái, dùng thượng cổ lời nói mà nói, chỉ là hết thể khởi điểm, đã biết một ít đại đạo ra lông, tại vận sử dụng pháp thuật ở trên trở nên thuận buồn xôi gió, đồng thời phát lực thâm hậu vô cùng, thần hồn trở nên mạnh mẽ. Thay lời khác mà nói, Tiểu La đã nhận được đại đạo sơ bộ thừa nhận, có thể sử dụng đại đạo một phần nhỏ quy tắc. Cái này quy tắc Tiểu La có thể hô phong hoán vũ, có thể lại để cho linh khí tự động dựa sát vào chính mình, tại động thủ thời điểm khiến cho thiên địa cộng mình. Nghiền đệ thấp giai tồn tại thật giống như nghiền áp con kiến. Bất quá kinh bình con đường lại không phải như vậy, hắn là đánh vỡ quy tắc, lại để cho quy tắc đến thừa nhận chính mình, cũng không phải mình chủ động thừa nhận cùng quy tắc phía dưới. Giữa hai người này có khác nhau rất lớn, một cái là bị người khác thừa nhận, một cái là người khác chủ động thừa nhận. Dùng lực lượng cường đại, ngưng tụ chính mình phát tắc, đây mới là trực chỉ đại đạo buồn nguyên. Đánh vỡ hết thảy, cường đại mình. Kinh bình tại biến thành thế giới bên trong đột nhiên giống to một tiếng. Lập tức hư ảnh thế giới tựu là một hồi cường chấn động lớn, lập tức có càng nhiều tinh lực ngưng tụ tới, hóa thành quần quận tinh lực hải dương, không ngừng sông xuyến kinh bình. Mà xếp bằng ở thế giới hư ảnh bên trong hắn, mỗi một lần hô hấp toàn thân sẽ hấp thụ đại lượng tinh lực, hắn trên thân thể màu vàng cũng có được càng ngày càng sáng xu thế. Thế giới càng ngày càng chân thật, một cỗ tối tâm bên trong bàng bạc ý cảnh, giống như có lẽ đã bao trùm thật lớn một mảnh vũ trụ, vô số hành tinh giống như tự phát giống như, đẳng cấp cao năng lượng tự động nổ ra. Đưa cho Kinh Bình. Kinh Bình hai mắt nhắm nghiền, hán chỉ, cái, cảm giác thân thể của mình trở nên càng cường đại hơn, chính mình tựa hồ sẽ bị đại đạo chỗ thừa nhận. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tại Kinh Bình trong óc Cái kia thế giới hư ảnh vậy mà bắt đầu tự động thu nhỏ lại. Một cố vừa thô vừa to tử sắc thiềm điện, trực tiếp đối với Kinh Bình đánh nút lại. a nha! Kinh Bình nhất thời giống to một tiếng, hai đấm sông ra nổi bật, long hổ gào thét, đối với tia chớp tựu đánh. Kinh Bình thân thể lập tức một hồi run run, vô cùng tan vỡ chi ý tự hồ muốn đem Kinh Bình triệt để diệt vong. Pháp tắc, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, Kinh Bình pháp quyết không là thần phục pháp tắc, mà là muốn pháp tắc thần phục chính mình. Cái kia làm sao có thể sẽ bị pháp tắc đồng ý, kẻ vi phạm, tất nhiên muốn gặp chế tải. Đại thiên thế giới Kinh Bình trong cơ thể thế giới chi ý lập tức đi ra, bắt đầu trấn áp cô này tia chớp. Sau đó, hết thể quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có một bộ quần áo rách dưới kinh bình Lộ ở bên ngoài làn da, đã ẩn ẩn đã có một tầng màu vàng, trong cơ thể tia chớp, cũng lần nơi chuyển hóa làm chất lực, bất quá, Kinh Bình còn có thì không cách nào đột phá trúc cơ, chỉ là ngừng lưu tại tiên thiên linh vũ đại viên mãn trí cảnh. Xem ra lực lượng của ta hay, vẫn là không đủ cường đại. Không thể để cho quy tắc thừa nhận ta. Kinh Bình nhìn quét cái này trong cơ thể biến hóa, chỉ thấy hư ảnh thế giới đã ẩn ẩn hình thành thực chất, gân mạch huyết dịch tạng phủ cũng đều nhiễm lên một tầng màu vàng. Chân lực cũng bắt đầu biến thành màu vàng, không chỉ so trước kia chất lượng càng thêm thuần khiết, hơn nữa không thể vận chuyển, tiểu sẽ tự động hấp thụ hết thảy đến cường hóa bản thân. Thay lời khác mà nói, hắn về sau coi như là không thể tu luyện, thân thể tiểu sẽ tự động tu hành. Cũng là ta lòng tham, có thể liền phá 8 tầng linh vũ cũng đã rất tốt, nếu là ở vọng tưởng trúc cơ, cái kia cơ bản cũng là không có khả năng, lực lượng của ta hay, vẫn là không đủ cường đại, cần hung hăng tích xúc cần nhiều lần chiến đấu. Kinh Bình kiểm tra thân thể của mình chương 174 Thiên Linh Thạch Sau đó Kinh Bình lại nhìn một chút trong cơ thể dông tuyết không gian Lúc này đây sử dụng Trực tiếp lại để cho hắn đang có cấp sạch mà đến bảo bối Toàn bộ dùng hết rồi Kế tiếp, liên tiếp 3 tháng Kinh Bình đều ở đây vũ trụ trong không gian hấp dẫn Những này đẳng cấp cao tinh lực Cái gì đều mặc kệ không hỏi Chỉ là hết sức chuyên chú tu luyện bản thân Bởi vì hắn biết rõ Cho dù Nguy Giang Sơn xuất quan Cũng hại hắn không được những thuộc hạ kia Bởi vì có đan thanh bảo hộ, hắn không ngừng củng cố cảnh giới của mình, cân nhắc chính mình tại thế gian sở học võ học, hồi tưởng chính mình mỗi một lần chiến đấu, trải vốt thân thể của mình, điều chỉnh tâm cảnh của mình. Lúc này đây đột phá, có thể nói là khiến cho kinh bình đột nhiên tăng mạnh, đối với chiến đấu có càng thêm nhạy cảm nhận thức, đối với tại thực lực của mình đã có càng thêm thanh tỉnh nhận thức. Hiện tại thân thể của hắn, huyết dịch, làn da, cốt cách, tạng phủ, toàn bộ đều đã có một tầng nhàn nhạt màu vàng, thật giống như ẩn chứa đại địa ẩn chứa văn vợ, sinh cơ bừng bừng, tôn quý, lại không bức bách người mi tiệp, yên tĩnh, trầm ngưng, tường hòa tự nhiên. Đang ở vũ trụ trong không gian, bốn phía hết thể pháng phất đều không có cải biến, nhưng là kinh bình lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cách mình không biết có xa lắm không địa phương, phát sinh vô số bạo tạc nổ tung, vô số sinh ra đời. thần bí, mên ngông, cái này là vũ trụ mang cho kinh bình cảm giác. Thời gian như nước chảy lúc này đây củng cố tu vị, trọn vẹn bỏ ra ta 3 tháng thời gian Nô trọng bọn hắn cũng có thể trở về rồi vừa vặn ta cũng củng cố hoàn tất thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn trong nhà mục đích như thế nào phải hay là không hội sẽ gia nhập đại thiên hội bên trong kinh bình trong nội tâm khẽ động chân lực chấn động không gian tiểu tự động xuất hiện một cái lối đi lập tức hắn bước chân một vượt qua qua trong dây lắt liền đi tới trong phòng của mình linh nghiệm quét qua quả nhiên nô trọng mấy người này đều xếp bằng ở gian phòng của mình ở trong tu luyện kinh bình một tiếng tiêu gọi mấy người lập tức mở hai mắt ra Đi tới Kinh Bình, cửa phòng bên ngoài, đi đến. Hội trưởng, người bên trên đi đâu rồi, chúng ta thế nhưng mà trở về trọn vẹn 3 tháng. Nô trọng mấy người vừa thấy Kinh Bình, lập tức gương mặt vui mừng, lông mi bên trong cái kia cổ buồn ý đã tiêu tán. Hiện tại Kinh Bình, đã triệt để xâm nhập đến trong lòng của bọn hắn, Kinh Bình một ngày không tại, bọn hắn tiểu một ngày không có người tâm phúc. Không có gì, ta đi một chỗ bế quan, cái này trước không nói chuyện, đến lúc đó các ngươi thế nào? Về đến gia tộc bên trong cái gì cảm giác? Kinh bình trên mặt lộ ra mỉm cười hỏi, hắn tính ra đi ra, những người này về đến gia tộc về sau tất nhiên là cho gia tộc chi nhân đã mang đến kinh hỉ nếu không phải nhưng những người này khí tức trên thân sẽ không như vậy ổn định. Xem ra bọn hắn tại gia tộc của mình bên trong cũng đứng vững vàng góc chân, có thể nói là trong gia tộc mới hy vọng rồi. Hội trưởng, lần này chúng ta về đến gia tộc bên trong, thu hoạch rất lớn, chúng ta chẳng những đứng vững vàng góc chân, càng là đem gia tộc của chúng ta chi nhân đại bộ phận cho kéo vào đến đại thiên hội bên trong, nơi này là chúng ta từng cái gia chủ thư tín, kính xin hội trưởng xem qua. Nô Trọng cũng không dừng lại, trực tiếp đem lời nói cái thông thấu, lời nói tầm đó cũng đã lấy ra trọn vẹn 9 phong thư kiện, đưa cho Kinh Bình. Tốt, rất tốt. Ta nhìn xem, Kinh Bình sắc mặt vui mừng, lập tức sẽ đem cái này 9 phong thư cho mở ra, từng cái đọc số dưới. Những này trong thư nội dung cơ hồ đồng dạng. Đơn giản kiểu là cảm tạ kinh bình trợ giúp, đồng thời biểu lộ thoáng một phát ý nguyện của mình, sau đó đang nói minh bạch mình khó xử, không cách nào làm cho gia tộc nhân viên toàn bộ gia nhập đại thiên hội bên trong, kính xin thông cảm vân vân bốn. Có thể lý giải, dù sao từng tu tiên gia tộc đều là chờ đợi lo lắng sống, cho dù thấy được nhảy lên long môn hy vọng, cũng khó tránh khỏi không dám đẻ xuống tất cả của mình bộ gia nghiệp, dù sao bọn hắn muốn cho mình lưu đầu đường lui. Thật sự là quá tốt rồi, gia tộc của các ngươi đều rất không tồi có thể có thành viên mới gia nhập, ta cũng đã thật cao hứng rồi. Kinh Bình xem hết những này tín về sau, đem tín vừa thu lại, hiện tại ta có một cái càng lớn tin tức tốt, đó chính là chúng ta hiện tại đã có một cái cường hữu lực giúp đỡ, nguyên anh, kỳ tu vi đạo huyền môn đệ tử, các ngươi an tâm tu luyện, về sau ai cũng không dám tới tìm các ngươi phiền thoái. Cái gì? Nô trọng mấy người này nghe nói lời ấy đều cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, bọn hắn tuy nhiên cũng biết hội trưởng không phải cái loại này hồ huyên hoang chi nhân nhưng là tin tức này cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Kế tiếp Kinh Bình sẽ đem đại khái chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn, sau đó lấy ra mấy cái pháp lực cân ký, trong miệng nói ra, cái này là cái này vị khách khanh ký hiệu, nếu là ở gặp được không thể giải quyết phiền toái thời điểm, chỉ để ý bóc nát, hắn tự nhiên sẽ thay ngươi thoát khỏi phiền toái che chở các người, hơn nữa hắn đã bung lời nói ra, hiện tại toàn bộ trong môn, không người dám ước hiếp chúng ta đại thiên hội thành viên. Nô trọng mấy người này lập tức vui mừng quá đôi. Thật sự là cảm giác một bước lên trời, nguyên anh kỳ A đã có nguyên anh kỳ che chở, về sau ít nhất không ai dám rõ rẻ thức hiếp bọn hắn rồi. Hội trưởng, đây là thiên đại việc vui, bất quá chúng ta không thể buông lòng cảnh giác, có lời là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ngụy giang sơn cùng tình chiến địa vị cao siêu, tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào ước hiếp chúng ta, nhưng luôn hội, sẽ, ghi ở trong lòng, chúng ta muốn tiếp tục cố gắng, lớn mạnh ta đại thiên hội. Nô trọng là ý nghĩ nhất thanh tỉnh chi nhân. Hán Cao Hưng trong chốc lát lập tức tỉnh táo nói. Một phen nói ra, dẫn tới tất cả mọi người là liên tục gật đầu, lập tức một bên Long Nhược nói ra, hội trưởng, ngươi là chúng ta đại thiên hội thủ lĩnh, không biết lúc nào mới có thể chính thức tấn thăng đến trúc cơ chi cảnh. Đúng vậy, dùng hội trưởng thực lực, tại trúc cơ phía dưới đều có thể cùng Kim Đan chiến đấu một phen, nếu là tấn chức trúc cơ, đây chẳng phải là có thể chống lại Nguyên Anh. Một bên Lưu Cường cũng tiếp lời nói ra, có thể mọi thứ có tệ tất có lợi, hội trưởng tuy nhiên cường đại nhưng là tấn chức cũng tương đối khó khăn, không thông báo trưởng cần gì, chúng ta có thể tập kết nhân thủ, vi hội trưởng phục vụ. Người nói không sai. Kinh Bình gật gật đầu, ta tấn chức cảnh giới vô cùng khó khăn, cần đại lượng đẳng cấp cao năng lượng cùng chiến đấu mới có thể tấn chức, những này đều quá mức khó khăn, hướng hồ hiện tại ta đại thiên hội thành viên bắt đầu trở nên càng ngày càng càng nhiều, chúng ta trong hội tích xúc cũng không đủ rồi, những điều này đều là vấn đề. Mấy người đều cũng biết Kinh Bình nói rất đúng cái gì, nếu là không có đầy đủ chỗ tốt Cái kia gia nhập đại thiên hội bên trong thành viên như thế nào hội, sẽ, thỏa mãn, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ nội bộ lục đủ, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể chờ mặc. Đúng rồi, hội trưởng không phải cần đẳng cấp cao năng lượng ư, có thể dựa vào nhiệm vụ này để đổi. Nô Trọng đột nhiên vỗ đầu một cái, trong miệng nói ra, nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm, bình thường đều là nội môn đệ tử tổ đội đi hoàn thành, bất quá dùng hội trưởng thực lực cảnh giới, có lẽ không có vấn đề gì lớn. À, nói nghe một chút. Kinh Bình nhất thời con mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. muôn nội nhiệm vụ bề ngoài có một cái nhiệm vụ, chính là muốn tiến vào đến chúng ta tu tiên giới nguy hiểm nhất, nhưng cũng là bảo tàng tối đa địa phương, tiên ma chiến trường. Chỗ đó đã từng phát sinh qua chúng ta cùng ma tu yêu tu đại chiến. Nhiệm vụ yêu cầu không cao, tự là đến này ở bên trong về sau, chỉ cần có thể tìm được một cố đạo huyền môn tiền bối thân thể, cho dù thành công, trở lại trong môn về sau sẽ đạt được trọn vẹn cống hiến ban thưởng. Hơn nữa bên trong kỳ ngộ vô số, phát bảo, công pháp, vô số mọi người từng tại đó đã lấy được kỳ ngộ, trở thành cưng giả. Đương nhiên cũng có vô số người về không được, theo như truyền thuyết, bên trong còn có hóa thần kỳ tiền bối còn xuất lại bảo tàng. Chúng ta đạo huyền môn đệ tử còn có từng tại bên. Trong lấy ra tiên linh thạch, đây chính là siêu cao dai năng lượng A, không đến nguyên anh kỳ cũng không thể hấp thu. Trong môn truyền thuyết Ngụy Giang Sơn sở dĩ có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử chủ là dựa vào sư phụ hắn tiên linh khí quan chú, mới có thể thay đổi thiện thể chất, hóa thành song thuộc tính linh thể tấn chức trúc cơ đỉnh phong. Nô trọng một hơi không ngừng đem biết đến toàn bộ nói ra. A, tiên linh thạch. Kinh Bình nghe xong, đã biết rõ vật ấy bất phàm, khẳng định ẩn chứa cực kỳ đẳng cấp cao năng lượng. Thiên ma chiến trường ở nơi nào? Ký càng nói một chút bên trong địa hình. Kinh Bình hỏi. Từ hắn tiến vào đạo huyền môn bên trong, Kinh Bình tiểu không có trải qua tàng pháp cũng không có thời gian Hán tu luyện bản thân đều tu luyện không đến, ở đâu ra thời gian đi giải những này. Chỉ có tiến vào trong môn tàng phát các, mới có thể hiểu rõ trong tu tiên giới từng cái tuyệt địa, bảo tàng chỗ chỗ. Tiên ma chiến trường tại chúng ta đạo huyền môn Tây Bắc phương hướng, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô cùng. Theo trong môn điện tịch ghi chép, khoảng chừng lấy 200 vạn dặm khu vực đều là tiên ma chiến trường. Hơn nữa vô cùng chi sâu, nối thẳng địa tâm, chỗ đó hay, vẫn là chúng ta cùng ma tu phân chia biên giới chỗ, nói một cách khác Bên trong không cũng chỉ có chúng ta tu tiên giả tầm bảo, còn có rất nhiều ma tu cũng tới kiếm một chén canh. chương 175, nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều quỷ bí không gian, từng cái không gian hoặc là tràn đầy bảo tàng, hoặc là tiểu là thiên đại bấy dập, hay hoặc là ở lại lấy cực kỳ lợi hại chiến ma, quỷ linh, yêu thú, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất nhiều tu vị cao thâm chi sĩ, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đều chạy tới đó thử thời vận nói không chừng có thể tìm được ra tăng thọ nguyên bảo bối Nô trọng ở một bên không ngừng nói, hội trưởng có thể xâm nhập trong đó, tìm kiếm đủ loại kiểu dáng bà bối, mà chúng ta cũng có thể ở ngoại vì chô đánh chết một ít lẻ tẻ yêu thú, lấy ra nội đan, đổi lấy điểm công hiến, còn có thể nội ứng ngoại hợp, gặp được không giải quyết được địch nhân thời điểm, liên thủ giải quyết. Còn có như vậy địa phương tốt. Kinh bình trong nội tâm vui lên, việc này không nên chầm trễ, vậy chúng ta hiện tại tiểu xuất phát. Hắn là căn bản không biết trong tu tiên giới còn có như vậy một cái chỗ thân bí. Nếu là hắn sớm biết như vậy, căn bản sẽ không vi tấn trước cảnh giới mà phát sầu, sớm là ở chỗ này an cư rồi. Như vậy một cái tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ địa phương, hoàn toàn là kinh bình yêu nhất, hắn đang lo cũng không đủ nguy hiểm đến tôi luyện chính mình, cái này đã tới rồi. Kinh bình ra lệnh một tiếng, mấy người còn lại cũng sớm đã thu thập xong đồ đạc, dấm trận tại chỗ gia đạo huyền môn, trực tiếp hướng về tây bắc phương hướng bay đi, trên đường đi pháp lực chấn động không ngừng, tốc độ cực nhanh, trọn vẹn đã bay 3 ngày 3 đêm. Rốt cục trông thấy một cái đen kịt vô cùng, vô biên vô hạn khu vực. Khu vực này vô cùng quảng đại, đại cả thiên không đều cho bao phủ đi vào, chỉ là ở ngoại vi quan sát, tự có thể cảm giác được bên trong thật sâu sắc khí, ma khí, âm thật sâu. Cái kia đen kịt khu trong khu vực thỉnh thoảng còn có điện quang hiện lên, pháp lực chấn động một hồi đón lấy một hồi, xem ra bên trong tranh đấu nhiều, quả thực không thể tưởng tượng. Đạo huyền hộ thân, nô trọng thấy tình cảnh này, lập tức hai tay bấm niệm phát quyết, một đoàn ôn hòa hào Quang Cửu Bao phủ kinh bình 10 người, mấy người còn lại cũng là nhau nhau bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú, một cô trọn vẹn ẩn chứa 9 vị trúc cơ kỳ pháp lực vòng bảo hộ cứ như vậy hình thành, vầng sáng lưu chuyển, cường đại vô cùng. Bên trong khắp nơi đều có chiến đấu, tất cả mọi người muốn nâng lên tinh thần rồi, đi. Nô Trọng nhìn thấy cường đại vòng bảo hộ đã hình thành, lập tức phía trước dẫn đường, bay đi. Vừa mới đi vào, lập tức liền có vô số quỷ linh xuất hiện, dương nhanh múa vút vọt tới kinh bình một chuyến, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị cái này vòng bảo hộ cho vật che chẳng ra. Kinh bình linh giác toàn bộ triển khai, chỉ là liếc, liền phát hiện vô số tranh đấu, pháp thuật, pháp khí đầy trời bay loạn, có ma tu có yêu tu, còn có rất nhiều quỷ linh yêu linh. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Đúng lúc này, liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm chuyển đến, khoảng trừng lấy 7-8 đạo cường đại khí tức trùng thiên mà hàng. ân chúc cơ cao thủ! Thiệt nhiêu! Kinh bình lập tức cả kinh! Lập tức đã nhìn thấy trọn vẹn hơn 10 cái đạo huyền môn áo bào tím đệ tử cùng một ít mặc huyền hoàng quần áo và trang sức đệ tử xuất hiện tại cách đó không xa, bọn hắn vừa tiến đến, vô số yêu linh quỷ linh đều bị cổ hơi thở này rõ ràng nghiền nát, bá đạo vô cùng. Kinh Bình liếc tiểu nhận ra được, cái này hơn 10 cái mọi người đều là trúc cơ kỳ cao thủ, hơn nữa không chỉ là có đạo huyền môn đệ tử, trong đó còn có trộn lẫn lấy đa bảo môn đệ tử, trong đó còn có lại để cho Kinh Bình nhe răng cười không thôi bóng người, ngụy Giang Sơn Hải Cung Lan. Một ra rồi nhiều như vậy cường hãn trúc cơ kỳ cường giả, nô trọng bọn người trên mặt cũng thấu để lộ ra một câu nghiêm túc. Cơ hồ ngay tại kinh bình chứng kiến bọn hắn đồng thời, tại đó cười cười nói nói Ngụy Giang Sơn, cũng liếc thấy được bọn hắn. "Là ngươi?" Ngụy Giang Sơn lập tức kinh hô một tiếng, trong hai mắt toát ra đến một kia hoảng sợ, bất quá chỉ là một kia mà thôi, hắn nhìn nhìn quanh người mặt khác sư huynh sư đệ, trên mặt lộ ra một tia âm độc dáng tươi cười. Nhưng hắn là đối với kinh bình hận thấu xương. Vốn là họ hàng sang Ngụy thiên nhai bị Kinh Bình đánh chết, sau đó lại phá hư kế hoạch của hắn, cuối cùng còn có bị âm một bà nhục nhã cực kỳ, thiếu chút nữa đã chết, nếu không là sư phụ của hắn đến nhanh, hắn sớm đã bị Kinh Bình cho cắt thành thịt nát. Chính là bởi vì như thế, trong ánh mắt của hắn mới toát ra một kia hoảng sợ, bất quá hắn nhìn nhìn quanh người mấy vị hảo hữu mới định ra tâm thần. Đáng tiếc hắn không biết Kinh Bình tại đánh bại hắn thời điểm chỉ là tiên thiên linh vũ tầng thứ ba cảnh giới. Tuân nữa hiện tại Kinh Bình đã tiên thiên linh vũ đại viên mãn chi cảnh, trước đó còn có từng cùng đa bảo môn Nguyên Anh kỳ trưởng lao dây dưa một phen, nếu là hắn đã biết những này, chỉ sợ lập tức sẽ thổ huyết 3 lít, không ngừng gặp trở ngại. Hải quân Lan sợ rằng cũng không biết, Kinh Bình tựu là ngày đó nuốt sống Nguyên Anh kỳ trưởng lao pháp bảo người, hơn nữa thiếu chút nữa đánh chết cùng hắn, bất quá khi lúc Kinh Bình vốn là dùng nhân gian xúc cốt công, lập tức lại dùng đại thiên huyền hóa chi thuật, mặc kệ ai đều khó có khả năng phát hiện, Kinh Bình tựu là ngày đó cái kia của nhân Làm sao vậy Ngụy Huỳnh, ngươi nhận thức người đệ tử này? Xem ra cũng là các ngươi đạo huyền môn chi nhân, là đến đây tầm bảo a không cần còn nó, chúng ta đi thôi, chớ quên chúng ta còn có muốn đi vào tiên ma không gian, vi tinh chiến đại nhân thu tiên linh thạch. Hải quồng lan nhìn kinh bình bọn người liếc, lập tức tiểu đối với Nguyễn Thiên nhai rầm rầm nói. ma đạo, còn các ngươi nữa, xem ra đã tìm được tân chủ nhân nữa à, thật sự là thật đáng mừng sự tình, không biết các ngươi tân chủ nhân đối đãi các ngươi như thế nào. Ngụy Giang Sơn thấy được đứng tại kinh bình sau lưng Mã đảo mấy người, lập tức ánh mắt phát lệnh, "Còn ngươi nữa, cái thằng chó con, vậy mà cũng tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thật sự là ngoài ý mớn, chư vị sư huynh, còn lại con kiến chỉ là con kiến, thế nhưng mà cái này con kiến có thể không giống với, có thể được xương tụng là tạm chủng rồi, còn chưa chút cơ thời điểm cũng đã có thể đánh bại chút cơ kỳ tu sĩ rồi, phải hay là không rất lợi hại." A. Những người này sắc mặt tất cả mình, có thể vượt cấp khiêu chiến không phải là không có. Nhưng là có thể ở trúc cơ phía dưới bại hoàn toàn trúc cơ tu sĩ người vậy cũng tiểu ít đi rồi, dùng để trở thành thiên tài cũng không đủ, trong đó hải quầng lan nghe tiếng biết ý, lập tức sẽ biết Ngụy Giang Sơn cùng đám đệ tử này có cựu án. Như vậy thiên tài đệ tử, đây chính là muốn hảo hảo lôi kéo, không bằng trở thành chúng ta đa bảo môn khách khanh như thế nào. Lời nói nói xong, hải quầng lan tiểu liên tiếp ngấy mắt, còn lại mấy người đệ tử nhau nhau dâm trận tại chỗ, ẩn ẩn vây quanh ở kinh bình bọn người. nhìn xem mấy người kia hướng đi Nô trọng mấy người này sắc mặt theo nghiêm túc biến thành khẩn trương, cái này rõ ràng đúng là tâm đồ làm loạn. Trong đó mã đảo giống lớn nói, Ngụy Giang Sơn. Người cái này chỉ biết là ước hiếp người khác phế vật, người muốn làm gì. Ấn. Đối nội môn đệ tử bất kính, và miệng. Ngụy Giang Sơn bên cạnh một người đệ tử lập tức quát lên một tiếng lớn, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên một tiếng, xuất hiện ở mã đảo trước người, đưa tay tự phiến, trong tay hận chứa pháp lực hùng hậu, một trường này nếu như đánh thực rồi. Mã Đào tất nhiên bản thân bị trọng thương. Hử. Phúc. Liên tiếp hai tiếng chuyển đến, thoáng một phát là Kinh Bình tiếng hư lạnh, thoáng một phát là cái đó người đệ tử thổ huyết thanh âm. Tất cả mọi người ngây người, trong đó Nguyễn Giang Sơn sắc mặt chẳng nhận, lập tức muốn lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một câu âm thanh chuyển đến. Ha ha, thật sự là tìm hoài thì không thấy, được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu. Kinh Bình ngửa mặt lên trời cười ha ha, thoải mái cực kỳ, các ngươi bọn này phế vật. Ta đang muốn tìm các ngươi đây này. Lời nói tầm đó, Kinh Bình đưa tay tiểu là một quyền, không gian vặn bẹo, cách không sẽ đem hơn một cái bảo môn đệ tử cho đánh bại thân thể. À, ngươi cũng dám giết chúng ta đa bảo môn đệ tử. Ta muốn báo. Vâng, lời còn chưa nói hết, cái này đa bảo môn đệ tử cũng biến thành một bãi thịt nát. Bảo Hoàng Quyết. Hải quân Lan vừa thấy chàng diện này, mặt mũi trắng bệnh, trực tiếp hét lớn một tiếng, lập tức muốn lui về phía sau. Có thể kinh bình như thế nào sẽ cho bọn hắn thời gian, dầm dầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh văng lên, trong tràng 4 hơn 10 cái cường đại cực kỳ trúc cơ đệ tử, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. Hải Cung Lan, Ngụy Giang Sơn. Các ngươi bọn này phế vật, cho rằng nhân số nhiều tiểu có thể đánh bại ta. Chuyện cười, hôm nay ta tiểu cùng nhau đem các ngươi tiêu diệt, phế vật thứ đồ tầm thường cũng dám cùng ta ngâm ưu Kinh bình diệt sát mấy người về sau, căn bản không dừng lại, đưa tay lại là một quyền. Chân lực ngưng tụ thành long hổ, gầm thét hướng hải quầng lan đánh tới. Bạo tạc nổ tung cùng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong ngáy mắt, hải quầng lan cũng đã trở thành một đống thịt nát. Nguyễn Giang Sơn ở một bên toàn thân run được như là giống như chim cút, can đảm đều đức, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này vẫn chưa tới một cái hô hấp công phu, hơn 10 cái trúc cơ đệ tử, mỗi người đều là tư chất cao siêu nhân vật, như thế nào liền trở thành trên đất thịt nát, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Người? Người? Là ai? Ngươi? Ngươi như thế nào mạnh như thế điều đó không có khả năng a điều đó không có khả năng a Ngụy Giang Sơn triệt để đánh mất lý trí cảm giác mình phải hay là không đang nằm mơ 3 tháng trước còn không có có lợi hại như vậy như thế nào 3 tháng sau tiểu biến hóa lớn như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các bạn vào link trang ghép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé chương 176 xông vào kinh bình nhìn xem như là giống như chim cút Ngụy Giang Sơn Trong ánh mắt tràn đầy khoái ý, trong miệng nói ra, sớm nói ngươi chính là một cái phế vẩn, hiện tại xem ra, thực chính là một cái phế vẩn. Lời nói rơi xuống đất, kinh bình từng bước một hướng đi hắn. người người ngươi ngươi, không, không được qua đây, ta, ta là đạo huyền môn nội môn đệ tử, ta, ngươi không thể giết ta. Ngụy Giang Sơn trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng kêu lên, ngươi nếu là giết ta, sư phụ ta hội, sẽ, tới tìm ngươi, đạo huyền môn môn quy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phang. Bẹp. Thịt nát đời trời. Cái gì chó ma sư phụ, hắn đến rồi ta vừa vặn cùng một chỗ giết Kinh Bình vẻ giữ tợn vừa hiện, lập tức quay người. Ông. Cơ hồ ngay tại Kinh Bình quay người trong ngáy mắt, một hồi cấp tốc run run âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ngươi vậy mà giết của ta đồ nhi. Biến thành thịt nát ngụy giang sơn, đột nhiên bay ra một đạo tinh quang, cái này tinh quang chậm rãi ngưng tụ trở thành một bóng người, trong miệng nói ra ngươi một cái giống con sâu cái kiến đồ vẩn. Lại nhiều lần xấu đại sự của ta Kinh Bình đỗng nhiên quen người Ra lại một quyền Trong miệng nói ra ngươi xấu đại sự thì như thế nào Lớn nhỏ đều là phế vật Nói nhảm hết bài này đến bài khác Một quyền này Kinh Bình không có chút nào lưu tình Chỉ đem không gian đều đánh ra khe hở Tinh quang bóng người lên tiếng mà tán Hóa thành hư vô Hội trưởng Chúng ta giết đạo huyền môn đệ tử Lúc này đây chỉ sợ không tốt giải quyết tốt hậu quả a Ngô Trọng bọn người nhìn thấy kinh bình nhanh và gọn đem những này chúc cơ tu sĩ giết đi cái sạch sẽ, tuy nhiên cảm thấy trong nội tâm thông khoái, nhưng cũng là sợ môn quy chế tải, trong đó Ngô Trọng thần sắc dư sầu nói, không có cái gì đáng lo đấy, cái này tiên ma bên trong chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, sinh chết ở chỗ này chính là bình thường sự tình, trong môn sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta, cho dù biết rõ thì đã có sao. Một cái chết đâu phế vật, còn có có thể để cho chúng ta gặp hình pháp chế tải. Đừng quên! Chúng ta còn có cường lực giúp đỡ bảo hộ, không cần lo lắng. Kinh Bình trực tiếp nói một câu, cho dù thực chuyến ra ngoài, vậy thì thật là tốt có thể gia tăng ta đại thiên hội uy danh. Đúng. Không cần sợ. Mấy người còn lại nghe nói lời ấy, cũng là tinh thần chấn động, lông mi bên trong buồn ý tản ra, ngược lại trở nên thống khoái không so với. Bởi vì Kinh Bình những lời này nói phi thường có đạo lý, đạo huyền môn đối với cấm trong môn đệ tử tranh đấu, từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt đấy. Dù sao không có cạnh tranh, vậy thì không có tiến bộ, vậy cũng là một loại thuốc hóa thủ đoạn. Tuy nhiên lúc này đây làm có chút quá tải, bất quá mặc cho ai đều nói không nên lời cái gì, một cái tiềm lực vô hạn đệ tử, cùng một cái chỉ biết dựa vào sư phụ phế vợ, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai cũng có thể được chia thành. Nếu là trong môn đã biết tình huống này, tối đa cũng tiểu là không đau không ngứa trường phạt thoáng một phát, căn bản sẽ không chấp hành cái loại này nghiêm khắc tài quyết. Chúng lưng phấn cả buổi. Lập tức liền hướng lấy tiên ma chiến trường ở trong chỗ sâu tiến vào, mỗi người trên thân thể đều có được vầng sáng lưu chuyển vòng bảo hộ, vô số quỷ linh yêu linh cũng không dám tiếp cận bọn hắn, bởi vì vừa rồi tranh đấu, đã triệt để đại chứng minh kinh bình một đoàn người không phải dễ treo đấy. Bất quá mặc dù không có yêu linh quỷ linh công kích, tại đây còn có cái này hùng hậu sát khí cùng ma ý, càng la tới gần, càng có thể làm tu luyện giả nội tâm giết chóc bản năng, vì cái gì nơi này có vô số tranh đấu. Hắn nguyên nhân tiểu là chịu không được cái này ma ý cùng sát khí xâm nhập cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng chiến đấu quái vật mọi người phải cẩn thận tại đây ma ý nồng đậm chỉ sợ có đánh mất lý trí quái vật tiềm phục tại này chúng không có tình cảm chỉ có bản năng giết chóc nguyên một đám cường đại vô cùng người bình thường không là đối thủ căn cứ điển tị ghi đi lại có vô số tu sĩ đều đưa tại trong tay của bọn nó Lô Trọng nhìn xem kinh bình phía trước đi đường không hề phòng hộ biện pháp lập tức mở miệng nhắc nhở Tiếng nói còn không có có rơi xuống đất, một cái máu chảy đầm địa bàn tay đột nhiên xuất hiện, trên bàn tay máu tươi đột nhiên vung lên, tiểu vung hướng về phía kinh bình. Kinh bình hơi tránh, cái này máu tươi tiểu vung đến trên mặt đất, chỉ nghe xèo xèo lạp lạp một hồi thanh âm văng lên, sương trắng bốc lên, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện mấy cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Cái này huyết dịch, thậm chí có mạnh như thế tính ăn mọn. Thế nhưng mà cái này chỉ là một lớp công kích, cơ hội tại tiên huyết tán khai mở đồng thời. Cái này bàn tay tiểu trộm tới kinh bình đầu lâu, tốc độ cực nhanh, quả thực là điện quang thạch hỏa, cực ngắn, giống như, trong đó còn kèm theo vô số có tiếng kêu thảm thiết, khiếp người tâm hồn. Giang rắc. Kinh bình chân lực một vận, long hổ đột nhiên xuất hiện, cái này máu chảy đầm địa bàn tay còn không có lại đụng phải hắn, liền biến thành một cô khói xanh, thế nhưng mà kinh bình động tác không ngừng, hai đấm sông ra nổi bật, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, ầm ẩm, ẩm tiếng nổ lớn văng lên, lập tức mặt đất liên tiếp chấn động Hét thảm một tiếng lập tức truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết chỉ, cái, vang lên một cái trước mắt, lập tức tự biến mất không thấy gì nữa, hình như là tại cao tốc di động. Tốt rồi, phía trước tiến mà nói cũng đã là xâm nhập chiến trường rồi. Đối với các người mà nói tương đối nguy hiểm, các ngươi ngay ở chỗ này đánh chết một ít lẻ tẻ ma vật ta. Vừa rồi cái tay kia trưởng, ta đã cảm ứng ra tới là thuộc về một cái cường đại ma vật đấy. Cái này ma vật đã bị ta kích thương, chính đang chạy trốn. Ta vừa vặn đi theo hắn nhìn xem có cái gì những thứ khác quái vật hoặc là tài phú. Kinh Bình quay đầu lại nói một câu, lập tức một tay vung lên, một cổ chân lực ngưng kết thành một đầu mánh hổ hình dạng, quay chung quanh tại ngô trọng mấy người bên người. Đây là của ta chân lực chi hổ, đã có no các ngươi có thể đánh chết một ít quái vật. cẩn tuân hội trưởng pháp lệnh 9 người lập tức cung kính thanh âm, Kinh Bình thấy vậy gật đầu một cái, hai phe tản ra, từng người tìm đường. Vẹo. Tốc độ toàn bộ triển khai. Kinh bình thân ảnh y hệ tia chớp, lập tức tiểu hướng phía linh giác bên trong cảm ứng đổi tới, trên đường đi gió lạnh từng cơn, vô số ma vật cũng bắt đầu tập kích hắn, nhưng bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, những công kích này căn bản là truyền lại không đến kinh bình trên người. Rốt cục, hắn đi tới một cái sơn thể. Trong lòng núi có một cái huyệt động, tối như mức đấy, vô số ma khí cùng sát khí không ngừng theo ở bên trong phương ra, kinh bình linh giác kéo dài đưa tới, chỉ cảm thấy có vô số lối rẽ, vậy mà giò xét không đến cuối cùng. Âm trầm, khung bố, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đi đâu đi. Kinh Bình trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lập tức không hề do dự, thân ảnh lần nữa điện xạ, đánh về phía trong động. Lạch cạch. Kia trước bình thường tốc độ đột nhiên dừng lại, Kinh Bình đơn chân giẫm nát trên mặt đất. Hắn vậy mà đi tới trong lòng núi, cái này lòng núi xem xét cũng biết là bị người có thể kiến tạo đấy, rộng rãi vô cùng, xung quanh rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là thông đạo, cũng không biết là thông hướng ở đâu. Linh giác tập trung, khóa chặt ma vật còn có đang không ngừng di động, chỉ có điều tốc độ lại chậm lại, Kinh Bình khỏe miệng niết lên, đơn chân vội bước, hướng về phía mục tiêu thẳng tiến lên, trên đường đi phẩm là ngăn trở hắn núi đá ma quái, hết thể đều bị hắn đụng phải cái nấu nhử, trực tiếp bạo lực mở đường. Theo càng lúc càng thâm nhập, những này lối rẽ cũng ngày càng nhiều, vô số cường đại ma quái cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Có toàn thân đều là thịt thối khô lâu, có toàn thân đen kịt quá đen, còn có vô số bầm thây, tản ra lục quang ma chơi, cực đại độc trùng Những này ma vật không có có ý thức, chỉ là cảm giác có người xâm nhập liền tự động tiến hành công kích, mặc dù đối với Kinh Bình không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng lại như cũ chỉ hoán không thiếu thời gian. Kinh Bình có thể khẳng định, những này ma vật là người cố ý phong đến nơi đây đấy, vì chính là tiêu diệt hết thể kẻ xông vào, tại sao phải làm như vậy? Không hề nghi ngờ, tại đây hoặc là ẩn chứa cực lớn tài phú bảo tàng, hoặc là tiểu ẩn chứa cực lớn bấy rập Bất quá vô luận loại nào, Kinh Bình đều là ôm lấy trờ mong tuy nhiên có thể sẽ gặp được cường đại không ai bị nổi quái vật, nhưng hắn vẫn không sợ, hắn đang dựa vào đấy, tựu là mình cường đại vô cùng chân lực cùng cường đại vô cùng thánh thể, hơn nữa hắn thánh thể là vô luận cái gì, cũng có thể thôn phệ, cho dù thực không được, đại thiên huyện hóa chi thuật vừa hiện, muốn muốn chạy, hay, vẫn, là không có vấn đề đấy. Cho nên kinh bình mới không hề có kỵ, cường đại khí tức không ngừng phong ra, có chút ma vật còn không có có công kích, liền bị khí thế của hắn cho nghiền áp trở thành mảnh vỡ. Khí thế cường đại Tựa hồ muốn đem cái này toàn bộ núi đều cho hấp đến chính mình thể nội thế giới bên trong đi. Hắn tốc độ cực nhanh, vô số thông đạo bị đánh nát, ma vật cũng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thậm chí có ma vật đều đã có được pháp lực, tiến hóa thành trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Một cái cực đại nhện độc xuất hiện, cái này con nhện trên người màu sắc rực rỡ đấy, pháp lực tại quanh thân của nó nhộn nhạo, đột nhiên mở ra miệng rộng nổ, một trương phô thiên cái địa lưới tiểu che hướng về phía kinh bình, cái này mạng ở trên yêu khí nồng đậm. Hiển nhiên ẩn chứa tê liệt loại công năng, rõ ràng đúng là yêu quái rồi. Cái này con nghện tu vị, thậm chí có chút cơ kỳ cảnh giới. chương 177, vạn khô điện. Thế nhưng mà kinh bình nhìn thấy cái này phô thiên cái địa lưới độc hướng chính mình đánh út lại, liền canh đều không để ý, tùy ý một trường. Sau đó cái này màu sắc rực rỡ to lớn nghện bự tiểu nổ thành mảnh vỡ, bạch tráo chất lỏng khắp nơi vầy ra, hất tới những thứ khác ma vật phía trên, đều tán nổi lên một hồi khói xanh. Vẹo một đạo tản ra sát khí cùng yêu khí viên đạn bay ra, đây là trúc cơ kỳ yêu quá yêu hoạch. Kinh bình một bà tiểu nắm trong tay, lập tức bàn tay lần nữa vung lên, vô số hữu hình vô hình ma vật đều nổ thành hư vô. Hắn bước chân không ngừng, thân ảnh như điện, lại không biết đã thông bao nhiêu thông đạo, bay thẳng đến linh giác bên trong đích mục tiêu tiến lên, trên đường đi vô số ma vật càng ngày càng mật, trong đó còn kèm theo rất nhiều người. Những này người hai mắt vô thần, toàn thân tản ra giết chóc hết thảy khí tức, hơn nữa mỗi người cảnh giới không thấp. Thấp nhất cũng có chút cơ sơ cảnh tu vị, pháp lực ngập trời, diệt sát hết thảy Kinh Bình biết rõ, những này đã không phải là người rồi, mà là đánh mất hết thẻ tình cảm cái sắc không hồn, chỉ có bản năng giết chóc. Cho nên hắn không có chút nào lưu tình, phàm là chặn đường đấy, hết thảy đã thành đầy đất hư thối thịt nát. Đang lúc Kinh Bình không ngừng chạy đi thời điểm, đồng nhiên, một cổ cường đại cực kỳ khí thế cũng đã tập trung vào hắn. Cơ hồ ngay tại Kinh Bình có cảm giác trong tích tắc, huyết quang loay lên, Từ nơi này chút ít ma vật trong đột nhiên điện xạ ra một đạo nhân ảnh, bóng người này khí tức cường đại, cơ hồ có chút cơ đỉnh phong chi cảnh, một chiêu công hướng kinh bình đồng thời còn kèm theo một tiếng bạo giống, hơn nữa công kích của nó phi thường nguyên thủy cùng đơn giản, tự là thuần tuy cắn. Những này không để ý tới chí ma vật, bình thường đều là ma đạo tu sĩ tốt nhất bảo bối, bọn hắn có thể dùng thần hồn của mình ý chí rót vào trong đó, xử, khiến cho, loại này ma vật triệt để biến vi thủ hạ của mình, hơn nữa nếu là chịu hạ vốn gốc Bồi dưỡng đắc lực lời mà nói, những này ma vật thậm chí hội, sẽ tiến hóa thành linh ma. Đến lúc đó chẳng những có lấy vật lý cùng thần hồn công kích năng lực, càng là có thể cho ma đạo tu sĩ độ kiếp thời điểm ngăn cản tâm ma, hấp thụ tâm ma. Đương nhiên, những này lại nói tiếp tử hồ rất đơn giản, nhưng bồi dưỡng được một cái linh ma thật sự rất khó khăn, chẳng những cần đại lượng thiên tài địa bảo, nhân loại huyết nục cùng thần hồn, càng cần nữa những thứ khác linh ma đến nuôi ngấm, hơn nữa một khi luyện thành, tất nhiên sẽ xuất hiện Có thể hay không khiêng đi qua còn có hai chuyện. Cái này ma vật trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, cái kia há mồm khoảng trường sơn động lớn như vậy, chỉ là lập tức công phu. Cái này miệng rộng tiểu bao phủ kinh bình, cả người ngay tiếp theo rất nhiều ma vật, hai hàng hàn long lánh, tràn đầy mùi hôi cùng ma khí hàm răng đụng phải cái nào ma vật, cái nào ma vật tiểu thét trói thai vang lên tiểu hóa thành nước chua, uy lực vô cùng, hơn nữa không chút nào dừng lại, lập tức muốn đến kinh bình thân hình. Kinh bình thấy vậy, song trường sẽ đem cái này mùi hôi miệng rộng cho trống đỡ, thân hình vừa tăng, lập tức sẽ đem cái này ma vật miệng rộng cho rõ ràng đẩy ra, một hồi da thịt sẽ rách tiếng vang, cái này ma vật cả cái đầu tiểu biến thành hai nửa. Lập tức một cái tràn ngập ma ý ma hạch bị kinh bình bắt được trong tay. Cái này ma hạch khoảng chừng to cơ nắm tay, bên trong sát ý trùng thiên, nếu là bị ma đạo tu sĩ cho cầm đi, tất nhiên coi như chí bảo, luyện hóa ma khí, tu luyện bản thân, không gì làm không được. Nếu là tiên đạo tu sĩ cầm đi, Sẽ nghĩ cách hóa giải bên trong sắc ý, đem giết ý chuyển thành thiện ý. Đây chính là công đức vô lượng, hơn nữa cũng có thể luyện hóa tiến bản thân, tăng trưởng pháp lực, khắc họa trận pháp, hoặc là cho rằng là vũ khí sử dụng, một cái không đúng, tự lập tức ném ra, tương đương cùng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo huy năng, chân quý vô cùng, cũng là vô số tiên đạo tu sĩ yêu thích bảo bối. Tốt bảo bối, tốt bảo bối, những vật này đều là thiên đại công đức, đợi ta làm thịt những này ma vẩn, lấy ra về sau luyện hóa một phen Công đức tự nhiên hàng lầm đến trên đầu của ta, đến lúc đó tự cấp ngô trọng bọn hắn, chẳng những có thể đủ ra tăng bọn hắn pháp lực, càng là có đi một tí tự bảo vệ mình thủ đoạn, đối mặt một ít cảnh giới rất cao nhân vật thời điểm, cũng có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, Kinh Bình song trưởng không ngừng, một trận luận đánh, chỉ đem quanh thân vô số hình người ma vật đều cho đánh cái bạo tạc nổ tung thân hình, rơi xuống vô số ma hạch. Kinh Bình ống tay háo một cuốn tiểu cho thu cái sạch sẽ, sau đó cũng mặc kệ những thứ khác cấp thấp ma vật Thân ảnh nổ bắn ra, hướng về mục tiêu tiến lên. Lại không biết đánh nát bao nhiêu thông đạo, thì người ma vật cũng trở nên dần dần rất thưa thất ma bắt đầu. Ngoại trừ những này sát ý kinh người ma hoạch lại cũng không có cái gì rất tốt bảo bối. Chỉ có một chút không trọn vẹn pháp khí, hoặc là vô chủ pháp khí, đau thương kiếm kích, đúa rịu, móc, câu xiên, bất quá cũng chỉ là phản phẩm. Căn cứ đại thiên hội thành viên ngày càng nhiều nghĩ cách, kinh bình cũng không có bỏ sót, không còn một ngống tất cả đều cho chăng cái sạch sẽ Kinh Bình không ngừng tiến lên, trên đường đi không biết đánh chết bao nhiêu ma vật, nhưng lại không có một điểm mệt mỏi chi ý, hắn chân lực hùng hồn vô cùng, mỗi một lần hô hấp đều hấp thụ đại lượng thiên địa linh khí, hơn nữa hắn đại thiên quyết bao giờ cũng đều tại vận chuyển, những này ma vật, chút nào lãng phí hắn không được một tia khí lực. Rốt cục, Kinh Bình thân ảnh càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, chính thức bảo bối, tiểu tại phía trước cách đó không xa. Sắc! Một tiếng bạo giống đột nhiên truyền đến, một cái toàn thân áo đen. Chàn đầy khô lâu bóng người đột nhiên đánh lén hướng về phía Kinh Bình. Ma Tu. Kinh Bình sát ý nghiêm nghị, nhìn cũng không nhìn. Một cái bàn tay sẽ đem cái này Ma Tu cho đập bay ngược, bay ngược trên đường. Kinh Bình thân ảnh lại xuất hiện ở cái này Ma Tu phía trên thân thể. Đơn chân giấm mạnh, bẹp, cái này Ma Tu đầu lập tức trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Dám đánh lén ta, nói, ngươi là cái nào tông phải đấy. Kinh Bình mở miệng hỏi. Đây là chúng ta Ma Linh Tông Thánh địa Nhanh chóng đem ta ra Như vậy còn có có thể tha ngươi một mạng. Nếu không ta lập tức phát ra tín hiệu, triệu hoán đồng môn diệt sắt cùng ngươi. Cái này ma tu mặt mũi tràn đầy khuất nhục vẻ hoán độc, trong miệng hung hang huy hiếp được. Frank. cái này ma tu đầu lập tức nổ bùng, Kinh Bình liền nhìn cũng không nhìn, giữ tận vừa cười vừa nói, thật sự là sắp chết đến nơi vẫn còn không tự biết, còn dám uy hiếp ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình hai đấm sông ra nổi bật, đột nhiên đánh tới hướng một bên vách núi. Ầm ầm. Sụp đổ chi tiếng vang lên. Kinh Bình thân ảnh không ngừng, trực tiếp xông vào trong đó, sau lưng vách núi bắt đầu che giấu đường lui. Ngao! Vừa mới một cước tiến vào, Kinh Bình còn chưa kịp rõ xét tình huống chung quanh, một tiếng thê thảm tiếng kêu tiểu chuyển vào trong thai của hắn. Thanh âm này có nhếu loạn thần hồn công hiệu. Hừ! Bất quá Kinh Bình nhưng lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, ngược lại hứ lạnh một tiếng, chân lực kích động, rất xa lại chuyển tới hét thảm một tiếng. Lại để cho ngươi chạy. Kinh Bình khẳng định, tiếng hét thảm này chính là của hắn mục tiêu Cho nên hắn không do dự chút nào, trong miệng niệm một câu, thân ảnh đuổi theo thanh âm tựa là chạy vội. Cái mục tiêu này tựa hồ tại nơi này có tự nhiên ưu thế, có thể không ngừng xuyên qua vết núi, mà Kinh Bình nhưng lại bạo lực mở đường, ầm ầm nổ mạnh xen lẫn vô số đá vụt, càng thêm đã chứng minh Kinh Bình không chỗ cố kỵ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Kinh Bình lần nữa trang đạp một tầng vết núi, đột nhiên dừng lại bước chân. Tình cảnh trước mắt, so với trước nhỏ hẹp đường núi muốn rộng rãi vô số lần. Rõ ràng cho thấy là một loại tế đàn Nhớ tới vừa rồi ma tu lời nói Kinh bình trong nội tâm đoán chừng Tại đây có lẽ tiểu là ma linh tông thánh địa rồi Tại đây tựa hồn là một cái quảng đại cung điện Vì cái gì nói là quảng đại Bởi vì chỉ là độ cao Cao độ, tiểu khoảng chừng lấy trăm trượng độ cao Linh giác đọc qua Xem không tận toàn bộ Muốn biết kinh bình linh giác cường đại cực kỳ Phương viên mấy vạn giảm hắn cũng có thể do xét vật nhỏ tất hiện Thế nhưng mà ở chỗ này Lại pháng phất vô cùng vô v Hẳn là nơi này là là một loại quỷ bí không gian. Kinh Bình lầm bầm lầu bầu nói, hắn một đường chỉ để ý dồn sức, đến bây giờ hắn cũng không biết mình ở nơi nào, bất quá căn cứ Linh Giác phòng đoán, tại đây hẳn không phải là tu tiên giới, mà là đi tới cái khác không gian, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn Linh Giác nhìn không thấy cuối cùng. Hắn ngừng đầu nhìn cái này quảng đại vô cùng cung điện. Chuẩn xác mà nói là khô lâu cung điện, tại đây hết thảy, đều là dùng khô lâu dựng đấy, vô luận là đỉnh đài lầu các. Ngói gạch trang trí, tất cả đều là khô lâu. Cả mặt đất đều là đầu lâu chỗ phố. Kinh Bình bước chân không ngừng, xài bước tiến lên, đi thẳng tới cung điện đại môn trước đó. Đại môn bên trên dùng đầu lâu ghép thành ba chữ to. Vạn Khô Điện. Ba chữ kia phảng phất tràn đầy chúng sinh bi thảm, huyết hải ngập trời, không bằng vừa chết tri ý tứ hàm súc. Mặc cho ai nhìn, đều nhịn không được đi tự sát, cảm thấy sống trên thế giới này quả thực là quá thảm rồi, vô luận là tài phú, cảnh giới, trường sinh Nguyện vọng, hết thể đều tan vỡ, hết thể đều tiêu tán. Kinh bình nhìn xem cái này ba chữ to, khỏe miệng nhe răng cười liên tục, không ngừng nói, thú vị, thú vị. chương 178, đạo lộ của ta. Chúng sinh bi thảm, không bằng vừa chết chi. Hừ, cái kia thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng lại là giải thích thế nào. Ma đạo tiểu là ma đạo, cắt câu lấy nghĩa, đổi trắng thay đen, tiểu chút buồn sự ấy còn có vọng tưởng mê hoặc chúng sinh. Cho ta chết khai mở. Tiếng bạo liệt vang lên, Kinh Bình một cước tựu đạp nát cái này khô lâu lại môn, ngẩng đầu giẫm trận tại chỗ trực tiếp tiến vào trong đó. Liếc nhìn lại, xương khô thành núi, trên núi có một cỗ huyết khô lâu, huyết khô lâu bên cạnh có một cái tám cái nhân thủ, tám cái đùi người, bốn cái đầu thịt nhão tạo thành một cái viên thịt. Cái này trên viên thịt tất cả đều là ròi bỏ, không ngừng lúc lích, hơn nữa máu chảy đầm địa đấy, nhìn về phía trên dị thường buồn nôn, mùi hôi chi vị cơ hồn ngưng tụ thành thực chất, nếu là bình thường tu sĩ nghe được một ngụm Lập tức liền tiên cơ tận phế, thần hồn vỡ vụt. Cùng lúc đó, Kinh Bình quan sát đến cái này 8 cái nhân thủ trưởng có một bàn tay đứt gây ra, vậy thì đã chứng minh loại này xấu xí vô cùng quái vật, đúng là đánh lén Kinh Bình người khởi sướng. Đây là cái gì quái vật? Kinh Bình nhìn xem cái này tràn đầy thịt nát hợp lại viên thịt, lập tức xứng sở, bằng vào cảm giác, hắn biết rõ cục thịt này cầu tà ác vô cùng. Cơ hồ ngay tại Kinh Bình xứng sở đồng thời, cố kêu huyết khô lâu cũng đứng lên Toi ông hai mắt tựa hổ có hai luồng màu xanh lá ma chơi, cứ như vậy nhìn về phía Kinh Bình. Cái kia viên thịt quái vật trong miệng hô ra một ít mơ hồ không rõ thanh âm, lập tức cái kia huyết khô lâu hai mắt đột nhiên ma chơi lại thịnh, một cỗ bi thảm nhân gian khí thế tiểu áp hướng về phía Kinh Bình, khí thế kia khổng lồ nồng đậm vô cùng, vậy mà ngưng tụ thành thực chất, biến thành huyết vụ. Đồng thời bốn phía không gian xé rách, trong cái khe vậy mà hiện đầy vô số đầu lâu. Kim đan kỳ quái vật. Huyết khô lâu Bất quá kinh bình nhưng lại không có chút nào biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía cái này viên thịt cùng huyết khô lâu. Các các các, dĩ nhiên là tiên đạo đệ tử, hay, vẫn, là một cái liền trúc cơ đều không tới con kiến, cũng dám xâm nhập tiên ma chiến trường ở trong chỗ sâu, đã thương sủng vật của ta, đi vào ta khô lâu hoảng trong không gian. Quả thực là rất có thú vị, huyết nụ của người rất có dinh dưỡng, vừa vặn cho lại để cho ta nếm nếm, ta thế nhưng mà mấy ngàn năm không ăn qua tiên đạo đệ tử thịt rồi, các các các. Cái này huyết khô lâu, lại là cái gì khô lâu hoàng, xem hắn công pháp khí thế, hẳn là ma linh tông một loại vị tiền bối, tại tiên ma đại chiến thời điểm vẫn là đấy. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi biến thành ma chơi, đem huyết nhục của ngươi ăn tươi, về phần xương cốt của ngươi, ta hội sẽ ban thưởng cho sủng vật của ta, các các các, đi cho đi. Cái này huyết khô lâu khí tức tàn nhẫn cực kỳ, cũng không biết khi còn sống giết nhiều ít vắng người, vừa động thủ tiểu là cực kỳ bi thảm, huyết chào đột nhiên biến trưởng, đối với kinh bình đầu đã bắt Huyết hải ngập trời, chúng sinh kêu rên, diệt tuyệt hết thảy. Kinh Bình nhìn xem cái này khô lâu hoàng thế công, cũng không dám có chút lãnh đạo. Đây chính là kim đan cảnh quái vật, không có biện pháp giống như nữa trước khi nhẹ nhàng như vậy. Trong tay hắn linh quang lóe lên, chân lực toàn bộ triển khai, thế giới hư ảnh, tinh không chi đồ, long hổ chân lực, thế giới chi đao toàn bộ xuất hiện. Hắn trên thân thể vây quanh thế giới tinh không, toàn thân làn da bắt đầu tràn đầy vàng bình thường tôn quý nhan sắc, long hổ chân lực tại thân thể của hắn tả Hữu gào thét. Linh lóng lánh thần đao tại trong tay của hán, long hổ khẽ động, toàn bộ trong không gian ma ý sát khí lập tức tiêu tán. Ánh đao trật hiện, trực tiếp bổ chém vào cái này chúng sinh teozen công kích phía trên, lập tức như là hy vọng chi quang, vốn chúng sinh Kêu Dên trảng diện lập tức biến thành vui sướng hướng quang vinh tư thái. Một chiêu, liền đối phương chiêu đều cho đồng hóa rồi. Kinh bình cũng không dừng lại, căn bản không để cho đối phương giật mình thời gian, thế giới chi đao bộ phát ra vô hạn ánh đao, hoàn toàn bao phủ toàn bộ không gian. Tựa hồ muốn đem cái này toàn bộ trong không gian thảm ý ma ý đều cho chuyển hóa. Lúc này đây công kích, kinh bình không có nửa điểm giữ lại, là từ khi đạt tới tiên thiên linh vũ đại viên mãn về sau toàn lực ra tay. Đối phương là một cái kim đan, là một cái đã mất đi tánh mạng, nhưng vẫn là còn sống ma đạo kim đan. Chỉ là từ nơi này suy luận, tiểu có thể nghĩ thực lực của đối phương mạnh cỡ bao nhiêu. Thân hình diệt vong còn có có thể kéo dài hơi tàn, dùng khô lâu vi thần pháp lực ngập trời, vừa động thủ tiểu là máu chạy thành sông. Hùng y từ thế bất quá kinh bình một chút cũng không sợ hãi Hán chính cần cùng đẳng cấp cao tu sĩ chiến đấu mới có thể tôi luyện tâm cảnh của mình kích phát tiềm lực của mình tốt đạt được càng thêm lực lượng cường đại đã đột phá cảnh giới càng ngộ thế giới chi ý vũ trụ chi ý đại đạo phát tác nếu như có thể diện sát này là huyết khô lâu kinh bình không biết có thể đạt được bao nhiêu công đức hơn nữa đối phương khẳng định thân hóa quái vật Tất nhiên có cực kỳ cao chất lượng ma hoạch Nếu là có thể cưm đạt đến tay Trong thế giới chi ý chuyển hóa trong đó sát ý ma ý khiến cho biến thành thiện ý, như vậy hắn rất có thể đối với đại thiên quyết có càng tiến một bước đột phá, thậm chí đột phá cảnh giới. Bá đạo, nhân tử, hy vọng, cái này ba loại ý cảnh hoàn mỹ dung hợp đến kinh bình trong ánh đao, cơ hồ không có bất kỳ lực cản, một đao kia trực tiếp đột phá đối phương hết thảy, như là hồng thủy tràn lan, gián rắn, rắn chắc chắc chém giết tại đối phương đầu lâu phía trên. Đầu lâu thấy vậy mà chơi lại thịnh, toàn thân đột nhiên bước lên một hồi ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này vậy mà tạo thành một bộ khôi giáp. Đột nhiên ngăn cản được một đao kia chém giết. U minh ma chơi. Khô Lâu Hoàng hét lớn một tiếng, theo lời nói rơi xuống đất, ngọn lửa màu xanh tạo thành một đầu dài lớn lên xiển xích, trực tiếp trói tại kinh bình thế giới chi trên nào. Cục diện đã bắt đầu giằng co. Kinh bình cùng Khô Lâu Hoàng đại chiến, nếu là truyền đến trong tu tiên giới, tất nhiên sẽ làm cho cả tu tiên giới hoành động bạo tạc nổ tung. Khô Lâu Hoàng, đây chính là từng tại tu tiên giới thanh danh hiển hách nhân vật Không biết đã giết hại bao nhiêu phàm nhân, bao nhiêu tu tiên giả, tu tiên giới tiên ma đại chiến trước khi, tiên đạo đệ tử đã từng đem hắn liệt vào ma tu bên trong mạnh nhất kim đàn, bởi vì coi như là cùng các loại cảnh giới tiên đạo đệ tử, đã từng bị hắn giết chết hơn 20 cái. Hơn 20 cái kim đàn tiên đạo tu sĩ. Đây là cỡ nào kinh người chiến tích, tương đương với 20 trung đẳng môn phái tông chủ, nếu không là cuối cùng tại tiên ma đại trong chiến đấu nguyên anh kỳ tiền bối ra tay, chỉ sợ còn có sẽ không diệt sát ngày ma. Nhưng là bây giờ, này ma thân sau khi chết chẳng những không có biến mất, ngược lại thân hóa khô lâu, đã trở thành một loại khắc tồn tại, hơn nữa tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn. Càng kinh người là, một cái đạo huyền môn ngoại môn đệ tử, đang tại cùng này ma chiến đấu, hơn nữa còn là vượn cấp chiến đấu. Thân tài, tiên tài, chỉ sợ cũng không thể hình dung kinh bình chi vắng nhất. Đinh đinh đang đang Một hồi nổ mạnh chuyển đến, kinh bình đem đao trong tay đột nhiên rút về, đối phương siềng xích cũng đã bắt đầu tự động xoay tròn. Khô lâu hoàng cái này thanh danh hiển hách ma đầu, lúc này trong hai mắt ma chơi phiêu miểu bất định, cứ như vậy nhìn xem kinh bình, thật là lợi hại tiểu hòa nhì. Không tới chúc cơ có thể cùng ta dây dưa, liền vượt qua lưỡng dai. Thật sự là thiên tài, quỷ tài. Không bằng bái ta làm thầy, thành ta đồ đệ của ta, có của ta dạy dỗ, ngày sau ngươi tất nhiên đại phong sáng giỏi, ma hóa tâm giới. Thế nào tiểu tử, ý của ngươi như nào? Kinh bình lý đều không để ý, chỉ là trong lòng có một tiêu ngưng trọng. Gặp mắt của hắn gần kề nhìn đối phương trên người ma chơi áo giáp cùng trong tay siềng xích, cái này lượng thư gì vậy mà có thể ngăn cản được thế giới biết đến bổ chém, tuyệt đối không tầm thường, khẳng định là đối với phương ma công quay phá. Tiểu tử, người hay, vẫn, là bái ta làm thầy A, tiên đạo đệ tử có cái gì tốt, đều là một đám dối trá tiểu nhân, cả ngày hô hào trừ ma vệ đạo, chính mình lại làm lấy so với chúng ta ma đầu chuyện tàn nhẫn hơn, nô dịch đệ tử cấp thấp, âm như quỷ kế, nội đấu không đoạn, Quả thực tiểu là dối trá bên trong đích dối trá, cái đó giống chúng ta ma đạo, tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng đều là rõ rẻ ra, tự do tự tại, hình hành ngang ngược, ngươi ở đằng kia tràn đầy nghèo mà xạo sự tiên đạo bên trong, quả thực tiểu là lãng phí tài năng của ngươi. Cái này khô lâu hoàng tối như mực trong hai mắt ma chơi nhảy dựng nhảy dựng, tựa hồ theo như lời hết thể đều là chân tâm thật ý, không có hư giả. Hắc hắc! Kinh Bình nghe răng cười hai tiếng, nhìn xem khô lâu hoàng nói ra. Ta lúc nào nói ta là tiên đạo đệ tử? Ta không phải là tiên đạo, cũng không phải ma đạo, ta đi chính là của ta đạo." Tiếng nói rơi xuống đất, trong tay hắn đại đao đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ thế giới chi ý lập tức tán phát ra, thậm chí ẩn ẩn còn có thấu để lộ ra tam giới lục đạo, đều tại nắm giữ chi ý, mênh ngông quảng đại, vô cùng vô thận. Kinh bình toàn lực vận khởi chính mình đại thiên quyết, bắt đầu phóng thích chính mình ý chí. Cỗ này ý chí biểu đạt ý tứ rất là rõ ràng, cái kia chính là bảo vệ mình muốn phải bảo vệ đấy. Là mình muốn làm đấy, trừ đó ra, hết hệ tất cả đều là hư hảo, chỉ có mình mới là chân thận. Đây là hắn lần thứ nhất phóng xuất ra chính mình chính thức đích ý chí, cho thấy chính mình chính thức phải đi lộ. Bởi vì hắn muốn đấy, là chiến đấu chân chính. chương 179, Khô Lâu Hoàng Tận Thế. Thiết chiêu. Kinh Bình không hề cố kỵ phóng xuất ra ý chí của mình về sau. Trong giây lát lại là một tiếng bạo giống, không gian chấn động, cực lớn ánh đao lần nữa biến lớn, đại liếc trông không đến cuối cùng, chỉ, cái. Chọc vào đến không gian mít trướng, thế giới chi đao cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất cảm nhận được chủ nhân đích ý chí, cũng là chiến ý ngập trời. Cái thanh này linh đao, là tiên ma chi huyết bên trong đích chiến ý kết hợp được kinh bình chân lực châu ngưng tụ mà thành, xuất thế thời điểm tiểu tự, tự nhận kinh bình làm chủ. Có thể nói hắn tiểu là cây đao này phụ thân, huynh đệ, bàng hưu, hết thảy. Tại hắn phóng xuất ra ý chí của mình về sau, hắn toàn thân chân lực, huyết, dịch, tạng phủ, cốt cách, cũng bắt đầu hào phóng quan Minh Điên cuồng rót vào cái thanh này trong thân đao, sắt thần diệt ma, chẳng hết thảy. D.A.N.G.D. Hắn một đao bổ ra, thời gian giống như đều bị hắn một đao kia chảm phá. Hết thảy đều phản phất đình chỉ, ở này cái lập tức, kinh bình hai mắt, tinh tưởng nhìn thấy một đầu đại quy mô, rộng lớn vô cùng dòng sông. Cái này nhánh sông không có khởi điểm, cũng không có tới hạn, cứ như vậy chạy xuôi theo, tam giới lục đạo, vạn vật hết thảy, đều ở đây nhánh sông bên trong. Kinh Bình bị cái này một bộ hùng vĩ tràng cảnh chấn kinh rồi, hắn thậm chí tại đây nhánh sông bên trong thấy được thân ảnh của mình, bất quá cũng không biết như thế nào đấy, ngay tại hắn chứng kiến cái này nhánh sông trong tích tắc cặp mắt của hắn trong hiện lên một tia không cam lòng chi ý, chật hét lớn một tiếng, ánh đao loé lên, trực tiếp bổ về phía cái này nhánh sông. Mệnh ta do ta không do trời. Giang giác, đinh đương đương. Phản phất băng tinh mất trên mặt đất vỡ vụn thanh âm, hết thể lại trở về đến sự thật. Trước mắt, một đầu dài lớn lên màu xanh xỉn xích, đang tại nghiến nát. Khô Lâu Hoàng thấy vậy, lập tức kinh hãi, đây là thời gian của nó dây chuyển. Chuyên môn công nhân thần hồn, khó lòng phong bị, âm độc vô cùng, có một tia khống chế thời gian hiệu quả có thể, ngay tại Kinh Bình phóng xuất ra chính mình ý chí trong náy mắt, Khô Lâu Hoàng xiển xích cũng đã vạch phá đâu thời không, trói trói lại Kinh Bình. Như không phải như vậy, Kinh Bình cũng sẽ không nhìn thấy vừa rồi cái kia phó hình ảnh, bất quá khiến nó tuyệt đối thật không ngờ chính là, Kinh Bình đích ý chí thật không ngờ mạnh. Dù là đối mặt đại quy mô thời gian dài sống, cũng không chịu túi đầu. Phải biết, nó khi còn sống sở hữu có hiển hách hung dành, tự là bởi vì chính mình một chiêu này thời gian dây chuyển, nhưng là bây giờ, lại bị một cái liền trúc cơ cũng chưa tới người cho đánh vỡ. Này làm sao có thể không khiến nó khiếp sợ. Mà cơ hồ ngay tại nó khiếp sợ trong tích tắc, kinh bình lưỡi đao, đã đến khô lâu hoàng trên sơn sọ. Nguyên bản, trên người của nó còn có một tầng ma chơi áo giáp, phát bảo đều không nhất định có thể đánh nát. Thế nhưng mà tại kinh bình, cái này chạm hết thảy đao dưới ánh sáng, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp chém nát cái này mà chơi. Ma quỷ chi thuẫn. Cái này khô lâu hoàng không hổ là thanh danh hiển hách lao yêu quái, tuy nhiên ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng vẫn là phản ứng cực nhanh, ngay tại lưỡi đao nghiền nát ma chơi áo giáp trong tích tắc, nó lập tức hét lớn một tiếng, trên người tan vỡ ma chơi lần nữa ngưng kết, tạo thành một cái màu xanh tâm trắng, cùng kinh bình lưỡi đao đối với đụng vào nhau. Rang rắc. Một chiêu đụng nhau. Kinh Bình cười ha ha, mà trái lại khô lâu hoảng, thì là không ngừng bay ngược, trên đường đi phá vỡ vô số khô lâu tưởng, liền to lớn khô lâu điện đều cho phá vỡ một cái đọc lớn. Còn nhiều hơn tạ ngươi một chiêu kia, xử, khiến cho, tâm cảnh của ta có tiến thêm một bước. Chịu chết đi. Kinh Bình thân ảnh loại lên, tiểu xuất hiện ở khô lâu hoàng phía trước, lại là một đao bổ ra. A. Vạn khô tập kết, ma hóa chúng sinh, hoán hỏa huyết hải, giết hết đến đỉ. Khô Linh Đại Trận Chứng kiến kinh bình ánh đao, Khô Lâu Hoàng biết là thời khắc nguy cơ, nó không chút do dự tiểu đã phát động ra toàn bộ trong không gian trận pháp. Cái này toàn bộ trong không gian, vô số đầu lâu bắt đầu bay lên, từng bước từng bước đều dần hiện ra thật sâu và khí, tối ong trong hai mắt đều sáng lên hai luồng màu xanh ma chơi, đột nhiên hướng phía dưới thiếu đốt, liền không gian đều cho đốt, nấu, và mẹo. cùng lúc đó, đầu lâu miệng đại trường, vô cùng vô tận huyết thủy bắt đầu xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn tiểu có hơn 10 trượng độ cao, ma chơi liên thông lấy huyết hải mang tất cả hướng về phía Kinh Bình. Khô lâu hoàng thế nhưng mà ở chỗ này ngây người mấy ngàn năm. Cái này toàn bộ đại trận uy năng một khi kích phát, cái kia uy năng quả thực là phô thiên cái địa, hoàn toàn chính là muốn triệt để diệt sát Kinh Bình. Bằng vào trận pháp này, cho dù đã có nguyên anh kỳ cao thủ đến đây, hắn cũng có thể dùng trận này đến kéo dài thời gian, sau đó an toàn đào thoát, húng chi đối phó Kinh Bình. Cái này liền trúc cơ đều không tới tiểu tử. Kinh Bình nhìn xem uy năng vô cùng trận pháp, ngập trời huyết Hải cùng ma chơi chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại không ngừng vui vẻ cười to. Hắn toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, ẩn nút tại thân hình bên trong hiếu chỉ đến gen cũng bắt đầu liên tục phun lên, toàn thân phảng phất đánh máu gà bình thường không ngừng run rẩy, cực kỳ hưng phấn. Đại thiên quyết chính là muốn chính mình sáng tạo một cái thế giới, chính mình sáng tạo một cái quy tắc, thân hóa đại đạo, tại đạt tới cái mục tiêu này trước khi, hết thể tất cả đều là chiến đấu. Oan. Một tiếng phảng phất đến từ chính vũ trụ vũ trụ nổ lớn. Theo thân thể của hắn bên trong truyền đến, Kinh Bình sau lưng bắt đầu xuất hiện vô số tinh thần tiêu tan chi cảnh tượng, xung quanh người hắn, sở hữu tất cả huyết hải cùng oán hỏa đều bị cố này hùng vĩ bạo tạc nổ tung cho nổ thành hư vô, nát bấy. Vô số bạo tạc nổ tung, tại trong vũ trụ không ngừng phát sinh, mặc dù chỉ là một bộ nhàn nhạt hư ảnh, thế nhưng mà vậy cũng dùng tan vỡ hết thể có ẩn chứa hết thể khí tức, như cũ có thể rung động hết thể người tu hành. Lúc này Kinh Bình, tự là chân chính vũ trụ chi chủ. Nam giữ lấy đại đạo bổn nguyên, to lớn khí thức, khiến cho sở hữu tất cả công kích còn không có có va chạm vào kinh bình, mà bắt đầu tự động tiêu tán. Hắn thân hình khẽ cong, xoé nhanh toàn thân chân lực bắt đầu ngưng tụ trở thành một quả bạo tạc nổ tung tinh cầu, tan vỡ hết thảy, rồi lại đại biểu cho tân sinh bắt đầu. Cái này bạo tạc nổ tung một hình thành, đối với toàn bộ không gian đã bắt đầu mảnh liệt phá hư. Đùng đùng, không dữ. Toàn bộ không gian bắt đầu rách nát rồi, vô số đầu lâu bắt đầu nứt vảy, huyết hải Hoán hỏa, đại trận hết thể đều biến mất vô tung vô ảnh, tại kinh bình một chiêu này nổ lớn phía dưới, trong không gian sở hữu tất cả, đều biến thành hư vô. Của ta không gian, của ta đại trận a không có khả năng. Ngươi như thế nào hội, sẽ, cường đại như thế. Rõ ràng liền trúc cơ đều không có. Cái này khô lâu hoàng vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng mà kinh bình một chiêu bạo tạc nổ tung, trực tiếp lại để cho khô lâu hàng ngàn năm tâm huyết đều biến thành hư vô. Màu đỏ như máu cốt cách bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, không ngừng lui về phía sau, thanh âm hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, đây hết thể thật sự là quá khó lý giải, một cái liền trúc cơ đều không tới đệ tử, vậy mà có thể phát ra như thế công kích. Tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là cái này khô lâu hoàng hay, vẫn là không muốn tin tưởng chính mình như thế tựu thất bại. Trong giây lát, nó huyết hồng đầu đắp lên xuất hiện một cái ngon cái lớn nhỏ huyết hoạch, cái này huyết hoạch vừa ra tới, lập tức yêu khí trùng thiên, không nói hai lời. Đối với kinh bình tự đụng khô Hoàng yêu Đan chuyển hóa tá mạng cái này huyết hoạch mang theo mãnh liệt yêu khí thoáng một phát tiêuu đập lấy kinh bình trước ngực lần này nếu đụng vào tu sĩ khác nhất định sẽ đem hết thể thấp hơn nguyên anh tu sĩ đều hóa thành một bộ xương khô sau đó trở thành khô lâu hoàng nô lệ bất quá đáng tiếc nó gặp được chính là kinh bình kinh bình toàn thân chân lực cũng vận chuyển tới cực hạ toàn thân Quang mang màu vàng đại Thịnh lập tức tại thân thể của hắn bên ngoài chỗ tạo thành một cái kim Quang vòng bảo hộ cùng lúc đó Chân lực ngưng tụ thành một con rồng một hổ, gầm thét hướng về huyết hoạch đánh tới. Lại là một tiếng rung trời bạo tạc nổ tung, long hổ chân lực đem cái này huyết hoạch ở trên yêu khí cho tạc hư nhược rồi rất nhiều, nương theo lấy yêu khí giảm bớt, khô lâu hoảng cũng chuyển ra một tiếng nặng nghề đau nhức giống. Nhân cơ hội này, kinh bình trường đao vung lên, một đạo ánh đao trực tiếp bổ về phía cái này khô lâu hoàng huyết hoạch. Đinh! Huyết hoạch bên trên lập tức xuất hiện một đạo tinh tế khe hở, lập tức hét thảm một tiếng đến Cái này khô lâu hoàng cũng không dám nữa dùng chính mình ngàn năm huyết hoạch tiến công, vội vàng thân ảnh lóe lên, biến thành một đạo huyết ảnh tựu muốn chạy trốn. Có thể Kinh Bình như thế nào sẽ bỏ qua hắn, lập tức trường đao bổ một phát, cực lớn ánh đao xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuất hiện ở khô lâu hoàng sau lưng. Giống, ngay tại ánh đao muốn xuất hiện tại khô lâu hoàng sau lưng thời điểm, một cái tám tay tám chân quái vật đột nhiên xuất hiện, tập kích hướng về phía Kinh Bình đầu. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, tùy ý một trường. Chỉ nghe một tiếng tiếng bạo liệt tiếng nổ, chỉ thấy cái kia buồn nôn viên thịt lập tức bạo tạc nổ tung, vô số ma khí bắt đầu tiêu tán, kinh bình căn bản chẳng muốn quản, tốc độ tăng lên, lần nữa hướng về khô lâu hoàng đổi theo. Khô lâu hoàng huyết sắc xương cốt đã hiện đầy vết rách, tối như mực trong hai mắt ma chơi cũng bắt đầu trở nên nhỏ yếu ma bắt đầu, thật giống như trong gió cây đèn cấy sắp tắt. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái vốn tại nó trong mắt con kiến, lại đem hắn đánh thành như thế trọng thương. chương 180 tụ hợp Khô Lâu Hoàng, hôm nay tựu là của ngươi tận thế, chịu chết đi." Lời nói còn không có rơi xuống đất, kinh bình cả người cũng đã lần nữa tăng thêm tốc độ, trong tay linh đao phun ra nuốt vào bất định, đột nhiên vẽ một cái, đao sáng long lánh, cực kỳ chuẩn xác vạch đến Khô Lâu Hoàng đầu lâu phía trên. Rang rắc. Đỏ tươi sọ vỡ vụn hơn phân nửa, lập tức cả chiếc có huyết Khô Lâu, tại trên bầu trời mịt rã cả rời, thưa thất đánh rơi trên mặt đất. Tu tiên giới gọi ta các loại vì ma, thế nhưng mà trong mắt của ta Ngươi mới thật sự là ma, tan vỡ pháp tác, chỉ là mình, đúng là chúng ta ma tông cao nhất chi cảnh. Rơi là tả huyết xương cốt khắp nơi đều có, trong đó chỉ còn lại có hai hàng hàm răng huyết cốt, lúc mở lúc đóng, phát ra thấm người thành âm. Ha ha ha, thật sự là buồn cười a ta vốn định kéo ngươi nhập ma, lại không nghĩ rằng ngươi đã sớm là ma, hay là thật ma. Đại ma, thanh âm càng ngày càng điên cuồng, cái này khô lâu hoàng tựa hồ rất là hương phấn. Bên ngoài tiên bên trong ma. Chết đến trong tay của ngươi, ta đã không còn gì để nói được rồi, thực muốn nhìn ngươi một chút sẽ cho tam giới mang đến cái dạng gì biến hòa à, ha ha ha ha Giang giác. Kinh Bình một cước đạp nát vẫn còn tiếp tục nói chuyện huyết cốt, sắc mặt hở hững. Ta sớm nói, ta không phải tiên, lại càng không làm ma ta là ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình thỏ tay trục tới, kiếm đến một cái huyết hạch. Cái này huyết hạch có to cỡ nắm tay, ở trên tràn đầy vài tia vết rách, là vừa rồi Kinh Bình công kích bố trí. Trong đó ẩn chứa ma khí huyết khí quả thực tiểu như là giang hả, có thể thấy được ma đầu kia giết nhiều ít vắng người. Bất quá cũng rất bình thường, cái này dù sao cũng là một vị kim đan huyết hoạch, cái này một quả huyết hoạch nếu là cầm đi ra ngoài, hắn giá trị đỉnh một cái đằng trước trung đẳng môn phái tổn kho rồi. Lần này thu hoạch còn có không chỉ là một cái huyết hoạch, kinh bình linh giác cuồng quét, linh đao chém lung tung, liên tục mấy đao sẽ đem vừa rồi khô lâu hoàng chỗ ngồi xếp bằng xương khô núi cho bổ tứ tán thưa thớt, trong đó có không ít bà bối đẳng cấp cao pháp khí, đẳng cấp cao hộ thân áo giáp, Kinh Bình thậm chí còn phát hiện mấy chương đẳng cấp cao phụ chú, tương đương với chút cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích cái chủng loại kia. Cái này nhưng đều là hiếm có tốt bảo bối, mặc dù đối với Kinh Bình mà nói vô dụng, nhưng là đối với Đại Thiên hội thành viên mà nói, đây chính là tương đương hữu dụng. Trong cơ thể hắn không gian vừa mở, một tên cũng không để lại, phàm là có chút giá trị bảo bối hắn tất cả đều cho nhặt cái sạch sẽ, chiếc kia túi Càn Khôn, sớm đã bị hắn đưa cho Ngô Trọng. Đã có trong cơ thể không gian, còn có muốn cái kia túi càn khôn làm cái gì. Bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện không có gì có giá trị bảo bối rồi, Kinh Bình đơn chân vừa bước, phóng lên trời, hướng về vừa rồi nghiền nát đại môn tiểu chạy đi. Quả nhiên, tại đó có một cái không gian vòng xoáy, Kinh Bình không chút do dự, thân ảnh xông lên, liền vọt vào vòng xoáy bên trong. Tiên ma chiến trường bên ngoài chỗ, nô trọng các loại mấy người đang tại tung hoành tư phương, qua lại xung phong liều chết, tại đây ma vật bị bọn hắn chém giết không ít Trong đó còn có diệt đi mấy cái trúc cơ sơ cảnh ma vật, cái này đều dựa vào kinh bình lưu cho bọn hắn chân lực mánh hổ. Ở đâu gặp nguy hiểm, cái này chân lực mánh hổ tiểu lập tức đánh giết đi lên, những này trúc cơ ma vật, vậy mà tất cả đều là mánh hổ cho diệt đấy. Trừ mấy cái trúc cơ kỳ ma hạch bên ngoài, còn có rất nhiều cấp thấp ma vật ma hạch cũng bắt đầu xuất hiện, nô trọng các loại mấy người bên cạnh dết bên cạnh thu, chỉ là một lát sau, túi không gian trong nên tiểu đầy nhất thời nước khác, mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết, những này ma hạch phẩm chất tuy nhiên không cao, nhưng cũng là giá trị xa xỉ, bất kể là tại bên ngoài đổi lấy tài phú, hay, vẫn, là bên trong môn đổi lấy cống hiến, đều là một số tương đương khả quan con số. Ngô Sư Vinh, hội trưởng hắn truy cái kêu lợi hại ma vật đi, cũng không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Một bên mã đảo mấy người lo lắng nói. Yên tâm đi, các ngươi không thể không bái kiến hội trưởng thủ đoạn, điểm ấy phiền thoái nhỏ, căn bản không cứ gọi sự tình. Nô Trọng cười cười nói ra. Hán thoáng một phát đánh chết một cái, vô vô chân lực lao hổ đầu, chỉ là hội trưởng vung tay lên, tự cho chúng ta đã mang đến như thế giúp đỡ, sáng tạo như thế tài phú, các người vẫn chưa yên tâm. Nói cũng đúng. Mã đảo mấy người nhìn lấy trong túi tài phú, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm lời, chuyên tâm giết ma. Mấy người lại giết mấy trăm cấp thấp ma vật, đúng lúc này, rất xa chuyển đến một tiếng rung trời động địa thét dài. Tiếng kêu gào chuyển đến, vô số sát khí ma khí bắt đầu nhao nhao tiểu tán, ngay sau đó. Một đạo lưu quang, nghĩ đến bọn hắn vào tới. Phàm là hắn xông qua địa phương, sở hữu tất cả ma vật lập tức kêu thẳng thiết, hóa thành hư vô, chỉ còn lại có trên đất tài phú. Hội trưởng, người hồi trở lại đến rồi. Trông thấy kinh bình từ đằng xa cấp tốc chạy như điên, nô trọng các loại mấy người đều mặt lộ vẻ vẻ hương phấn, trong tay không ngừng, thoáng một phát sẽ đem những cái kia rơi trên mặt đất tài phú tất cả đều cho nhặt lên, trong đó chân lực chi hổ càng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ha ha, ta đã trở về cho các ngươi nhìn xem thu hoạch của ta. Cả khu vực ma vật bị quét sạch không còn, sau đó tiểu truyền đến kinh bình tiếng cười, hắn vây tay một cái, lập tức mấy người tiểu tập hợp lại với nhau, có chút mở ra trong cơ thể không gian một tiếng, lại để cho bọn hắn linh giác cảm ứng, vô số trúc cơ ma hoạch, còn có vô số pháp khí. Trong đó Long Nhược nhìn xem một cái trong đó màu đỏ như máu yêu hoạch, trong dây lát hét lớn một tiếng, cái này rõ ràng cho thấy yêu quái yêu hoạch. Hay, vẫn, là kim đàn kỳ yêu hoạch. Cái gì? Kim đan kỳ yêu hạnh, nô trọng mấy người nghe vậy cũng là cả kinh lập tức nhìn về phía long nhược tầm mắt đạt tới chỗ, cảm nhận được trong đó huyết khí cùng sắc khí, không khỏi đều ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hội trưởng, hẳn là vừa rồi cái kia đánh lén máu của chúng ta tay, là thuộc về một cái kim đan tu sĩ hay sao? Nói rõ chi tiết nói tình cảnh bên trong A, kim đan kỳ A, kim đan kỳ A. Chu hành ở một bên hương phân nói, không hoàn toàn chuẩn xác, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ta trên đường đi theo đuôi cái kia đánh lén chúng ta ma quái, một trận xung loạn, rõ ràng đến một cái quỷ bí không gian, đến một cái gì ma linh tông thánh địa, vạn khô điện gặp được một cái kim đan cảnh yêu quái, cái kia đánh lén chúng ta huyết thủ, là cái này kim đan yêu quái thủ hả đấy? Kinh Bình lời ít mà ý nhiều, nói thẳng, ta cùng yêu quái này đánh một hồi, sau đó ta thắng, đúng rồi, ta nhớ được yêu quái này giống như tên gì khô lâu hoàng? a cái gì? Khô lâu hoàng? Nô trọng bọn người điên rồi, trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Kinh Bình. Đúng, tự là cái tên này. Kinh Bình vỗ đầu một cái, lập tức nhìn xem mấy người biểu lộ hỏi, làm sao vậy? Hội trưởng! Ngươi vậy mà giết chết Khô Lâu Hoàng. Còn không biết Khô Lâu Hoàng là ai? Hắn đã từng là trong tu tiên giới ma đạo truyền kỳ. Một người đã từng diệt sát chúng ta tiên đạo kim đan hơn 20 vị, tiên ma đại chiến phát sinh trước khi cũng đã hung danh chuyển xa nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Là lúc ấy ta tiên đạo đệ tử hàng đầu địch nhân, truyền thuyết hắn đã tại tiên ma đại trong chiến đấu vẫn lạc, thật không nghĩ đến vậy mà ẩn giấu ở chỗ này. Còn có bị hội trưởng chỗ trạm. Trong đó Lưu Cường mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói nói: "Chúng ta đạo huyền môn bên trong tàng pháp các có quan hệ với tu tiên giới các loại lịch sử sách vở, y bói số tử vi, luyện đan luyện khí, phù văn trận pháp, thần bí hiểm địa vân vân, đợi một tí tri thức, ngươi thực có lẽ đi xem rồi." Hội trưởng Ngươi nói không sai." Kinh Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác mình có lẽ nhiều điểm tri thức, nếu không vừa gặp phải Bảo Bối Tửu hai mắt đen thui, đây không phải hiểu rồi lấy có hại chịu thiệt. "Chư vị, chuyện này chúng ta không thể ngoại truyền, hội trưởng là cường đại, nhưng là chuyện này truyền ra ngoài không khỏi quá mức kinh thế hai tục, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới cường giả đều tìm hội trưởng tìm kiếm bí mật, đến lúc đó có thể thì phiền thoái ta đợi chỉ có âm thầm phát triển thế lực, các loại hết thể đều cường đại rồi, mới có thể cho thấy hội trưởng thực lực." Nô trọng nhìn xem mấy người kinh hại ánh mắt, lập tức kịp phản ứng, chấm thấp nói, chúng ta tuy nhiên đã đầy đủ cường thế, cũng có được trong môn tiên đồ bảo vệ hộ, nhưng cái này là cực hạn, tại cường thế một điểm cũng sẽ bị trong môn những tổ chức khác trở thành mục tiêu, nhất định phải chú ý. lô sư huynh nói không sai, hội trưởng mang đến những bảo bối này, đầy đủ chúng ta phát dương cái này một đám mới chiêu mộ thành viên, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cường đại, ai cũng không dám khi dễ chúng ta. Mã đào ở một bên cũng là ngưng trọng nói. Hôm nay việc này nếu là chuyến ra ngoài, chúng ta tất nhiên muốn nhiều rất nhiều phiền thoái. Đừng quên, ta môn còn có giết ngụy ràng sơn này một ít nội môn đệ tử cùng đa bảo môn đệ tử. Nói không chừng sẽ có người chỉ chứng nhận chúng ta, mọi sự nhất định phải coi chừng A, chúng ta muốn. Ba, ba, ba, ba Một hồi vỗ tay thanh âm, đã cắt đứt mã đào lời nói. Tốt, tốt. Hai tiếng tán thưởng ngữ điệu, chuyên đến kinh bình bọn người trong thai. Chương 181, Tôn Chỉ. Tiểu tử. Ta vốn tưởng rằng ta đầy đủ đánh giá cao ngươi, có thể ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi nói giết liền liền giết, nhìn như lô mạng ngốc niết, nhưng lại âm thầm thành lập một tổ chức, thu nạp một đám túc trí đam mưu thành viên, ít xuất hiện phát triển thực lực, cùng lúc đó, vậy mà còn có lôi kéo một cái cửa nội nguyên anh, kỳ tiên đồ đến tiến hành bảo hộ, thật sự là thận trọng từng bước, đại trí giả ngu. Một đoạn ẩn chưa tán thưởng lời nói, vang vọng tại bốn phương tám hướng. Ai? Tất cả mọi người lập tức hét lớn một tiếng. Diện mục ngưng trọng, pháp lực vận chuyển tới cực hạn chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức sẽ đem hết toàn lực đánh chết. Chỉ có kinh bình, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn về phía một bên hư không chỗ. Giang giác, không gian vỡ ra, một đạo nhân ảnh, ngưng tụ lấy vô cùng tinh quang, chầm dại ở kinh bình trong hai mắt hiện ra. Vị này tiểu là đạo huyền môn thần bí nhất tiên đồ, ngụy giang sơn sư phụ, tinh chiến. Tinh chiến hai mắt hở hững đảo qua ngô trọng mấy người này, cuối cùng dừng lại tại kinh bình trên người Trong miệng thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi gặp ta, hiện tại, ta đạo huyền môn tiên đồ tinh chiến, đại biểu trong môn chấp pháp đường, đánh chết giết hại đồng môn bại hoại. Cho ta quy xuống. Và anh, một hồi khổng lồ khí thế, bí mật mang theo lấy vô cùng pháp lệnh uy ác, trực tiếp tháp hướng về phía kinh bình bọn người. Nguy rồi. Nô trọng mấy người này nghe nói lời ấy, lập tức toàn thân run lên, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến bị trong môn hình pháp đường đuổi giết kết cục. Sát hại đồng môn, dựa theo trong môn hình pháp là mất đi tánh mạng. Bọn hắn run rẩy nhìn về phía hội trưởng, kinh bình. Lập tức, trong lòng của bọn hắn kinh hoàng bắt đầu biến mất, vậy mà xuất hiện một cố bình tĩnh, tựa hồ bọn hắn tưởng tượng sở hữu tất cả kết cục, đều là không thể nào sẽ xuất hiện đấy. Đồng nhiên, nô trọng phản ứng đi qua, há miệng quá to, ngươi nói chúng ta sát hại đồng môn, chứng cứ đây này. Hơn nữa, ngươi có gì tư cách đại biểu trong môn hình pháp đường? Chớ không phải là chính ngươi đánh chết đạo huyền môn đệ tử, vu hoan giá họa cho chúng ta hay là người giả mạo ta đạo huyền môn đệ tử, như đồ làm loạn. Nô trọng không hổ là đại thiên hội bên trong đích quân sư, người nhiều mưu trí, giam câu sẽ đem mọi chuyện cần thiết cho đẩy cái sạch sẽ, sau đó bị cắn ngược lại một cái, nếu là đổi thành thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị cái này liên tiếp quát hỏi cho hỏi thất kinh, bất quá hắn mặt đúng đích, không phải không thường nhân. Người muốn chứng cớ, ta chính là chứng cớ, người muốn tư cách, ta chính là tư cách. Tinh chiến ở một bên thản nhiên nói, lời nói Tuy nhiên nhạt. Nhưng là trong đó để lộ ra cuồng bá chi ý, nhưng lại kinh thiên động địa. Há có này lý? Ngươi thân là đạo huyền môn đường đường tiên đồ, thật không ngờ cuồng vọng, tự so vi trong môn luật pháp. Nô trọng ở một bên giống to nói ra, một bộ xương cốt cứng rắn bộ dáng, ngươi đem ta đạo huyền môn trưởng môn phóng ở nơi nào? Ngươi đem đạo huyền môn công đạo đưa ở chỗ nào? Như thế cuồng vọng ngữ điệu, tất nhiên không phải xuất từ ta đạo huyền môn đệ tử chi khẩu. Ngươi nhất định là tà ma giả trang. Ta muốn chiêu cáo trong môn Lại để cho hình pháp đường điều tra ngươi Phen này chính khí nghiêm nghị lời nói nói ra Trực tiếp khiến cho mấy người còn lại lau mắt mà nhìn Mà ngay cả một bên kinh bình Trong mắt cũng là đã hiện lên một tia dị sắc Tựa hồ căn bản không thể tưởng được ngô trọng vậy mà có thể như thế thiện biện Hơn nữa những câu có lý Thật sự phản phất phật đạo huyền môn trung thực đệ tử Cái kia phải xem ngươi có cơ hội hay không Tinh chiến nhìn xem không ngừng chất vấn ngô trọng Trong giây lát ánh mắt mánh liệt Một đạo tinh quang lập tức mở rộng trực tiếp bao phủ liền kinh bình ở bên trong 10 người. a bảo hộ hội trưởng. Nô Trọng thấy tình cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, vượt lên trước hộ tại kinh bình trước người. Bảo hộ hội trưởng. Thề sống chết bảo vệ. Ta ma đột kích. Vinh đột cùng. Mấy người còn lại thấy vậy cũng là nhao nhao giống to, trong dây lát chắn kinh bình quanh người, dầm dạp chẳng chịt, một tia khe hở đều không có. Tinh chiến không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bảo hộ kinh bình chúng, tinh quang biến thành vô số giọt mưa ẩn chứa vô cùng nguy năng, lập tức muốn rơi vào mấy người trên người. Đột nhiên, Kinh Bình khỏe miệng niết lên. Cái kia đầy trời tinh vũ, dùng chúng làn ra ít đến một hào chi chênh lệnh khoảng cách, rõ ràng dừng lại. Sau đó, biến thành hư vô. Nô trọng mấy người này ngơ ngác nhìn xem cái này một bộ cảnh tượng, lập tức đã minh bạch, là hội trưởng ra tay. Các người rất tốt, thật sự rất tốt. Kinh Bình nhìn xem mặt không đổi sắc chúng, cảm thụ được chúng pháp lực chấn động, quyết tâm, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười Đây mới là ta đại thiên hội tôn chỉ đây mới là ta đại thiên hội quốc khí. Cường giả không sợ, kẻ yếu không lớn. Vinh đục cùng. Trung phó sinh tử. Ta đường đường hội trưởng, há có thể trốn ở phía sau của các ngươi. Mà lại xem ta như thế nào giết chó. Ha ha ha ha. Kinh bình cười ha ha, không đợi lời nói rơi xuống đất, toàn thân chân lực cầm ẩm thả ra. Không gian, tại tiếng cười của hắn phía dưới bắt đầu xé rách, tinh khùng, bắt đầu ở sau lưng của hắn xuất hiện, thế giới đã bắt đầu chấn động. Núi dao động địa chấn, thiên nhân hợp nhất. Một màn này chẳng cảnh, trực tiếp lại để cho ngô trọng mấy người này mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc. Mà ở tinh chiến trong ánh mắt, nhưng lại xuất hiện một tia kiêng kỵ chi sắc. Hắn sắc thực là kiêng kỵ rồi, tại đệ tử của hắn Ngụy Giang Sơn đã từng gặp phải sinh tử thời điểm, hắn đã từng xuất hiện, được chứng kiến kinh bình thực lực, thế nhưng mà cái này không đến 3 tháng thời gian, kinh bình vậy mà đã lấy được như thế trường đủ tiến bộ, khí thế kia, cái này ý cảnh Vậy mà đã ẩn ẩn lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Như thế tốc độ phát triển, như thế khổng lồ tiêm lực, khủng bố như thế thủ đoạn cùng tâm trí, hơn nữa như vậy một đám trung thành nhiệt huyết, lưu kế nhiều đoạn thuộc hạ, hắn tưởng tượng không đến, nếu là một lần nữa cho bọn hắn vài năm thành thời gian dài, bọn hắn biến hóa thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không phá vỡ toàn bộ tu tiên giới. Tại kinh bình bọn người trên người, Tinh Chiến thấy được loại khả năng này. Cho nên, hắn kiêng kỵ rồi, hắn cẩn thận rồi, hắn sợ hãi. Sau đó, hắn xuất thủ. Xắt. Rốt cục, tinh chiến bạo giống một tiếng, toàn lực xuất kích, vô số không gian vỡ vụn, vô số tinh sáng lóng lánh. Tinh quang hội tụ thành vô số kiếm, sau đó vô số kiếm lại bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một thanh kiếm. Tinh kiếm đến thế gian, tam giới vô địch. Ầm ẩm, Chàn đầy tinh quang bảo kiếm ẩn chứa vô cùng nguy năng, quét ngang trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả khu vực, phàm là tại đây một mảnh sinh tồn ma vật, đều đều thân thể bại liệt, bị cổ khí thế này áp bạo muỗi kiếm, trực tiếp hướng về phía Kinh Bình cổ họng đâm tới. Kinh Bình một tay vung lên, long hổ thành hình, quay chung quanh tại Ngô Trọng bọn người bên cạnh, tạo thành một cổ chân lực vòng bảo hộ. Sau đó trong tay hắn linh quang lập lòe, một bả tản ra kinh người linh khí, phun ra nuốt vào bất định linh đao, bắt đầu ra hiện tại trong tay của hắn. Nô lên cao bổ một phát, linh đao kêu nhỏ, chiến ý trùng thiên, đột nhiên cùng cái thanh này tinh kiếm đụng vào nhau. Ken ken ken ken. Vô số nổ mạnh truyền đến, không gian không ngừng xé rách chót vội. Kinh bình cùng tinh chiến, phản phất biến thành một cái quả cầu ánh sáng, chiến đấu lại với nhau, trong ngáy mắt, đao kiếm đụng nhau tiểu có mấy vạn lần. Mỗi một lần bổ chém, đều bị kinh bình cảm thấy thoải mái đầm địa, mà mỗi một lần đụng nhau, đều bị tinh chiến trong lòng có phẫn nộ. Hắn cái này bức thân thể chính là kim đan. Có thể lại bị một cái liền trúc cơ cũng chưa tới tiểu tử đánh cho khó hòa giải. Lần này vũ nụ, sắc, tinh chiến lại là bạo giống một tiếng, trên tay tinh kiếm không ngừng huy động, tinh kiếm đâm giết. Kiếm đạo không thôi. Vô số kiếm khí bắt đầu buộc phát ra, trực tiếp bao phủ trong vòng ngàn dặm ở trong khu vực, mặt đất bắt đầu không ngừng vang tung tóe, thậm chí mà ngay cả tiên ma chiến trong sân cự sơn cũng bắt đầu xuất hiện tinh tế dày đặc vết kiếm, xấu xí vô cùng. Không gian xé rách thanh âm, chôn vùi thanh âm, mặt đất vang tung tóe thanh âm, ma vật tiếng nổ mạnh, đây hết thể hết thảy đều thể hiện ra tinh chiến vị này tiên đồ đáng sợ. Ha ha ha, loạn phi phong. Nhưng là kinh bình không chút nào không sợ. Ngược lại cười ha ha, tiếng cười rung trời, người trên không trùng trường đao mà bắt đầu lung tung bổ chém, vô số ánh đao thoáng hiện, lộn xộn rồi lại chém chết hết thảy Qua trong giây lát, cái kêu phô thiên cái địa kiếm khí liền bị kinh bình ánh đao cho vỡ thành nát bấy. Đại thiên thánh thể. Ngay tại lúc đó, kinh bình lại là hét lớn một tiếng, trên thân thể xuất hiện một đạo kim quang, những này nghiền nát kiếm khí cùng tinh quang toàn bộ bị kinh bình cho hút vào, sau đó chuyển hóa làm liên tục không ngừng chất lực, quan chú đến đao của mình trong bổ chém Kinh bình càng đánh càng thoải mái, linh trên đao hảo quang càng lúc càng nồng nặc, thân thể của hắn hấp dẫn hết thể năng lượng, mặc kệ cấp thấp đẳng cấp cao, mặc kệ cái gì thuộc tính, hắn hết thể đều không chút nào khách khí, toàn bộ cho hấp cái sạch sẽ. Đại thiên quyết, chú ý đúng là thu nạp hết thể năng lượng cường hóa bản thân, nếu là kinh bình có thể đem sau lưng cái kia phó tinh không độ cho ngưng tụ ra ra, cái kia hấp lực lần nữa gia tăng, chỉ sợ hấp thu thời không cũng không phải việc khó. Chương 182, tinh thần tự bạo. Bất quá hiện tại kinh bình Cách này chủng trồng, cảnh giới còn có rất xa xôi, thế nhưng mà đối phó kim đàn kỳ tu lệ giả, xa xa đủ rồi. Đối mặt Kinh Bình loại này biến thái, chỉ có hai chủng phương pháp, một loại là tìm được lại để cho Kinh Bình hấp không thu được năng lượng, một loại khác tiểu là cầm năng lượng rõ ràng đem Kinh Bình rót bạo tạc nổ tung. Lần trước tại đánh chết Ngụy Giang Sơn thời điểm, cái này tinh chiến sẽ tới làm dối, bất quá khi lúc đến chính là một cỗ thấp kém hóa thân, bị Kinh Bình đánh nát. Tuy nhiên lần này tới so với trước thực lực mạnh hơn mấy trăm lần, nhưng đã có một lần cùng tình chiến đánh nhau kinh bình, đối ứng giao tinh chiến cũng có một ít kinh nghiệm. Hướng chi, kinh bình cũng không còn là lúc trước cái kia chỉ có tiên thiên linh vũ 5 tầng cảnh giới kinh bình, hắn hiện tại là một cái tiên thiên linh vũ đại viên mãn, thể nội thế giới cơ hồ cũng sắp ngưng tụ thực chất đại cao thủ, tấn thăng đến như thế cảnh giới, hắn chẳng những đối với thực lực của mình đã có càng thêm rõ ràng nhận thức, đối với tại trong trời đất phát tác. Đối với tối tâm bên trong đích cảm ứng cũng đều đã có cực kỳ mẫn cảm phản ứng. Hơn nữa hắn đối với chiến đấu càng là có thêm chính mình lý giải, huống chi thân thể của hắn cường hãn cực kỳ, thực lực hùng hậu, linh nghiệm quảng đại, lại có linh đao tương trợ, có thể nói là cường đại cực kỳ rồi. Vụ! Ánh đao chạm kiếm mẹ khí, rách nát rồi đối phương kinh thiên động địa kiếm khí, trực tiếp bổ về phía tinh chiến tinh long lánh đầu lâu. Tinh chiến lập tức thân ảnh chấp liên tục, nhưng là kinh bình đao thủy chung đuổi theo hắn, hắn bạo giống một tiếng tinh thần thân thể. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn toàn thân tinh quang đột nhiên bộc phát, thật sự như là một quả tinh thần giống như loại sáng, thần bí, thậm chí liền trong vũ trụ một ít thần kỳ cảnh quan đều bị hắn diễn biến đi ra, cái kia ẩn chứa kỳ cảnh tinh quang, quan chú đến tinh kiếm trong đó, trong dây lát ngăn cản được kinh bình một đao kia. Ầm ầm. Lần này đụng nhau không còn là thanh thúy tiếng vang, mà là phản phất hai cái cực lớn ngọn núi đụng nhau nổ mạnh, dùng chơi sập đất sụt để hình dung đều không đủ. Nổ mạnh qua đi, hai người thân thể lập tức bay ngược. Kinh bình thể chất cường hãn, chỉ là bay ngược trong nháy mắt, liền ổn định thân hình, toàn thân chân lực chảy xuôi, không ngừng quán chú đến linh trong đau, lué sáng vô cùng. Trong cơ thể hắn thế giới hư ảnh, bắt đầu trở nên vô cùng chân thật, nhất là sau lương tinh không chi đổ, tựa hồ cũng trở nên rõ ràng đi một tí, chỉ là tản mát ra hùng vị khí thế, tựu lại để cho sở hữu tất cả cảm nhận được sinh vật trong nội tâm tự nhiên mà vậy xuất hiện kính sợ. Mà một bên tinh chiến, thì là trên không trung liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng mới ổn định thân hình hắn nhìn xem kinh bình càng đánh càng hang tư thái cảm thụ được kinh bình tản mát ra khí thế biết rõ hôm nay là tính sai không chỉ nói đánh chết kinh bình ngược lại có bị kinh bình đánh chết khả năng tiểu tử này đem ngụy Giang sân giết xấu ta đại kế thật sự là đáng hận nếu không phải như vậy ta cũng sớm đã phá quan mà ra tu thành tuyệt thế thần thông thống nhất tu tiên giới đáng giận a tinh chiến trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ không giữghi đến Kinh Bình nhìn xem phẫn nộ tinh chiến, đột nhiên trào phung nói ra, thế nào tinh chiến, ngắn ngủn 3 tháng không gặp, không nghĩ tới ta vậy mà sẽ đem ngươi bức thành cái dạng này a Tinh thần toàn chuyển, vũ trụ đại đạo. Cơ hồ ngay tại Kinh Bình tiếng nói rơi xuống đất ngay mắt, tinh chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, căn bản không để ý tới Kinh Bình lời nói kích thích, trực tiếp buộc phát chiêu thức. Kinh Bình vừa thấy cái này tinh chiến hào không để ý tới, trực tiếp công kích, cũng là im miệng không nói. Hắn vốn là không có hy vọng những lời này có thể tạo được cái tác dụng gì, chỉ là kích thích hắn mà thôi. Hai người lần nữa đối với đụng vào nhau, tinh chiến một chiêu này phát ra, giống như thật sự là tuyệt chiêu, thiên địa trở tối, tinh thần chuyển động, không gian vỡ vụt, vạn vật đổi mới. Hắn toàn thân tản mát ra vô cùng tinh quang, mãnh liệt vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều mang đến nổ mạnh, rung động linh hồn, phản phất hắn tựu là một khóa tinh thần. Một chiêu vũ trụ đại đạo, tinh chiến hóa thân tinh thần Không lộ ý cảnh bí mật mang theo lấy đại đạo phát tắc, rõ ràng hướng phía kinh bình đánh tới, tựa hồ muốn đem kinh bình cho triệt để vỡ thành mảnh vỡ. "Tiểu tử, một chiêu này chúng ta gặp cái rốt cuộc." Ngay tại đụng tới trong ngay mắt, tinh chiến vận khí toàn thân tinh lực, "Tiểu tử, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, ngươi trong mắt của ta hay vẫn là con sâu cái kiến, ngươi căn bản không biết ta là ai, ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu năng lượng. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân lấy xuống đầu lâu của ngươi." chỉ bằng ngươi, ta đã sớm nói, ngươi đồ đệ là phế vật, ngươi cũng là phế vật, ngươi tại trước mặt của ta, vĩnh viễn đều là phế vật. Kinh Bình nghe cái này toán độc chi ý dạy vô cùng lời nói, lập tức há mồm nói ra, ý chào phúng dạy vô cùng, không chút nào tiến hành che giấu. Hắn quay mắt về phía tinh chiến công kích, toàn thân chân lực bắt đầu cực tốc vận chuyển, vẻ này thế giới chi ý đã triệt để tràn ngập tại linh trong đao. Chiến dịch sôi trào, thể nội thế giới vậy mà bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một tia thực chất. Nếu như đúng lúc này kinh bình nội thị mà nói là có thể phát hiện, hiện tại hắn thể nội thế giới đã có một phần nhỏ trở thành thực chất rồi. Cái kêu ẩn ẩn hình thành thế giới quan chú hắn chất lực, huyết, dịch, ý thức, thần hồn, tạo thành một cái màu vàng đất vầng sáng, phản phất là đại địa chi mẫu, đang tại thành hình. Màu vàng đất vầng sáng chính đang dần dần biển lớn, phản phất theo kinh bình lần lượt công kích mà phát triển. Vô số tinh quang chi lực bị kinh bình hấp dẫn tiến vào trong thân thể, quán chú đến thể nội thế giới. Thể nội thế giới phản phất xuất hiện từng mảnh từng mảnh tinh không. Tinh chiến, toàn thân đều là dùng tinh quang ngưng tụ mà thành, thân hồn, cánh tay, tạm phủ, cốt cách, huyết dịch, khí quan, tất cả đều là tinh quang, chính là dùng tinh quang làm ra một cái thân thể. Nếu là thật sự chính tinh thần thân thể, đây chính là quý giá cực kỳ, truyền thuyết chính thức tinh thần thân thể có thể hấp thu tinh thần, nắm giữ đại đạo pháp tác, pháp lực vô cùng vô lượng. Tuy nhiên cỗ thân thể này không thật sự, nhưng cũng là thuần túy tinh quang đặt mà thành đầy đủ bị kinh bình sử dụng. Âm ầm, phía chân trời đụng nhau đang không ngừng tiến hành, vô số không gian vẫn còn nghiền nát, kinh bình trong cơ thể chân lực như là giang hà, theo thể nội thế giới dần dần thành hình, hắn ra tay tầm đó cũng càng ngày càng có quy lực, tung hành tầm đó, khí cơ hung hãn, tựa hồ mỗi lần công kích, đều so với trước càng mạnh hơn nữa. Tinh lạc, tinh chiến cũng rõ ràng cảm thấy kinh bình thủ đoạn, hắn đem hết toàn thân tiếp mấy, vô luận là dạng gì công kích thế nào pháp thuật Đều chút nào không làm gì được được Kinh Bình mảy may, ngược lại giống như đang giúp trợ Kinh Bình giống như, muốn đến nơi này, trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, rất là ghen ghét, bất quá đây hết thảy càng gia tăng hắn muốn diệt sát Kinh Bình quyết tâm. Bất quá đây hết thảy đều là vô dụng công, tinh chiến phẫn nộ khiến cho công kích càng thêm quần mãnh mà càng thêm quần mãnh công kích ngược lại khiến cho Kinh Bình càng thêm được lợi. Theo Kinh Bình khí tức biến hóa, tinh chiến rốt cục không dây dưa nữa, bởi vì hắn đã hiểu rồi, tại như vậy xuống dưới tiểu là thành toàn kinh bình Cho nên hắn đột nhiên vạch phá không gian, trực tiếp chui đi vào. Còn có muốn chạy? Kinh Bình thấy vậy lập tức Linh đao bổ một phát, một chỗ hư không chỗ không gian vỡ tan, tinh chiến từ bên trong ngược lại bay ra. a Tinh quang ngưng tụ, nghiền nát thân hình. Tinh chiến rốt cục chịu không được rồi, không thể chạy, đánh không lại, chỉ có thể bỏ qua này là tinh quang ngưng kết thân hình, ý định tự bạo rồi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong thân thể của hắn tinh quang bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hơi có chút. Sau đó trên thân thể của hắn tinh Quang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ trong suốt đá thủy tinh thân hình. Đá thủy tinh thân hình bên trong, có một cái to cơ nắm tay quả cầu ánh sáng. Kinh bình linh giác quét qua, rõ ràng cảm ứng được cái này quả cầu ánh sáng bên trong lần chứa khủng bố chấn động, nếu là nổ tung ra, tất nhiên là phương viên mấy vạn giảm, không có gì có thể sống. Tiểu tử, cái này một bộ thân thể thế nhưng mà bỏ ra ta không ít công phu, ta vốn không bỏ được làm như vậy, có thể ngươi cường đại như thế. Đã vượt quá dự liệu của ta, ta sẽ đem này là thủy tinh thân thể tặng cho ngươi rồi, có thể chôn vùi tại một chiêu này phía dưới, ngươi đã rất vinh quang rồi. Tinh chiến trong lời nói tựa hồ thật sự có một ít không bỏ, có thể nhìn ra, cái này một bộ thân thể, tuyệt đối giá trị xa xỉ, chỉ là lộ ra đến tiểu linh khí bức người, có thể tự chủ hấp thụ linh khí, quả thực cùng với kinh bình trong tay linh đào không sai biệt lắm chân quý rồi, bất quá, vì tiêu diệt kinh bình, này là thủy tinh chi thân, bắt đầu xuất hiện vết với... rách. lập tức Kinh Bình cũng cảm giác được, cái này một cổ kinh khủng chấn động đang tại công tác chuẩn bị, chỉ là một ít hào khí bên trên chấn động, tiêu quả thực có thể đem Kinh Bình đẻ ngã xuống đất. Tựa hồ thực chính là một cái tinh thần, đã bắt đầu kinh thiên động địa nổ lớn, chính mình dùng thế giới chi lực tiến hành chống lại, vậy mà ngăn cản không nổi, toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện đùng đùng, không dứt, bạo tiếng nổ. Hắn biết rõ, cái này là một chiêu cuối cùng rồi, tự bạo. chương 183, Hôn Độn Thế Giới Một vị kim đàn tu sĩ tự bạo, đủ để khiến cho trong vòng ngàn dặm ở trong không có gì có thể sống, coi như là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng muốn tạm thời tránh lui, nhưng là bây giờ, Kinh Bình lui đều lui không được. Việc đã đến nước này, Kinh Bình lập tức tự hạ quyết tâm, trong miệng bạo giống một tiếng. Đại thiên biến ảo. Thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu trở nên hư vô, lập tức muốn hướng phía Ngô Trọng mấy người này chỗ bay vút mà đi, tránh thoát lần này tự bạo. Thế nhưng mà vượt quá Kinh Bình dự kiến, cơ hồ ngay tại thân ảnh của hắn sắc hoàn toàn biến ảo trong tích tắc. Thiên địa quy tắc bắt đầu đối với hắn tiến hành bài xích, chói buộc. Cảnh giới Trinh Lệnh vĩnh viễn là một đầu khoảng cách cực lớn. Tuy nhiên kinh bình lực lượng cường đại cực kỳ, nhưng là đối với tại ở giữa thiên địa quy tắc lý giải, hay là muốn so kim đan tu sĩ chênh Lệnh quá nhiều, hắn là có thể hấp thụ quy tắc, nhưng là cần phải thời gian, nhưng là bây giờ, căn bản không có thời gian. Biến ảo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thật thể, ở giữa thiên địa quy tắc, biến thành vô hình không xiển, một mực khống chế được kinh bình. Ngọn núi sâu độ. Đại điệu rõ ràng giảm xuống một trượng, một cái hình tròn hố to bắt đầu xuất hiện. Cái này còn không có có bạo tạc nổ tung, chỉ là áp khí tiểu có vi lực như thế. Thế giới chi đao. Kinh Bình thấy được cái này cảnh tượng, biết không có thể tại kéo, lập tức đem sở hữu tất cả chân lực đều quán chú tại trên thân đao. Cái này trôi linh trên đao hào quang càng thêm sáng chói mang theo chảm phá hết thể khí tước, thủ hộ chủ nhân đích ý chí hung hăng cắt tại hư không chỗ. Lenken, Giang Giác. Một hồi thanh thúy vỡ tan âm thanh bắt đầu xuất hiện, ở giữa thiên địa quy tắc siếng xích bắt đầu đứt gãy. Lại là một đao, ánh đao xé trời, cơ hồ là vạch phá toàn bộ thiên địa, không chút do dự hướng về này là thủy tinh thân thể bộ tới. Thủy tinh thân thể đưa bàn tay ra, cái này chi thủ trưởng phi thường trong suốt xinh đẹp, tại hào quang chiếu dọi xuống thoạt nhìn giống như là thượng thiên kế tác, thuần khiết, cao quý, lại để cho người không hứng nổi bất luận cái gì phá ý xấu. Thế nhưng mà cái này xinh đẹp bàn tay đối với kinh bình mà nói giống như là đòi mạng ma thủ, phản phất trận chứa trong trời đất càng lực lượng đáng sợ cùng độ cứng, kinh bình sẽ trời ánh đao, rõ ràng bị hắn chảo trong tay, sau đó, một cổ kinh khủng chấn động bắt đầu đột nhiên bộc phát. Tinh thần dị thế, tinh chiến thanh âm lạnh lùng bắt đầu vang vọng ở giữa thiên địa, theo lời nói rơi xuống đất, một hồi thông thiên triệt để hào quang, lập tức bao phủ phương viên mấy vạn dặm khu vực. Phương viên mấy trong vòng vạn dặm ma vật cũng bắt đầu phát ra hoàng sợ thiết lên. Chúng nhao nhao tranh nhau thoát đi, tựa hồ chúng cũng biết, hôm nay, tiểu là tận thế. Không khí bốc hơi, đại điệu lắc lư, cùng phong nổi lên, sơn thể sụp đổ, thậm chí liền dơ bẩn không chịu nổi bầu trời, đều đã nứt ra một cái cực lớn hình bầu dục lỗ hồng. Và anh, mà lúc này, một tiếng rung động bát hoang nổ mạnh, mới bắt đầu xuất hiện. Trong ngay mắt, một cố không cách nào ngôn ngữ cực nóng bắt đầu xuất hiện, chỉ là lập tức công phu, tiểu truyền đưa tới kinh bình thân hình bên trong, tạm phủ, huyết dịch cốt cách cũng bắt đầu tổn hại. Xoẹt. Kinh bình thánh thể bắt đầu xuất hiện từng đạo lớn nhỏ không đều vết rách, không có máu tươi chảy ra, bởi vì máu tươi mới vừa xuất hiện liền bị cố này cực nóng bốc hơi. Linh hồn bắt đầu tràn đầy thống khổ, loại thống khổ này giống như là có liệt hỏa tại nướng. Hắn cảm giác thân thể của mình hình như là một khối nhu nhược chăn giấy, tựa hồ tại qua một cái chớp mắt sẽ triệt để hóa thành mảnh vỡ. Thời gian ngừng lại, kinh bình trong mắt bắt đầu xuất hiện một bức hình ảnh. Một mảnh hỗn độn Một mảnh hư vô, không có cái gì, cái gì đều không tồn tại, hình như là hết thể sự vật tới hạn vĩnh viễn hư vô. Trong giây lát, một cái cực lớn chợt nổ tung thủy xuất hiện, tặc phá cái này hư vô hôn đột. Hôn đột bị nổ lớn một phân thành hai, hóa thành hát bạch. Hát bạch lần nữa tương giao, có thể như thế nào cũng diễn biến không ra mới bắt đầu hôn đột, chỉ, cái, biến thành một đạo nửa trắng nửa đen thái cực đồ. Thái cực đồ bắt đầu xoay tròn, sau đó, vô số tinh cầu bắt đầu xuất hiện. Nhưng là lấy cái này vô số trên tinh cầu không có bất kỳ sinh vật, thật giống như mới bắt đầu hỗn độn. Một đạo quan mang bắt đầu xuất hiện, theo thái cực đồ trong xuất hiện một đạo thiểm điện. Cái này đạo thiểm điện vừa thô vừa to vô cùng, bắt đầu rời rạc vô số tinh cầu. Đại địa, bầu trời, hải dương, quần phong, hỏa diễm, núi non sông ngòi, cây rừng hoa cỏ, nhật nguyệt luân chuyển, luân hồi chuyển sinh. sở hữu tất cả hỗn độn tinh cầu, bắt đầu xuất hiện bừng bừng sinh cơ. Một cú cảm ngộ bắt đầu xuất hiện. Đạo sinh một, một hóa 2 hai, hai vi âm dương, âm dương giao thái, lôi suất vi ba, ba hóa vân vợ. Thấy hoa mắt, cái này bức hùng vi thần bí hình ảnh bắt đầu chuyển biến, lúc này đây, hắn phản phất đi tới vũ trụ quá giữa không trung. Ngừng đầu, nhìn xem cái này mênh ngông bát ngát ngân hà, hắn cảm giác mình nhỏ bé tựa như một khóa hơi bụi, toàn thân bắt đầu lạnh run. Đột nhiên, cái này bức thái cực đổ, bắt đầu ra hiện tại trước người của hắn. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng là lạnh run hắn, bắt đầu bản năng chạm đến Đột nhiên, cái này một bức thái cực đổ bắt đầu dung hợp đến trong thân thể hắn, trong linh hồn. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng phát ra, trở nên vô cùng lớn, tựa hồ bao dung toàn bộ vũ trụ. Đây là càng lúc đầu lực lượng, bên trong bao hàm đấy, là hết thể bắt đầu. Trước mắt hình ảnh bắt đầu lắc lư, hết thảy tất cả, bắt đầu tiêu tán. Kinh bình lần nữa thanh tỉnh lại, hết thảy lại trở về đến sự thật. Trên người hắn nghiền nát làn da bắt đầu dung hợp, tràn đầy cực nóng chi ý bạo tạc nổ tung, bắt đầu tiêu tán Ầm ầm. Một tiếng im ắng nổ mạnh, bắt đầu xuất hiện tại tam giới lục đạo chúng sinh trong linh hồn. Sở hữu tất cả cái mạng cũng bắt đầu sợ hãi. Trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái hỗn độn thế giới, cái này hỗn độn thế giới không còn là hư ảnh, mà là chân thật đấy. Hỗn độn ở trong chỗ sâu, một cô cực lớn bạo tạc nổ tung chính đang không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Kinh bình rõ ràng tại đây thảm thiết trong lúc nổ tung, ngưng tụ trở thành thể nội thế giới. Đem cái này đại trong lúc nổ tung ẩn chứa lực lượng, tất cả đều cho hấp cái sạch sẽ. Toàn thân của hắn, cũng bắt đầu tràn đầy một loại hôn độn khí tức, khống chế hết thảy. Hôn độn thế giới bên trong, cái kia nổ lớn bị dần dần áp chế, cuối cùng biến thành một cái to cơ nắm tay ánh sáng, lơ lửng tại không. Ta vừa mới nhìn thấy gì? Vũ trụ mới bắt đầu. Thế giới hình thành. Kinh bình bắt đầu tràn đầy nghi vấn. Xảy ra chuyện gì? Nô trọng các loại mấy người vốn đã làm tốt thần hồn câu diện chuẩn bị Nhưng khi nhìn lấy cái này đầy trời nổ lớn đột nhiên như là trường giang hấp nước, quan chú đến hội trường trong thân thể, đều đều kinh ngạc cực kỳ. Đây chính là kim Đan kỳ tự bạo. Vi lực kinh thiên, đủ có thể đủ tan vỡ một phương thế giới. Coi như là nguyên anh kỳ cao thủ, gặp được kim đàn tự bạo cũng sẽ tránh lui, dù sao cố này bạo tạc nổ tung lực lượng thật sự là quá mức kinh người, nhưng là bây giờ, lại bị kinh bình cho hấp cái sạch sẽ. Không có phát huy nửa điểm vi lực. Lô trọng mấy người này đem trong mắt đều trừng đi ra, cho rằng đây hết thảy đều đang nằm mơ, thế nhưng mà sơn thể nữ vỡ, đại địa sụp đổ, cực nóng không khí, hay vẫn là nhắc nhở lấy bọn hắn, đây hết thảy đều là chân thật phát sinh đấy. Kinh bình một mực đều có dự cảm, nếu là ngưng tụ trở thành chính thức thể nội thế giới, như vậy tuyệt đối sẽ là chiến lược tăng lên gấp mấy chục. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải chính là gấp mấy chục, căn bản chính là nghiêng trời lệch đất. Ta không nhìn lầm a. Hội trưởng đem một vị kim đàn kỳ cao thủ tự bạo, cho hấp. Trân Hánh ở một bên run dậy nói. Đúng vậy, đích thật là ta hấp đấy. Kinh Bình thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở ngô trọng mấy người này trước mặt. Đây là thật hay sao? Một cái kim đàn tự bạo A. Như thế đơn giản đã bị hội trưởng như vậy hút đi rồi hả? Nhìn xem Kinh Bình khuôn mặt, ngô trọng mấy người này đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Hội trưởng, ngươi là làm sao làm được? nô trọng cũng nhìn không được nữa nghi vấn của mình. Dứt khoát hỏi lên, cái này các ngươi không nên hỏi nhiều, bí mật của ta các ngươi đã biết lời mà nói, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới phiền thoái, tin tưởng ta, chúng ta là đại thiên hội. Kinh Bình sờ lên cái cầm nói ra, vừa rồi chúng cái kia một phen quên cả sống chết bảo hộ biểu hiện của hắn, đã triệt để lại để cho Kinh Bình tâm dung nhập đến cái này cái trong tổ chức, có qua có lại, chính là bởi vì như thế, Kinh Bình mới có thể phóng xuất ra chính mình thực lực chân chính, không chút nào lui ra phía sau. Bảo hộ chúng bình an. Nếu không phải như vậy, Kinh Bình từ lúc phát giác bạo tạc nổ tung trong nháy mắt, có thể chạy trốn. Về phần vừa rồi cái kia trong mắt xuất hiện một vài bức thần bí hình ảnh, Kinh Bình cũng không biết có cái gì ngụ ý, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, những này không phải hắn hiện tại có thể lý giải đấy, chắc hẳn cuối cùng có một ngày, các loại thực lực của hắn đầy đủ, mới có thể tìm kiếm trong đó thần bí chỗ. Hôm nay cái này vừa đứng, chẳng những làm cho trong môn tiên độ tinh chiến tổn thất một cô chân quý hóa thân, càng làm cho kinh bình thực lực, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. chương 184, vạn năm linh tinh. Hội trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Trần Hành phản ứng nhanh nhất, trực tiếp hỏi ra lập tức là tối trọng yếu nhất vấn đề. Hiện tại chúng ta giết trong môn đệ tử cùng đa bảo môn đệ tử sự tình đã bị hắn nghe xong đi, như đồ bí mật kế hoạch cũng đã bị hắn biết được. Nếu là hắn trở lại trong môn, vận dụng quyền lực tiến hành báo cáo, chúng ta tất nhiên là tránh khỏi trong môn chế tải. Không có sự tình, chuyện này không có nhân chứng. Chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên Còn có không nhúc nhích được chúng ta Chớ quên, chúng ta còn có một vị nguyên anh Kỳ tiên đồ bảo hộ Nô trọng nghĩ nghĩ nói ra Chúng ta sẽ tới cái chết không nhận nợ Xem hắn có thể xử trí như thế nào chúng ta Lại nói chúng ta đều là ngoại môn đệ tử Địa vị cũng không thấp Ta cũng không tin, còn có có thể nghiêm hình tra tấn không thành Hướng hồ theo ta đại thiên hội Thành viên ngày càng nhiều Lại càng không có người làm trận giặc này Mã Chi Minh Đúng vậy, chúng ta có bảo hộ, hữu lực lượng càng có ảnh hưởng, không sợ điều tra. Kinh Bình gật gật đầu nói ra, lời nói tầm đó cũng đã bàn tay lớn liên tục huy động, hấp dẫn vô số thủy tinh mảnh vỡ. Đây là Vạn năm linh tinh. Lưu Cường xem xét, lập tức nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Kinh Bình cảm thụ được trên tay mảnh vỡ trôi mang đến linh khí, hùng hậu nồng đậm cực kỳ, xác thực không hổ là có linh tinh danh xưng. Cái này có thể là đồ tốt a, tu tiên giới có tiền mà không mua được, mua đều không mua không được thứ tốt. Cái này linh tinh bản thân tiểu ẩn chứa cực kỳ tinh khiết nồng hậu dày đặc linh lực, còn có có thể tự động hấp thụ trong thiên địa rời rạc linh khí sau đó chuyển hóa năng lực, thật sự là một cái vô hạn tuần hoàn bảo bối. Nếu là ở đối chiến thời điểm pháp lực khô kiệt, lập tức tựu có thể rút ra trong đó linh lực chuyển hóa làm pháp lực, không cần lãng phí bất luận cái gì thời gian. Ngàn năm linh tinh tựu đầy đủ giúp cơ đỉnh phong tu sĩ khôi phục toàn thân pháp lực. Hướng chi là vạn năm linh tinh. Còn có nhiều như thế. Thật sự là phát. Long Nhược ở một bên hưng phấn nói, Xem dạng như vậy, cũng nhịn không được muốn nhảy dựng lên rồi. Nghe xong được cái này đoạn giải thích, kinh bình nhẹ gật đầu, cuối cùng đã biết cái này vạn nằm linh tinh chân quý chỗ. Lưỡng cường đối chiến, pháp lực đồng thời tiêu hao hết tất, nếu là lúc này là ai có một khối linh tinh, ai có thể nắm giữ thắng. ván, cũng. Hơn nữa chân quý chỗ còn không phải ở chỗ này, chân quý nhất chính là vật ấy có thể sâu sắc rút ngắn tu luyện giả chuyển hóa linh lực tốc độ, cùng hấp thu linh lực tốc độ. Nói khoa trương một điểm, tuy là cải thiện tư chất rồi. Đã như vậy, thứ này cùng ta vô dụng, các ngươi phân ra A. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình một tay tùy ý vung lên, cái này từng khối từng khối toái tinh tiểu phân làm 9 phần, dung nhập đến trong thân thể, đơn giản tiểu lại để cho linh tinh nhận biết chủ. 9 người thân hình, lập tức linh khí trùng thiên, ở giữa thiên địa linh khí nhanh chóng hướng về mấy người trên thân thể đánh tới, chuẩn xác mà nói là hướng về linh tinh bên trong đánh tới. Mỗi người trên người pháp lực chấn động, đều rõ ràng so vừa rồi mạnh gấp đôi. Dù sao đây là vạn năm linh tinh, hiệu dụng mạnh, cơ hộ có thể cho người nổi điên. Ha ha, pháp lực của ta trọn vẹn, nồng hậu dày đặc gấp đôi. Hấp thu tốc độ gia tăng lên gấp đôi. Hơn ngưỡi chuyển hóa linh lực thời gian cũng rút ngắn gấp 5 lần nhiều. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Một lát sau công phu, 9 người đột nhiên ha ha cười lớn nói, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra mừng rỡ cực kỳ dáng tươi cười. Lần này không ngủ công. Vạn năm linh tinh dung nhập thân hình, đề cao tốc độ tu luyện Đây chính là vĩnh viễn hiệu dụng, so với cái kia duy nhất một lần bảo bối không biết muốn mạnh bao nhiêu. Mấy người hưng phân trong chốc lát, đột nhiên ngô trọng nói ra, chúng ta tốc độ tu luyện đều có cải thiện, đều là tiếp trưởng ban tạo. Thế nhưng mà chúng ta nhưng vẫn tại kéo hội trưởng chân sau. Mỗi gặp cường địch, chúng ta đều không thể trợ giúp hội trưởng, lúc này đây chúng ta trở lại trong môn, phải nhanh một chút đem những này yêu hạch hối đoái điểm cống hiến, sau đó đến tàng pháp trong các học một bộ đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp. Như vậy chúng ta mới có thể trong tương lai không trở thành vương hiểu. Lời nói một chuyên gia, mấy người lập tức gật đầu đồng ý, Kinh Bình cũng là phi thường vui mừng. Kế tiếp, mấy người lại thương nghị đi một tí mưu kế, nếu là bị hình pháp đường điều tra chất vấn, sẽ chết không thừa nhận, sau đó thương nghị đi một tí như thế nào tăng cường mấy người thực lực cùng bồi dưỡng thành viên mới phương pháp xử lý. Tốt rồi, trở lại trong môn về sau dựa theo kế hoạch làm việc, trước bế quan củng cố thoáng một phát các ngươi từng người pháp lực, Sau đó hôi đoái điểm cống hiến đổi lấy đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp, cấp cho bảo vận, bồi dưỡng thành viên mới, tại đây hết thể tiến hành đồng thời, quan sát động tĩnh nhìn qua hỏa, có cái hình pháp đường bọn người làm khó dễ tiểu liên lạc đàn thành Kinh bình cuối cùng đánh nhịp quyết định, các ngươi thực lực bây giờ là trúc cơ sơ cảnh, thực lực không cao, hơn nữa linh thể tư chất cũng không phải quá thuần túy, các loại trở lại trong môn về sau, ta hội, sẽ, trước tấn trước cảnh giới, đến lúc đó của ta chân lực sẽ lột xác vì pháp lực. Lại đối với các ngươi tiến hành một lần thân thể cùng tâm hồn dưỡng, như vậy các ngươi ơi có thể tốc độ tu luyện lần nữa nhanh hơn, thân thể cường hóa, lại dùng cái này khỏa kim đan yêu hạch cường hóa pháp lực, đặt tới trúc cơ trong cảnh, hẳn không phải là vấn đề. Lời nói này vừa nói ra, mấy người lập tức cuồng hỉ, đi theo hội trưởng lan lộn, vĩnh viễn không thể tỏi. Đây quả thực thật tốt quá. Chúng ta lại có thể tại tiến thêm một bước. Đa tạ hội trưởng. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy người lập tức quỳ một chân trên đất, cùng tính nói ra Kinh Bình từng cái nâng lên bọn hắn, sau đó không chút nào dừng lại, đường cũ phản hồi, tốc độ nhanh như điện chớp, trước kia muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể đến tới lộ trình, hiện tại không đến một ngày, đã bị Kinh Bình cho dẫn tới. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì hắn thể nội thế giới đã ngưng tụ thành hình nguyên nhân. Trở lại trong môn về sau, mấy người lập tức trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu củng cố khởi pháp lực của mình, mà Kinh Bình lại đi tới một chỗ vũ trụ không gian. Tại đây đúng là đan thanh đưa ra tích mà ra không gian vốn là là kinh bình chuyên dùng tu luyện thất nhìn xung quanh kinh bình bàn ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng lúc này đầy thu hoạch đánh chết ma vật đạt được rộng lượng yêu hoạch vô số pháp khí còn chiếm được một quả kim Kiman kỳ yêu quái huyết hoạch quan trọng nhất là kích hư mất tinh chiến một cô hóa thân ngưng tụ trong cơ thể huốn độn thế giới hơn nữa thể nội thế giới bên trong còn có đem tự bạo kim Kiman toàn bộ áp súc trở thành một cái quả cầu ánh sáng Nếu là luyện hóa không thua gì một cái kiman kỳ cao thủ vi hắn truyền công Đoán chừng đột phá cảnh giới hẳn là không có vấn đề rồi. Bất quá hết thể là cần bảo hiểm biện pháp đấy, tuy nhiên Kinh Bình hiện giai đoạn lực lượng mạnh, thân thể chi biến thái, đã hoàn toàn bước vào quái vật cấp bậc nhưng là lực lượng vẫn có một ít không đủ. Được rồi, vẫn là đem này cái kim đan huyết hoạch ma ý cho chuyển thành thiện ý lại nói. Kinh Bình nghĩ đến, tự lấy ra trong cơ thể trong không gian cái kia miếng ma khí trùng thiên huyết hoạch, ném vào chính mình hôn độn trong thế giới, bắt đầu chậm dại chuyển hóa đồng thời bắt đầu thể ngộ chính mình một lần chiến đấu kinh nghiệm cùng đạt được vừa tiến vào tu luyện trạng thái thời gian thật giống như qua đặc biệt nhanh như là Bạch Tuấn qua ke hở trong chấ mắt đã trôi qua rồi 3 tháng cũng là kỳ quái từ khi kinh bình bọn người trở lại trong môn đến nay không ai tìm bọn hắn phiền thoái cũng không có bất kỳ hình pháp đường trưởng lao hoặc đệ tử tìm bọn hắn tiến hành thẩm vấn hết thể tràn đầy yên tĩnh tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng nhưng loại này bình tĩnh lại càng phát ra lại để cho người cảm giác được bất an Trong môn không có khả năng đối với một vị nội môn đệ tử tiêu vong mà mặc kệ không hỏi, tinh chiến cũng không có khả năng như vậy nhận vừa, trong đó tất nhiên có châm đối với bọn họ cực đại âm yêu. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn tuy nhiên không biết đối phương tiến hành cái dạng gì âm độc thương nghị, nhưng là kinh bình bọn hắn cũng không có lãng phí 3 tháng này chân quý thời gian. Đầu tiên liền để cho ngô trọng mấy người từng nhóm hối đoái điểm công hiến, sau đó chính là phái phát linh đan pháp khí, bồi dưỡng thành viên mới. Dùng hiện tại nhân số công tác thống kê, đại thiên hội thành viên đã có hơn 50 người. Tuy nhiên người số không nhiều, tư chất cũng đều là tương đối thấp, nhưng cũng may đều là tu tiên gia tộc chi nhân, trong cửa còn có đảm nhiệm lấy các loại chức vụ, có thể nói là một cái nho nhỏ mạng lưới tình báo rồi. Mỗi ngày đều có rất nhiều che giấu tình báo truyền đến, mà ngô trọng, tự là tình báo rõ ràng hợp lý, theo một ít dấu vết để lại trong phán đoán mỗi một đại sự, sau đó tiến hành phân tích, tại trình báo cho kinh bình nghe lại để cho Kinh Bình làm ra quyết đoán. Mà Kinh Bình cũng đem Ngô Trọng mấy người này thân thể pháp lực đại khái trải vớt một lần, hơn nữa đem cũng sớm đã chuyển hóa huyết hoạch giao do bọn hắn tiến hành luyện hóa. Đại Thiên hội nằm cốt, tựu là Ngô Trọng mấy người kia, Kinh Bình có thể là phi thường coi trọng, đã có 9 người này tại, nghiêm nhiên tựu là một môn phái nhỏ rồi. Trí thức viên Bắc Lưu Cường, huy nghiêm long Ngược, công tác thống kê năng lực rất mạnh dáng tài, ý đồ xấu khá nhiều trần hành, bốn phía tìm hiểu tin tức cùng lôi kéo nhân viên mã đào bốn người. Tại tăng thêm một vị tâm ngoan thủ lạc cực kỳ bao che khuyết điểm hội trưởng hoàn toàn chính là một cái có tổ chức có kỷ luật tiềm lực khổng lồ tinh thần phấn chấn phồn mình mạnh mẽ muôn phái nhỏ chương 185 đánh vỡ phát tắc tất cả mọi người tại có đầu không sợi thô xử lý các loại sự vật đương nhiên hết thể chỉ là âm thầm tiến hành huyết hạch đã rút lại hơn phân nửa rất nhiều tinh thuần pháp lực chính đang không ngừng quán chú đến ngô trọng mấy người trong thân thể cải thiện thể chất, khiến cho bọn hắn pháp lực đột nhiên tăng mạnh Từng cái cơ hộ đều đạt đến trúc cơ sơ cảnh đỉnh phong. Pháp lực của bọn hắn xa so cùng dai hùng hậu rất nhiều, chất lượng càng là xa xa vượt qua, hiện tại mấy người liên thủ, thậm chí có thể thi triển ra một đầu thời gian dây chuyển. Đây chính là khô lâu hoàng tuyệt chiêu, năm đó cũng là bởi vì một chiêu này, khô lâu hoàng mới chém giết hơn 20 vị kim đan, xông ra hiển hách ma tên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên... Bọn hắn chỗ thi triển ra cái này đầu thời gian dây chuyển cũng không có khô lâu hoàng thi triển ra huy năng, nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để diệt sát kim đăng kỳ phía dưới sở hữu tất cả tu sĩ. Nếu là một ngày kia bọn hắn đạt đến kim Đan chi cảnh, đây chính là quét ngang hết thẻ cùng cảnh tu sĩ, huy trấn tu tiên giới. 3 tháng này trong thời gian, đạo huyền môn cảnh sắc cùng khí hậu như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, hay, vẫn, là như vậy lại để cho người vui vẻ thoải mái, khắp nơi đều là đạo pháp tự nhiên, hài hòa ở chung tri ý. Nhưng là tại đây xinh đẹp cảnh sắc phía dưới, ám trong đất âm u quỷ kế, trong môn tất cả cổ thế lực tranh đấu, hay vẫn là không gián đoạn phát sinh. Thông qua cấp dưới truyền đến tình báo, Kinh Bình đã đại khái hiểu được trong môn những tổ chức khác. Ngũ hành hội, Thần thông hội, Kinh Lôi hội, Bá Vương hội, Thiên Điệu hội. Vân vân và vân vân, nhiều như bầu trời đầy sao, ngoại trừ thấp nhất giai thủ vệ đệ tử không có tổ chức, những thứ khác chỉ cần là ngoại môn đệ tử, đều là có thêm từng người vòng tròn luẩn quẩn cùng tổ chức thậm chí có tổ chức phía dưới quản lý tốt mấy cái tổ chức, mà ngay cả trong môn một ít trưởng lão đều là một cái tổ chức nào đó người, đây hết thảy đều bị kinh bình liên tục cảm thán. Thật sự là ở đâu có người ở đó có giang hồ, có người địa phương tiểu có tranh đấu. Nhân gian như thế, tu tiên giới đồng dạng như thế, hơn nữa càng thêm âm tàn, càng thêm tàn khốc. Một cái không tốt, tiểu là đánh mất luân hồi, gia tộc toàn bộ diệt kết cục. Tại đây chút ít quá nhiều trong tổ chức, thần bí nhất, đồng thời cũng cường đại nhất tổ chức tự là Tiên linh hội. Tiên linh hội, danh như ý nghĩa, tiểu là cái này tiên linh hội bên trong thành viên tất cả đều là tiên linh thể. Mỗi người đều là thượng tiên sủng nhi, trong môn tiên đồ. Tổ chức nhân số không có người biết rõ, hội trưởng là ai không có người biết rõ, là nam hay là nữ càng không người biết rõ. Quả thực tiểu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cực kỳ, rồi lại cường đại cực kỳ. Chỉ cần tiên linh hội bên trong có người lên tiếng, như vậy bất luận là trong môn ngoài cửa, bất luận là chuyện gì. Sở hữu tất cả trong loại nhỏ môn phái đều túi đầu nghe lệnh, cho dù là mở ra lần thứ hai tiên ma cuộc chiến, các vị tu tiên giới đại lao cũng hội, sẽ, cẩn nhắc, quyền lợi ngập trời. Nhưng là để cho nhất Kinh Bình chú ý không chỉ là điểm này, mà là cựu nhân của hắn, tiên độ tinh chiến, theo tình báo tin tức, có lẽ tiểu là tiên linh hội chi nhân. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, tính là chân thật không có người biết rõ, nhưng là Kinh Bình lại đã làm tốt xấu nhất ý định. Xem ra chúng ta nhất định phải lần nữa tăng cường thực lực, đã có như vậy một cái cường đại tổ chức, chắc hẳn cũng là tốt nhất chất xúc tác. Nghĩ tới đây, Kinh Bình sờ lên cái cảm, lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tại trong cơ thể hắn hôn độn trong thế giới, cái kia kim đan tự bạo chỗ hình thành quả cầu ánh sáng đã chỉ còn lại có một điểm rồi, bất quá thật là tinh hoa nhất năng lượng. Còn lại năng lượng cũng đã bị Kinh Bình hấp thu, chuyển hóa làm hùng hậu chất lực, dù sao một vị kim đan tự bạo toàn bộ năng lượng. Không phải như vậy mà đơn giản có thể hấp thu đấy. Hiện tại hắn, toàn thân thực lực hùng hậu cực kỳ, lực lượng mạnh mẽ, không thể đánh giá, ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần đã luyện hóa được cuối cùng này một điểm tinh thuần năng lượng, như vậy kinh bình có thể nhất phi trùng thiên, đánh vỡ thiên địa quy tắc, lại để cho quy tắc chủ động thừa nhận chính mình, đột phá trúc cơ. Nhỏ bé năng lượng chính đang không ngừng bị luyện hóa, cơ hội hạ trong nháy mắt, tức là kinh bình đột phá thời điểm. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, không ngừng tu nạp trong vũ trụ các loại năng lượng có cuồng như liệt hỏa, có lãnh liệt như băng, có âm độc vô cùng, có cuồng loạn cực kỳ, nhưng đây hết thảy đều ngăn cản không nổi kinh bình thu nạp. Vô luận là loại điều nào năng lượng, đều bị kinh bình thánh thể cho hấp thu. Tại hỗn độn thế giới thành hình một khắc này, thánh thể chính thức công hiệu đã hoàn toàn bị khai mở phát ra rồi. Vô số năng lượng cường đại bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm ra cam vàng, xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, các loại nhan sắc đẳng cấp cao năng lượng cơ hội hội tụ thành một cái chính thức hải dương. Trong đó phát ra khủng bố chấn động, càng làm cho người không dét mà run. Bên cạnh của hắn, không gian tại sụp đổ, thời gian đã bắt đầu văn mẹo. Hết thể thoạt nhìn đều là chậm như vậy, thậm chí liền hô hấp của hắn đều tại chậm. Nhưng hết thể lại phản phất nhanh như vậy, nhanh đến cơ hội làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Loại này tình cảnh, nếu để cho bình thường tu luyện giả chứng kiến, tất nhiên sẽ khó chịu thổ huyết. Cái này là pháp tắc, thế giới pháp tắc. Sau đó Kinh Bình đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên một quyền đánh ra Phàng Phất phá kén trọng sinh giống như, vỡ tan không gian bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, vạn mẹo thời gian khôi phục bình thường. Hấp thu thế rơi phát tắc. Đồng dạng giống biển đẳng cấp cao năng lượng, Phàng Phất đã tìm được những khẩu, lập tức nhảy vào kinh bình trong thân thể. Hắn giống như là một cái lô đen, vô cùng vô tận năng lượng tựa hồ giống như là món điểm tâm ngọt giống như, như thế nào cũng quản không no thân thể của hắn. Loại tình huống này nếu là bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh ngạc đem mắt đều rơi ra đến Vừa rồi một màn kia, cho dù trở mình lượt tu tiên giới lịch sử cũng tìm không thấy. Vô luận tu vị cao bao nhiêu, đều là thần phục với thế giới pháp tắc phía dưới, như vậy mới có thể vận dụng pháp lực. Nếu không phải tôn thế giới pháp tắc, tất nhiên sẽ không cách nào sử dụng pháp lực, hơn nữa tìm được pháp tắc phản công cùng đánh chết. Nhưng bây giờ thì sao? Kinh Bình trực tiếp phá vỡ một màn này, không phải thần phục với pháp tắc, mà là lại để cho pháp tắc thần phục cùng mình. Loại tình huống này xuất hiện chẳng những có thể dùng lại để cho kinh bình tiếp xúc đến thế giới pháp tắc buồn nguyên, càng là có thể được mới ứng tay điều khiển pháp tắc, thay lời khác mà nói, tại đối chiến thời điểm, dù là đối phương công kích tại cường đại, ẩn chứa pháp tắc tại nồng hậu dày đặc, kinh bình cũng có thể vận dụng chính mình hôn độn thế giới, đem công kích của đối phương hóa giải hoặc hấp thu, quả thực tiểu là dựng ở thế bất bại vương đạo, thánh đạo. Cũng chính bởi vì kinh bình ẩn chứa thể nội thế giới nguyên nhân, hắn có thể nhiều lần vượt cấp giết địch, luyện hóa dị chủng năng lượng Vô số năng lượng bị Kinh Bình hỗn độn thế giới sở hấp thu, chỉ là một phen vận chuyển, tiểu chuyển hóa làm là tinh thuần nhất năng lượng. Ta vi thế giới, pháp hóa chân lực. Kinh Bình đột nhiên vận nổi lên đại thiên quyết bên trong đích thần thông, muốn chuyển hóa trong cơ thể sở hữu tất cả tinh thuần năng lượng, hóa thành chân lực. Trúc Cơ Kỳ tu luyện giả rõ ràng nhất đặc thù tiểu là linh lực biến thành pháp lực, chỉ có ngưng tụ trở thành pháp lực, mới có thể sử dụng đủ loại đẳng cấp cao thần thông. Nhưng là Kinh Bình lại không phải làm như vậy. Hắn muốn đem hết thể năng lượng tiếp tục chuyển biến làm chính mình chân lực, gia tăng lực lượng, như vậy mới có thể thực hiện mình bột phá. Rộng lượng tinh thuần năng lượng bắt đầu không ngừng chuyển hóa làm chân lực, mà kinh bình thân hình bên trong, phản phất ẩn chứa một tòa chân lực chi hải. Thời gian dần trôi qua, cái này bạch kim sắc chân lực bắt đầu tràn đầy một loại hốn độn chi sắc. Chỉ cần chân lực hoàn toàn biến thành hốn độn chi sắc, như vậy kinh bình sẽ cấu trúc tiên cơ, trở thành trúc cơ kỳ tu tiên giả. Thời gian đang tại chảy xuôi. Tại vô cùng năng lượng quán trú phía dưới, cái kêu bạch kim sắc chất lực đã hoàn toàn chuyển hóa làm hôn đột nhan sắc, một loại hôn hôn đột đột, thiên địa không khai mở khí thế theo kinh bình trong thân thể toát ra. Dùng hắn làm trung tâm, vô số không gian bắt đầu ngưng tụ, thành hình, vô số năng lượng bắt đầu quay trung quanh, một cỗ sáng tạo khoái hoạt, sông lên kinh bình trong lòng. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười, hắn toàn bộ thân hình, bắt đầu tràn đầy một loại phong cách cổ xưa màu vàng. Đột nhiên há miệng hô to Vô số năng lượng đều cho hắn mở ra một con đường. Thân ảnh loại lên, tiểu đã đi tới một chỗ chính là hoang vu tinh cầu. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là một phen cô quạng chi cảnh. Đúng lúc này, nam đạo thiềm điện, đột nhiên hướng phía kinh bình tập kích mà đến. Hơn nữa không hề báo hiệu, tối tăm trong xuất hiện, xuất hiện cũng đã đánh vào kinh bình trên thân thể. Phan, chỉ là thoáng một phát, kinh bình thân ảnh lập tức bay ngược, không biết phá vỡ bao nhiêu không biết tiền vật chất. Hắn linh giác, thần chí, thân thể cũng bắt đầu tăng giả. Đánh vỡ pháp tắc cũng không phải cho đùa. Không tôn thế giới pháp tắc bất luận cái gì đều bị phản công cùng đánh chết. Bình thường tu tiên giả đột phá trúc cơ không có bất kỳ pháp tắc công kích, đó là bởi vì bọn hắn thần phục với pháp tắc, mai cho đến phi thăng thời điểm mới có thể bị pháp tắc chô kích, bất quá đây là pháp tắc đối với tu tiên giả khảo nghiệm, nếu là có thể đẩy lên đi qua, tất nhiên sẽ có tư cách tiếp tục thần phục pháp tắc, trở thành tiên nhân, có thể nếu là sống không qua đi, vậy cũng chỉ có một cái kết cục Hồn phi phách tán. chương 186, tấn chức trúc cơ. Kinh bình toàn thân run dậy, thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Nhưng vào lúc này, lại tới nữa 5 đạo thiểm điện, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, mau lẻ cường đại, không lưu tình chút nào, trùng trùng điệp điệp vành kích tại kinh bình trên thân thể. Cái kia phong cách cổ xưa thân hình, bắt đầu có đi một tí vết rách. Vết rách ở bên trong, chạy xuôi ra có chứa hốn độn chi khí đỏ tươi huyết dịch. Sau đó, kia chấp xuất hiện lần nữa. Hốn độn chân lực. Kinh bình ngửa mặt lên trời bão giống, hai đấm sông ra nổi bật. Long hổ tiếng gầm lập tức hiện ra, thân thể ở trong hùng hậu chất lực, đột nhiên bộc phát. Ầm ẩm. Hai đấm cùng tia chốc trùng trùng điệp điệp đối với đụng vào nhau, mà kinh bình trên thân thể lần nữa đã nứt ra rất nhiều vết rách. Hốn độn thế giới. Trong cơ thể hắn thế giới bắt đầu xuất hiện, biến thành một mảnh hôn hỗn độn độn cảnh sắc. Nam đạo thiểm điện lần nữa đánh nút lại, công kích được kinh bình thế giới bên trong. Hủy diệt chi ý, như là giang hà biển rộng mà cái này một mảnh hôn độn thế giới, lại đã bắt đầu tự chủ vận chuyển, hủy diệt tri y dần dần bị chuyển hóa, tiêu chấp bên trong cực lớn uy năng cũng bắt đầu biến thành tinh thuần năng lượng. Sau đó hắn trên thân thể vết rách, bắt đầu từng cái bị tu bổ, tại hôn độn thế giới dưới tác dụng, huyết dịch tại sôi trào, toàn thân khí thế, so vừa rồi lại tinh tiến một tầng. Tiêu chấp tại hiện, thế nhưng mà lúc này đây, rốt cuộc cho kinh bình tạo không thành được uy hiếp. Trong cơ thể hắn hôn độn thế giới bắt đầu một hồi b Cái này tràn đầy cường đại uy năng tia chớp, nhau nhau chuyển hóa làm năng lượng. Tia chớp trở nên ngày càng nhiều, nhưng là đều hoành kích tại kinh bình hôn độn trên thế giới. Cái này cường đại cực kỳ năng lượng, triệt để đã trở thành kinh bình thuốc bổ. Giờ này khác này, kinh bình giống như là pháp tắc chủ nhân, hắn thân ảnh lóe lên, tiểu rời xa hành tinh này, xuất hiện ở vũ trụ chỗ. Tia chớp hay, vẫn, là không ngừng truy kích kinh bình, tựa hồ hắn xuất hiện ở nơi nào, tia chớp tiểu truy ở đâu. Xeo xeo Xuất hiện vô số tia chớp, những này tia chớp trên không trung dừng lại lấy, nhưng sau khi ngưng tụ, đột nhiên công hướng về phía thân thể của hắn. Đến đây đi. Kinh Bình hét lớn một tiếng, lập tức trong cơ thể hôn độn thế giới bắt đầu đột nhiên mở rộng, trực tiếp liền vô số tia chớp đều cho bao gồm đi vào. Đạo này đạo tràn đầy hủy diệt chi ý tia chớp, vậy mà tại hắn hôn độn thế giới bên trong bắt đầu chuyển hóa, cái này khổng lồ ngôn ngữ không cách nào hình dung năng lượng, vậy mà rõ ràng bị Kinh Bình toàn bộ cho biến thành hôn độn chân lực Thế nhưng mà cổ năng lượng này là tại quá mức khổng lồ rồi kinh bình thân thể cũng bắt đầu một hồi hồiảnh chướng tựa hồ muốn nổ bung cho ta áp xúc kinh bình lần nữa giống to hắn bên ngoài thân đột nhiên tản mát ra một cỗ hốn lộn chi ý hốột đại biểu cho vô hạn lực lượng khổng lồ lập tức bắt đầu áp xúc chất lượng lần nữa tăng lên tia chốc biến mất chỉ còn lại có kinh bình một người đứng tại vũ trụ trong hư không thân thể của hắn lần nữa đã bắt đầu thần kỳ chuyển biến hắn Tạm phủ cốt cách huyên dịch Bắt đầu nhiễm lên một tầng hôn độn chi sắc. Sau đó huyết dịch bắt đầu tuôn ra, tạng phủ bắt đầu chấn động, cốt cách bắt đầu xuất hiện vết rách. Thân thể của hắn phản phất thuế một lớp ra tựa như vỏ trứng gà giống như, rớt xuống vô số mảnh vụn. Cánh mạng của hắn hình thái đã bắt đầu tiến hóa, một cỗ do ở bên trong mà bên ngoài bảng đại lực lượng rót vào thân thể của hắn bên trong. Phen này thần kỳ biến hóa, tăng thêm lôi điện chi lực năng lượng khổng lồ, khiến cho sau lưng của hắn tinh không chi độ, trở nên ngưng thực đi một tí. Sau đó trong cơ thể của hắn, bắt đầu xuất hiện một tòa hỗn độn bảo tháp, theo bảo tháp xuất hiện, một cô vô hạn vĩnh hằng khí thế theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Đây là tiên cơ đại biểu cho kinh bình đã hoàn toàn bước vào trúc cơ cảnh giới. Có chút lay động thoáng một phát thân hình, vô số đẳng cấp cao năng lượng bắt đầu điên cuồng dũng vánh vào đến kinh bình trong thân thể, trở thành hắn chân lực. Giờ này khắc này, kinh bình mới chính thức cảm nhận được vũ trụ rộng lớn, pháp tác vô tình, năng lượng hay thay đổi. Hắn đã cảm nhận được tánh mạng của mình lực khổng lồ, bánh trứng, không thể đánh giá. Pháp tắc bắt đầu lại để cho kinh bình có chỗ cảm ngộ. Nguyên lai like hắn đánh nát pháp tắc, chẳng qua là càng thô thiện bộ phận, xa xa không cách nào cùng đại đạo đánh đồng. Bất quá hiện tại, hắn đã đối với đại đạo đã có một vòng mới càng ngộ, loại này càng ngộ nói không rõ đạo không rõ, chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói. Tiêu Phàm vết đối với năng lượng đã có một loại bản chất rất hiểu rõ, thậm chí có thể mệnh lệnh năng lượng tự chủ ngưng tụ, cái này là trúc cơ cảnh giới. Hắn thậm chí cảm thấy không gian ẩn ẩn hình dáng, thời gian chạy xuôi. Thời không, tiểu là vũ trụ. Dĩ vang những cái kia đánh vỡ không gian, vạn vẹo thời gian chiêu thức, chỉ là tại nhỏ nhất khu vực ở trong, mà bây giờ, Kinh Bình cảm thấy chính thức thời không, mới phát hiện những chiêu thức kia buồn cười. Chính thức thời không, là vô cùng lớn đấy, cái kia một ít rất nhỏ thay đổi cùng chính thức thời không so sánh với, quả thực tiểu là liền hơi bụi đều không bằng. Hắn còn có muốn tiếp tục không ngừng tu luyện, mới có thể chính thức đụng chạm đến thời không Pháp tác, đại đạo, buồn nguyên. Năng lượng ngưng tụ. hắn thét dài một tiếng, vô số đẳng cấp cao năng lượng lập tức phía sau tiếp trước hướng về kinh bình trong lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một cái đủ mọi màu sắc, xinh đẹp vô cùng màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng. Năng lượng không gian. Vừa mới nói xong, điều này có thể lượng quả cầu ánh sáng lập tức tự động biến hóa, không gian đã nứt ra một đạo khe hở, sau đó điều này có thể lượng tiểu dung mánh vào đi vào, nhanh chóng cố định tốt rồi sẽ phải khép lại khe hở Kinh bình nhìn xem điều này có thể lượng biến hóa, hôn độn chân lực cũng là liên tục đánh ra. Xoét xẹt. Xoét xẹt. Vài tiếng xe rách tấm vải thanh âm bắt đầu xuất hiện, một cái bốn phía, hình thành cực kỳ không gian lập tức ở trước mặt của hắn hình thành. Hắn rõ ràng mở một cái không gian. Phải biết, chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể ở trong vũ trụ mở ra một cái không gian với tư cách tu luyện chẳng chỗ. Hơn nữa chẳng những cần pháp lực thâm hậu, càng cần nữa thần hồn cường đại, còn có đối với đại đạo lý giải Mở ra không gian về sau, chỉ sợ còn cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục bản thân pháp lực hao tổn, còn có muốn lo lắng không gian trình độ chắc chắn, có thể chống bao nhiêu năm. Nếu là đổi thành ngụy Giang Sơn, đừng nói tại trong vũ trụ mở không gian, chỉ sợ chỉ là đứng ở chỗ này, hắn cũng đã bị trong vũ trụ đẳng cấp cao năng lượng cho xé rách phấn thân toái quốc rồi. Nhưng là bây giờ, kinh bình vậy mà làm được một bước này. Hơn nữa còn là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Không gian cứng rắn trình độ quả thực có thể bảo trì mấy chục năm không hư hỏng. Cái này là làm cho đại bộ phận kim đan tu sĩ kia không cách nào nhìn xem cảnh giới. Bất quá cái này cũng so sánh bình thường, kinh bình mỗi một lần tân chức cảnh giới rất khó, quả thực tiểu là khó trong khó khăn, nếu là không có nhiều như vậy bảo bối cùng ki ngộ, chỉ sợ muốn đột phá cảnh giới này cần mấy trăm năm thời gian. Hơn nữa mỗi một lần đột phá, còn có muốn thừa nhận quy tắc hủy diệt tính công kích, nếu không là kinh bình thực lực đủ cường, ý chí đủ kiên định, Chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Có tệ tất có lợi, có lợi tất có tệ, sự tình gì đều là tương đúng đích, cái này là pháp tác. Kinh Bình hay, vẫn là sinh hoạt tại pháp tắc phía dưới, hắn đang đánh vỡ đấy, chỉ là quy tắc mà thôi. Bất quá hiện tại nếu là Kinh Bình phóng xuất ra toàn bộ thực lực, trên cơ bản có thể lực địch kim Đan kỳ tu sĩ, cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ, đánh không lại cũng có thể chạy. Năng lượng không gian, thật sự là nơi tốt, nhưng lại chỉ có thể duy trì mấy chục năm thời gian. Vừa gặp phải vũ trụ phong bạo chỉ sợ muốn sụt xuống, chịu không được công kích, hay là muốn cố gắng tu luyện, mới có thể hiểu rõ đại đạo, cảm ngộ đại đạo, cuối cùng thân hóa đại đạo, cho đến siêu thoát. Kinh Bình cảm thụ được không gian trình độ chắc chắn, thở dài nói nói, hắn khoảng cách tiên đạo, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Đại đạo chi lộ bên trên không biết có bao nhiêu người tại leo lên, lại có bao nhiêu người tiêu vong, có thể một mực tiến lên người ít càng thêm ít, nhưng Kinh Bình loại người này, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Biết cường mà ham hở tiến lên, hoàn toàn là đi dài nhất lâu đấy. tu tiên giới cao thủ nhiều như mây thiên tài hội tụ, Kinh Bình tuy nhiên tấn thăng đến chút cơ chi cảnh, nhưng đây chẳng qua là một cái bắt đầu, tại hắn bên trên còn có vô số cao thâm cảnh giới, hắn điểm này lực lượng, tuy nhiên không kém, nhưng là có thể làm được điểm này người cũng không ít, hắn không có chút nào có thể tự ngạo đấy. Đại thiên biến ảo, Kinh Bình trong miệng nhất nghiệm, hắn khí thế trên người lập tức giảm bất 9 tầng tà hữu chỉ để lại một thành khí tức. Thực lực của hắn quá mức kinh người, nếu là chuyển ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người có ý chí chó nhớ thương, lại nói hắn bây giờ còn có lấy một đám thuộc hạ cùng một đám địch nhân, thật sự là chịu không được quá nhiều phiền thoái, vạn nhất dẫn tới trong môn môn lao quái vật chú ý, hắn còn thế nào tu luyện? Thu liễm khí tức về sau, Kinh Bình bắt đầu quan sát khởi trong cơ thể hỗn độn thế giới, hắn đối với cái thế giới này, thật sự là yêu thích đến cực điểm. Từ khi đã có nó, kinh bình pháp lực vẫn tại đột nhiên tăng mạnh, làm ra đủ loại đánh vỡ lịch sử tiến hành. Trước 187, vô hạn chi lư cờ. Cái này hốn độn thế giới không có bất kỳ giới hạn, vô hạn to lớn, kinh bình linh giác như thế nào cảm ứng, đều cảm ứng không đến cái này hốn độn thế giới phạm vi. Hơn nữa trong đó thập phần hư không, không có bất kỳ vật còn sống, chỉ có nồng đậm hốn độn chi khí. Những này hốn độn chi khí, chính là của hắn lực lượng nguồn suối, không có giới hạn, tiểu đại biểu cho lực lượng của hắn cũng không có giới hạn. Vô hạn lực lượng. Một cỗ hiểu ra, phun lên kinh bình trong lòng. Thay lời khác mà nói, chính là của hắn chân lực vĩnh viễn không khô kiệt, thân thể của hắn vĩnh viễn không mỏi mệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có lực lượng cường đại đến gạt bỏ cùng hắn mà nói. Kinh Bình khỏe miệng nở một nụ cười, hắn rõ ràng hiểu rồi cái này vô hạn lực lượng chỗ tốt. Bình thường tu tiên giả đối chiến, vô luận sử dụng loại nào pháp thuật đều tiêu hao linh lực hoặc là pháp lực, hơn nữa thi triển pháp thuật càng là cường đại, tiêu hao cũng lại càng lớn, thậm chí có pháp thuật hội sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng là bây giờ Kinh Bình đã có được vô hạn. Đương nhiên, cái này vô hạn lực lượng cũng là có chỗ thiếu hụt đấy. Ví dụ như Kinh Bình mặc dù có vô hạn lực lượng, nhưng là hắn đang có thể phát huy cũng chính là của hắn cực hạn, giống như là một cái túi. Miệng túi cứ như vậy đại, tuy nhiên có thể vô hạn đổ ra nước ra, nhưng chỉ có thể chậm dãi chạy ra, muốn cho nó thoáng một phát phun trào, đó là không có khả năng. Mà Kinh Bình về sau tu luyện, thì ra là mở rộng cái này miệng túi. Bất quá mặc dù có nhất định được chỗ thiếu hụt Nhưng Kinh Bình đã rất thỏa mãn, nếu là thật sự là cái loại này phun trào vô hạn, chứa đựng vô hạn lời mà nói, cái kia Kinh Bình quả thực có thể xưng bá tam giới lục đạo, cái gì tiên đạo ma nói, yêu linh quỷ quái, hết thể đều bị hắn ngáp một cái các bay, nhưng cái này vũ trụ, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này? Vô hạn, cũng là có hạn đấy, chỉ nhìn đối với ai mà nói, có lẽ có một ngày, Kinh Bình đạt đến cái kia chí cao cảnh giới về sau, mới có thể chính thức vô hạn. Nhìn nhìn trong vũ trụ mênh mông xinh đẹp kỳ cảnh, Kinh Bình rốt cuộc không tại dừng lại, thân ảnh mãnh liệt lóe lên, tiểu biến mất tại vũ trụ trong không gian. Tu tiên giới hay, vẫn, là tu tiên giới, vô luận là người nào đó đột phá cảnh giới, hay, vẫn, là người nào đó biến mất, chút nào ảnh hưởng không đến trong tu tiên giới bình thường phát triển, nên luyện dược luyện dược, đáng chết người sát nhân. Kinh Bình cấp tốc quay trở về tới trong môn lầu các, linh giác toàn bộ triển khai. Lập tức, hắn tiểu cảm ứng được tại một chỗ che giấu trong phòng. Ngo trọng các loại 9 người đang tại liên thủ thi triển thời gian chi liệm. Màu xanh dây xích vừa thô vừa to vô cùng, kinh bình linh giác rõ ràng cảm ứng được dây xích trong đối với thời gian vặn bèo chi ý, tại dây xích buộc chặt xuống, một quả kim quang lóng lánh viên hoạch, chính đang không ngừng xoay tròn, trong đó ẩn chứa tinh thuần pháp lực, chính đang không ngừng bị bọn hắn rút ra, thu nạp. Mỗi một lần thu nạp, tiêu tương đương với một tháng khổ luyện, nhưng là bây giờ, bọn hắn không ngừng hấp thụ lấy, cơ mỗi một cái hô hấp đều hấp thụ vô số cũng không biết tăng trưởng bao nhiêu thời gian pháp lực. Cái này khỏa viên hoạch đúng là khô lâu hoàng yêu hoạch bị Kinh Bình chém giết chuyển hóa về sau, sẽ đưa cho ngô trọng 9 người, lại để cho bọn hắn tự hành thu nạp. Hiện tại xem ra, Kinh Bình làm phi thường đúng. Cái này khỏa yêu hạch mặc dù đối với Kinh Bình có nhất định được trợ rút, nhưng nhưng lại không lớn, nhiều lắm là lại để cho hắn năng lượng trong cơ thể biến nhiều một ít, nhìn không ra cái gì tiến bộ, thế nhưng mà giao cho ngô trọng mấy người, nhưng lại vừa đúng chẳng những khiến cho bọn hắn giảm bất khổ tu thời gian, càng làm cho bọn hắn khí tức trên thân so trước kia cường hoành rất nhiều, đã đạt đến trúc cơ kỳ sơ cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu là bị trong môn những người khác thấy được cái này chẳng cảnh, tất nhiên sẽ ghen tị với đem trong mắt đều là bạo. Bởi vì đây quả thực quá xa xỉ, một quả kim đan kỳ huyết hoạch, tu tiên giới có tiền mà không mua được bảo bối, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử cho hấp thu, đương nhiên muốn ghen ghét. Hiện tại Ngô Trọng mấy người đã hoàn toàn đắm chìm đến trong khi tu luyện. Theo mấy người thu nạp cái này khỏa kim quang lóng lánh yêu hạch rất nhanh tiểu nếu không có rồi. Chứng kiến tình huống này, Kinh Bình đột nhiên thân ảnh loại lên, đưa tay tiểu là chín đạo hôn độn chân lực, đánh vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. giáp giáp 4 Một hồi dây xích sắt thanh âm bắt đầu xuất hiện, nô trọng các loại chín người, mỗi người trên tay đều xuất hiện một đầu màu vàng dây xích. Cái này dây xích bên trên mang theo phong cách cổ xưa, to lớn khí tước. Cái này chính là thời gian chi liệm. Hiện tại mỗi người đều đã có một đầu thời gian chi Cơ hồ đều đã có khô lâu hoàng 2 tầng 3 huy lực, nếu là đạt đến kim đăng kỳ, bọn hắn tất nhiên nếu so với khô lâu hoàng còn mạnh hơn hoành, bởi vì bọn hắn thu nạp khô lâu hoàng huyết hoạch, dĩ nhiên là đã nhận được khô lâu hoàng truyền thừa, quan trọng nhất là, trên người của bọn hắn có vạn năm linh tinh. Luyện hóa linh khí tốc độ nhanh hơn, ý nghĩa hồi phục tốc độ nhanh hơn, hiện tại ngô trọng bọn người, toàn thân pháp lực chi hùng hậu, có thể nói là tiếu ngạo đại bộ phận cùng dai rồi, nếu là 9 người liên thủ. Trên cơ bản có thể cùng kim đăng kỳ tu sĩ giao mà bất tử, có thể bảo vệ tánh mạng. Thời gian chi liệm, 9 người liên thủ chiêu thức, rốt cục tu luyện thành công. Hội trưởng, người theo vũ trụ trong không gian hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, hiện tại chúng ta mấy người rốt cục không còn là hội trưởng vương hiểu, có thể tham dự hội nghị trưởng sóng vai chiến đấu. Nô Trọng trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức đối với Kinh Bình Cao Hưng nói, lông mi bên trong một mảnh vui mừng, là phát ra từ nội tâm cao hứng mấy người còn lại cũng là đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt hương phấn, trong đó Trần Hành tiếp lời nói, Ngô Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta cuối cùng là có đi một tí tự bảo vệ mình lực lượng. Nếu là Ngụy Giang Sơn còn sống, chúng ta tùy tiện người nào có thể cùng hắn đánh cho cân sức năng tài. Ha ha, cuối cùng xoay người rồi. Kinh Bình ở một bên cũng là vui mừng liên tục gật đầu. Ta cũng đã tấn thăng đến chúc cơ chi cảnh, hiện tại ta, trên cơ bản có thể diệt sát đại bộ phận kim Đan tu sĩ. Lời nói rơi xuống đất Mấy người lần nữa cung hỉ, tuy nhiên kinh bình khí tức trên thân cùng lúc trước không có gì khác nhau, nhưng là mấy người đều hiểu rồi, đây là hội trưởng muốn che giấu nguyên nhân, dù sao hội trưởng thực lực thức sự quá cường hành, nếu là bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ tại tu tiên giới khiến cho phủ lên xong lớn. Đã có như vậy một vị cường đại hội trưởng, mấy người bọn họ rất là hương phấn, bởi vì hội trưởng càng là cường đại, bọn hắn liền càng là cường đại. Thời gian tri liệm loại chiêu thức này tuy nhiên cường hành, đã ẩn ẩn đụng chạm đến thần bí đại đạo rồi. Đương nhiên sẽ đối với thi pháp tri nhân có chỗ yêu cầu, chẳng những cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, nhưng lại không thể bền bỉ, mà ngay cả khô lâu hoảng, cũng không thể thời gian dài sử dụng một chiêu này pháp thuật. Có thể là ngô trọng bọn người đã bị kinh binh đích thiên tài địa bảo giúp được thập phần biến thái rồi, theo ban đầu nhất giữa thân hình, đến linh dịch, linh đan, sau đó đến giết chóc lịch lãm rèn luyện, tinh thần lịch lãm rèn luyện, cuối cùng thêm trên vạn năm linh tinh cùng này cái kim đan huyết hoạch, bọn hắn pháp lực đã hùng hậu không thể tại hùng hậu cơ hồ đến điểm tới hạn Sử dụng ra loại chiêu thức này đến chẳng những có thể đủ dài lâu, nhưng lại có thể phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Thật sự là như hổ thêm cánh, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên bọn hắn rất khó tấn thăng đến kim đan chi cảnh, nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ đã có được khả năng, không giống như trước, có thể đạt tới chúc cơ tiểu là tám đời cầu không được chuyện tốt rồi. Có hội trưởng, tiểu hết thể đều có khả năng. Hội trưởng, người muốn hay không đi trong môn tảng pháp các học tập thoáng một phát chi thức. Người đối với trong tu tiên giới bộ phận tri thức cũng đều không hiểu, học tập thoáng một phát tốt nhất, vừa vặn chúng ta mấy người cũng cùng đi tàng pháp các tìm một bộ đánh hội đồng, hợp kích, chi pháp, tuy nhiên chúng ta bây giờ đã có đánh hội đồng, hợp kích, thủ đoạn, nhưng là quá mức chỉ một, hay, vẫn, là cần đa nguyên hóa một ít, như vậy mới có thể để cho địch khó lòng phòng bị. Long Nhược lập tức nói ra, không sai, chúng ta cần đa nguyên hóa công kích, hội trưởng cũng cần bổ sung thoáng một phát tri thức. Tuần nữa mấy tháng này trong môn căn bản không có đối với chúng ta tiến hành điều tra cùng lên án, ta đoán chừng chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bên trong có lẽ ẩn chứa đại âm mưu, theo tình báo tin tức, đã có người tại âm thầm quan sát hành tung của chúng ta rồi, còn có tản lời đồn đãi, nói chúng ta có tật giật mình, trốn tại chính mình trong lầu các không dám ra ra, vừa vạn. Chúng ta cùng đi ra, lại để cho nhắn lại tự sụp đổ. Lô trọng ở một bên ngưng trọng nói, lời nói trật tự rõ ràng, một mũi tên chúng ba con chim nghiệm nhiên chính là một cái trí giả. Có đạo lý, cứ làm như thế rồi, chúng ta cùng đi tàng pháp các, ta ngược lại muốn nhìn, ai dám trước hướng chúng ta làm khó dễ. Kinh Bình nghe xong phân tích, lập tức đánh nhịp quyết định, hắn vừa mới tấn thăng đến chút cơ kỳ, tin tưởng mười phần, đúng là ngỡ tay thời điểm, lập tức hắn dâm trận tại chỗ đi về phía trước, dẫn theo ngô trọng chín người đi ra lầu các, hướng về tàng pháp các đi đến. Trên đường đi bình tĩnh vô cùng, không có bất kỳ người đến tìm phiền thoái. Mấy người cứ như vậy đi thẳng đến một tòa nhìn không thấy đỉnh cao ốc. Lâu nay độ cao, cơ hộ xuyên thẳng phía chân trời, Kinh Bình Linh Giác vừa mới phát ra, liền bị bắn trở về. Tại đây có lẽ tiểu là tàng pháp các rồi, quả nhiên bất phàm. Trước 188, Kiếm Long. Kinh Bình âm thầm cảm thắn nói, vừa mới hắn Linh Giác tiếp xúc liền bị bắn trở về, nhưng chỉ là tiếp xúc trong ngáy mắt, hắn sẽ hiểu cái này phòng hộ trận pháp cường đại. Người Linh Giác dùng bao nhiêu lực, trận pháp tiểu hoàn toàn bắn ngược cho người bao nhiêu lực nhưng lại tăng thêm 2 tầng. Cái này cường độ, đoán chừng có thể ngăn cản được Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh giác. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Tàng Pháp Các là đạo huyền môn là tối trọng yếu nhất địa phương, bên trong Tàng thư vô số, nếu là một ngày kia đạo huyền môn đụng phải hấn kích, cái này Tàng thư tất nhiên là nhóm đầu tiên phải bảo vệ đồ vật Linh giác mịt mờ tản ra, Kinh Bình xem xét những thứ khác một ít kiến trúc. Tàng Pháp Các chung quanh lộ vẻ một ít viện đường, những này viện đường thoạt nhìn không lớn, nhưng là Kinh Bình lại biết Những này viện đường chỉ là một cái không gian cửa vào, linh giác lần nữa kéo dài, có thể chứng kiến một ít trong không gian ngồi xếp bằng đệ tử cùng trưởng lão. Những trưởng lão này ngôn ngữ thao thao bất tuyệt, một bên giảng giải đồng thời còn có một bên biểu thị, thiên văn địa lý, nhân thể tu hành, pháp thuật nguyên lý, luyện khí luyện đan, năng lượng cao thấp, kỳ văn hiểm địa, vân vân và vân vân. Khoảng chừng hơn 1.000 cái không gian, từng cái không gian đều là kín người hết chỗ, hiếu học bầu không khí sỏ xuyên qua cả môn phái. Thậm chí còn có một chút che dấu cực kỳ cường đại không gian, Kinh Bình Linh Giác căn bản gió xét không đi vào, bên trong phần lớn đều là chân chính thầy trò, đang tại giáo sư. Đi thôi, chúng ta đi vào. Kinh Bình thu hồi Linh Giác, dâm trận tại chỗ muốn đi về phía trước. Đứng lại. Ngay tại Kinh Bình chân vừa mới bước ra, còn chưa rơi xuống đất thời điểm, một câu lạnh lùng thanh âm đàm thoại lập tức xuất hiện tại Kinh Bình bọn người bên hai. Hồi trở lại đầu xem xét, một người mặc áo đen đệ tử, áo đen tốt nhất có rất nhiều màu vàng ô vông. Xem xét tiểu là dùng tơ vàng dạy thành, hắn uy nghiêm nhìn xem kinh bình đám người nói, chấp pháp điện chuyển chỉ lập tức bắt kinh bình, ma đảo, giang tài, Lưu cường, long nhược, trần hành, Liễu màn, nhạc phong, dương tông, tôn linh 10 người trở về trong điều tra môn đệ tử Ngụy Giang Sơn cùng với đa bảo môn đệ tử vân vân bị giết một án, hiện tại, lập tức quỳ xuống, phong tỏa pháp lực, thúc, thủ chịu chói, tiếng nói hùng vĩ, uy nghiêm vô cùng, một cấu nghiêm túc và trang trọng nghiêm chỉnh khí tức để lộ mà ra. Hơn nữa theo tiếng nói rơi xuống đất, bà bà bá, liên tiếp xuất hiện hơn 20 cái thần sắc nghiêm túc, mặt mũi chẳng đầy uy nghiêm áo đen đệ tử. Nô trọng thấy tình cảnh này, lập tức nói ra, kính xin đem Pháp chỉ lấy ra đánh giá. Quý xuống. Pháp chỉ cũng là ngươi có thể xem đấy. Cái kia người thủ lĩnh sở người như vậy nghe thấy được câu hỏi, lập tức hét lớn, lời nói tầm đó đã nhưng ra tay, cọ thoáng một phát, một thanh đại bữa liền trực tiếp bay về phía kinh bình bọn người, đúa trong quỷ khóc thần gạo, pháp lực cường đại. Một kích này nếu là chịu lên rồi, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Dưới ban ngày ban mặt, trong môn tàng pháp các bên cạnh, hắn tiểu dám động tay, hơn nữa sát ý nghiêm nghị, không hề cố kỵ, bởi vậy có thể thấy được, chấp pháp đường đệ tử quyền lợi có bao nhiêu. Thật độc ác. Cái này rõ ràng chính là muốn mạng của chúng ta. Kinh Bình nhìn xem cái này công kích, trong ánh mắt rét lạnh một mảnh, đột nhiên một quyền đánh ra, long hổ lập tức thành hình, gầm thét xung phong liều chết đến cái này bữa trên đầu. Cái này trôi cự phủ vừa gặp phải Long Hổ, chỉ, cái, hơi hơi tiếp xúc, cự phủ lập tức tiểu biến thành trên đất mảnh ỡ, mà Long Hổ chân lực căn bản không có bất luận cái gì tiêu hao trực tiếp hướng về phía chấp pháp đường đệ tử tiểu tiến lên, lập tức lại để cho hắn thân ảnh bay ngược, người trên không trùng cũng đã liên tục thổ huyết, cái kêu bá đạo huy nghiêm khí thế lập tức hề phải không chịu nổi. Thật lớn căn chó, dám công nhiên kháng cự pháp chỉ, tập kích chấp pháp đường nhân viên, ý theo môn quy, ngay tại chỗ giết chết. Trung quanh áo đen đệ tử nhìn thấy cảnh này lập tức bạo giống, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, không đều tiếng nói rơi xuống đất, hơn 20 cái nhân ảnh lập tức tiểu sông về kinh bình bọn người, từng người ra chiêu, sắc ý nồng hậu dày đặc. Cái tiếp khí thế cường đại, cơ hồ liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Đao thương kiếm kích, trưởng quyền chân chỉ, kim mục thủy hỏa, vô số công kích như là cuồng phong mưa rào bình thường công hướng về phía kinh bình bọn người. Trong tràng lập tức một mảnh đủ mọi màu sắc, pháp lực như là biển gầm khắp nơi đều là ngập trời sát ý. Cương đại như vậy chấn động, đã sớm kinh động đến đang tại học tập nghe giảng bài đệ tử, bọn hắn nhao nhao đi ra, lập tức hữu thấy được cái này hỗn loạn một màn, trong nội tâm khiếp sợ, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám công nhiên kháng cự chấp pháp điện đệ tử. Long hổ tập sát, tan vỡ hết thảy. Thời gian tỏa liệu, chứng kiến sở hữu tất cả chấp pháp điện đệ tử đều hướng bọn hắn công kích, kinh bình các loại 10 người cơ hồ là tâm ý tương thông, đồng thời ra chiêu. Lập tức một đầu dài lớn lên siềng xích phối hợp với long hổ bốn phía càng quét. Cái này hai chiêu vừa ra, uy năng cơ hồ bá thiên tuyệt địa, quét ở đâu, sở hữu tất cả pháp khí pháp thuật lập tức tăng giã, nghiền nát. Phúc. phúc, phúc, phúc. Liên tục phún huyết thanh âm không dán đoạn truyền lại mà đến, cái này hơn 20 cái chấp pháp điện đệ tử. Tất cả đều bị cái này hai chiêu cho đánh bay, có lâm vào mặt đất, có bay không thấy bóng dáng kinh bình 10 người quanh người chỗ, không người tồn tại hiện trường chỉ để lại thành từng mảnh vết máu. Thật là lợi hại. Thật là huy phong. Mười người này cái gì lai lịch, thật không ngờ cường đại. Giải hận à, lão tử đã sớm xem chấp pháp điện đệ tử không vừa mắt rồi, đám này phế vật cả ngày đã biết rõ bóc lộ thuy hiếp, ha ha, hiện tại kinh ngạc đi à nha. Hắn đắc tội chấp pháp điện đệ tử, chỉ sợ muốn xong đời, cũng không biết là chuyện gì muốn bắt bắt bọn hắn. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, ai biết mười người này có cái gì thông thiên quan hệ. Dám cùng chấp pháp điện đệ tử độc thủ khẳng định có chuẩn bị dùng thủ đoạn đấy quan sát đệ tử đều nổ tung nổi rồi lập tức chââu đầu ghé thai có đầy mặt hưng phấn có đầy mặt giải hận các loại biểu lộ không phải trường hợp cá biệt một mảnh lộn xộn cảnh tượng lớn mật lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. đúng lúc này lại tới nữa mười mấy cái chấp pháp điện đệ tử bọn hắn hai tay cùng lúc bấm nghiệm pháp quyết, trên người kim tuyến lập tức tản mát ra kim Quang trên trời hợp thành một cái lưới lớn Đối với Kinh Bình mấy người tiểu trao xung dưới. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, há miệng đột nhiên khẽ hấp, sau đó tại đột nhiên nổ. Hô! Hô! Một cổ cùng phong lập tức xuất hiện, thẳng đem lơ lửng trên không trung hơn 20 người đệ tử cho thổi rõ ràng lui về phía sau, lưới pháp luật căn bản bao phủ bọn họ không được. Phan! Đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến, một bóng người theo không mà đem, mang theo vô biên ba khí, đột nhiên đập vào Kinh Bình 10 người trước người. Người này! Thân mặt hát bào, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt lăng lệ ác liệt, thân thể thon dài, toàn thân khí tức sắc bén cực kỳ, mà ngay cả linh khí, đều không thể tới gần. Kiếm tu, hơn nữa còn là rất cường đại kiếm tu, xem trên người quần áo và trang sức, cũng là chấp pháp điện đệ tử, chỉ sợ vẫn có uy vọng nhân vật. Người đến người phương nào? Nô trọng xem thấy người tới, lập tức há miệng quát hỏi. Hai đầu gối quỷ xuống đất, tự phong pháp lực, ta chỉ nói một lần, đừng ép ta động thủ. Nếu không các ngươi chỉ có thể là thi thể rồi. Cái này áo đen nam tử lời nói nhàn nhạt, nhạt, bất quá tuy nhiên nhạt, lại sát ý trùng thiên, lăng lệ ác liệt cực kỳ. a là tinh anh đệ tử, trúc cơ đỉnh phong kiếm hoàng. Đám người này muốn xui xẻo. Cái gì? Chẳng lẽ chính là cái dùng tiên thiên linh vũ đột phá đến trúc cơ kiếm hoàng? Vậy cũng bó tay rồi. truyền thuyết hắn dùng trúc cơ chi cảnh tiểu chém giết một gã kim đàn chi cảnh ma tu. Thật sự. Vậy cũng lợi hại A Trung quanh quan sát đệ tử lần nữa xì xào bàn tán, tiếng nói chuyên đến, nô trọng bọn người thân thể đều là run lên, tựa hồ cũng đã được nghe nói người này danh hảo. Còn có không quy xuống? Cái kia không có cách nào, ta chỉ có thể đem bọn người chém giết. Kiếm hoàng thản nhiên nói, lời nói tầm đó cũng đã ra tay, ngón trỏ chỉ hướng kinh bình mấy người. Lập tức, vô số kiếm khí như là gợn sóng bình thường đối với kinh bình mấy người đánh nút lại, không gian vỡ tan. Cường hãn vô cùng. Đinh đinh đang đang Một hồi kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, Kinh Bình trực tiếp đứng ở ngô trọng mấy người trước người, vô số kiếm khí va chạm đến trên người, lập tức tiểu bị bắn ra. Thực cho là mình là tuyệt thế cao thủ. Kinh Bình sắc mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, hắn hiện tại đã đối với chấp pháp điện đệ tử ấn tượng cực kém, không hỏi xanh đỏ đèn trắng đã bắt người, hơn nữa một cái nghi vấn tiểu là đánh chết, cái này không phải cái gì chấp pháp điện, rõ ràng tiểu là treo đầu dê bán thịt chó, cùng đa bảo môn tính chất không sai biệt lắm. Người cũng sững thành hoàng. Phế vật thứ đổ tầm thường kinh bình trong miệng không lưu tình chút nào cực kỳ miệt thị nói chó ngon gan ra ngươi thực là tìm cái chết nghe thấy được kinh bình lời nói kiếm Hoàng rốt cuộc bảo trì không nổi chính mình lạnh lùng trên mặt tái nhật đột nhiên lộ ra một cỗ màu đỏ nổi giận cực kỳ hắn đơn tay khẽ vây lập tức xuất hiện hơn 1.000 thanh phi kiếm một cỗ sắc bén cực kỳ ý cảnh bộ phát ra tại xung quanh người hắn tạo thành một cái dương ngah múa vốớt kiếm Long ngao cái này kiếm long một tiếngào thét Lập tức hướng về kinh bình đánh giết mà đến, trong đó sắc bén kiếm khí, khiến cho sở hưu tất cả đứng ngoài quan sát đệ tử làn ra cũng bắt đầu vỡ tan, máu tươi đầy trời. chương 189, 3, 3, 3, A, A, A, mọi người lui về phía sau. Cái này kiếm hoàng động thủ. Vậy mà không chút nào bận tâm chúng ta những này đệ tử, quả thực tiểu là quá kiêu ngạo rồi. Đáng giận, đáng hận. Hừ, kiếm hoàng, ta nhớ kỹ rồi. Kiếm long xuất hiện trong nháy mắt, đại bộ phận vây xem đệ tử trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết máu, thấy được chấp pháp điện đệ tử không chút nào bận tâm bọn hắn, trong nháy mắt đều trở nên tức giận điền dung, nghiến răng nghiến lợi. Kinh bình nhìn xem cái này vì thế kinh người kiếm long, hay, vẫn, là vẫn không núp ních, hốn độn chân lực nô lên, cao chấn động, một cú khổng lồ hấp lực lập tức xuất hiện, ngàn thành phi kiếm tạo thành kiếm long, lập tức bị kinh bình hấp đến thể nội thế giới bên trong, không có bất kỳ lo lắng, cái này kiếm long bên trong ẩn chứa tinh khí Tất cả đều bị hắn cho hấp cái sạch sẽ, chỉ còn lại có đầy trời sát vụt, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Thiếp qua một cái trước mắt, lập tức biến thành trên đất cắt mịt. Vạn kiếm rảo. Kiếm hoàng thấy được cái này chẳng cảnh, lập tức thân thể lăng không, hai tay cùng ra, vô số phi kiếm theo hai tay của hắn trong thoáng hiện. Chỉ là trong ngay mắt, bầu trời đều bị cái này rậm rạp chẳng chịt phi kiếm cho che cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó như là trời mưa giống như, tất cả đều hướng phía kinh bình đâm tới. Những này phi kiếm nguyên một đám kiếm khí trung thiên, mang theo vô biên sắp bén, lập tức tiểu cái bọc kinh bình toàn thân chỗ, tựa hồ tại thật nhỏ khe hở, đều không đông tha. Sở hưu tất cả người vây xem đều nhìn thấy, không gian cũng bắt đầu không ngừng vỡ tan, mặt đất bắt đầu tràn đầy hoa hồn, mà ngay cả không khí cũng giống như thiết cắt trở thành từng khối từng khối đấy. Lúc này đây, kiếm khí cũng không có ở xúc phạm tới bọn hắn. Xem ra cái này kiếm hoàng đối với pháp lực cùng phi kiếm cầm giữ, đã đến thập phần tinh diệu tình trạng vừa mới sở dĩ vết cắt chúng, đó là bởi vì hắn không quan tâm. Hắn mới không quan tâm vết cắt ai, bởi vì trong mắt hắn, những người này đều là con sâu cái kiến mà thôi. Những này đệ tử thấy được tình này cảnh, ở đâu còn có không rõ đạo lý, cho nên bọn hắn càng tức giận hơn, lúc này thì bọn hắn đều đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu hận không thể kinh bình đem cái này kiếm hoàng cho triệt để đạ bại. Vạn thanh phi kiếm như là trời mưa bình thường công kích hướng về phía kinh bình, nhìn xem cái này đẩy trời phi kiếm khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhếch răng cười. Ta thật đúng là nghĩ đến ngươi chiêu này có cái gì trò, nguyên lai chỉ là số lượng trở nên càng nhiều mà thôi, thật sự là buồn cười a buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng cân xứng kiếm tu. Chỉ luyện hội sẽ, một cái lượng chữ. Phế vật cực kỳ, cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy bị vạn kiếm bao phủ kinh bình một tay thành trượng, nô lên cao tựu là một cái, lực lượng cường đại lập tức bộc phát. Cả khu vực hoàn toàn trở thành chân không, không có bất kỳ tồn tại Vạn thanh phi kiếm lập tức bay ngược. Ẩm ẩm. Chỉ là một cái tát. Chẳng những liền vạn thanh phi kiếm đều đánh bay ngược, mà ngay cả đứng ở trên hư không kiếm hoàng, đều cho tán trên mặt đất. Phúc. Kiếm hoàng đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, máu tươi trong còn kèm theo vô số điểm trắng, đó là hàm răng. Hắn trên mặt tái nhật cũng xuất hiện một cái đỏ bừng bàn tay ấn. Ngươi không phải cái gì kiếm hoàng sao? Kinh bình trong miệng hỏi, thân ảnh lóe lên, lại là một thai rút tới ba. Cái này kiếm hoàng trong miệng lần nữa phun huyết, căn bản liền lời nói cũng không kịp nói, khuôn mặt sừng trở thành đầu heo. Kinh bình không lưu tình chút nào, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, chỉ ngay 3. 3. 3. 3. Cái tát âm thanh không ngừng vang lên, mà nương theo lấy cái tát thanh âm đấy, là kiếm hoàng kêu tháng thiết. Kiếm hoàng không phải là không muốn ngăn cản, mà thì không cách nào ngăn cản. Kinh bình bàn tay thật giống như xuyên Việt không gian giống như, trước một khắc còn có ở phía xa, sau một khắc đã đánh lên rồi căn bản không cách nào ngăn cản. Sở Hưu tất cả vây xem đệ tử đều ngây người, chỉ có Ngô Trọng mấy người này nhìn xem cái này, một bộ trạng diện chẳng những không có ngốc, ngược lại mặt mũi tràn đầy khoái ý, cái kia biểu lộ, quả thực tiểu là ăn hết cái gì tiền đan giống như, chỉ cảm thấy toàn thân 108600 cộng lông lốt đều giãn ra ra. Mặc dù nhưng cái này kiếm hoàng là chấp pháp điện đệ tử, nhưng là kinh bình không chút nào không sợ, bởi vì hắn có trong môn tiền đồ đan thanh bảo hộ, hơn nữa hắn bản thân từ khi đột phá trúc cơ cảnh về sau, Hôn độn thế giới ngưng thực, có thể đánh chết đại bộ phận kim đan cứng giả, về sau tốc độ tu luyện, tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nếu là chờ hắn đến kim đan chi cảnh, lĩnh ngộ đến tinh không đồ công dụng, đoán chừng hủy diệt đa bảo môn cũng có thể đã có nhất định được năm chắc. Kinh Bình đến bây giờ cũng không biết cái này tinh không đồ có cái gì công dụng, nhưng là hắn lại biết công dụng nhất định phi thường mạnh, đoán chừng cùng đoạt thiên địa chi tạo hóa có chỗ liên quan, lúc trước hắn cải tạo người nhà thể chất thời điểm, tự la tinh không đồ xuất hiện lần thứ nhất. Hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần mình tu vị không ngừng tiến lên, cái này đại thiên quyết thần bí cái khăn che mặt sẽ một tầng một tầng sốc lên. Ô ô ô, tha cho ta đi. Ngay tại kinh bình hai tay làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10 thời điểm, cái này kiếm hoàng, đại danh đỉnh đỉnh tinh anh đệ tử, rốt cuộc không chịu nổi rồi, vậy mà phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm cầu xin tha thứ. Cái gì? Ha ha ha, vậy mà cầu xin tha thứ rồi. Cái này mấy cái sư huynh rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả vì danh hiển hách kiếm hoàng đều đánh cầu xin tha thứ. thống khoái A. Chấp pháp điện đệ tử ngày bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, không đem chúng ta những này đệ tử đem làm người xem, hiện tại đâu này. Đối tầng kia vỏ, liền cấp chót đều không bằng. Những này bị thương đệ tử đều đều cười ha ha, tất cả đều là vẻ mặt khoái ý chi sắc, bọn họ là thật không nghĩ tới. Cái này kiếm hoàng thật không ngờ bất ức, mà kinh bình, dĩ nhiên là như thế cường hành. Mà kinh bình nghe thấy được cầu xin tha x Trong mắt cũng là một mảnh ngu kiến, hắn thật sự không muốn cư như vậy tha cho đối phương lưu lại một hậu họa, thế nhưng mà sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, nơi này là đạo huyền môn, không phải bên ngoài, không có thể tùy ý chém giết trong đó đệ tử, hơn nữa bốn phía nhiều như vậy ánh mắt cũng nhìn xem hắn đâu rồi, nếu thật là động thủ, chỉ sợ tiểu không tốt giải quyết tốt hậu quả rồi, bọn hắn đã có một cái tội danh, có thể không muốn. Lại lưng, vắt, một cái. Trong đầu một chuyến, kinh bình sẽ đem ở trong đó sự tình suy nghĩ cái hiểu rồi. Trong tay dừng lại, cứ như vậy nhìn xem mặt đã người tản tật dạng kiếm hoàng nói ra, về sau nhìn thấy mấy người chúng ta, lập tức đường vòng đi, nếu là ở dám cùng trước mặt chúng ta xuất hiện, ta sẽ đem đầu của ngươi cho hái được. Dạ dạ là. Kiếm hoàng liền vội vàng gật đầu đồng ý, một bộ đáng thương bộ dạng, nhưng là trong mắt của hắn, lại cực kỳ mịt mở đã hiện lên một kia hung ác gờ giờ Hắn từ nhỏ thiên phú kinh người, vô luận là học võ học nói, đều là tiến cảnh nhanh chóng. Hơn nữa cuối đầu nhập đạo huyền môn trong liền trở thành tinh anh đệ tử, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bị người khác cung kính đối tượng, đây hết thảy, khiến cho cung dưỡng thành tự phụ cực kỳ tính cách, trong ngày đối với những cái kia đệ tử cấp thấp đến kêu đi hết, đến cuối cùng, đã không đem đệ tử cấp thấp đem làm người đối đãi nhưng là bây giờ, một cái trong mắt hắn bất quá là con sâu cái kiến đổ vật Vậy mà rõ ràng đem hắn đánh bại, nhưng lại quất hắn thai quang, đang tại vô số con sâu cái kiến trước mặt. Đây là thật lớn quất đủ. Loại khuất nhục này dù là dùng máu tươi cũng cỏ rửa không sạch sẽ. Dùng tính cách của hắn, như thế nào hội, sẽ, nuốt được. Hạ cơn tức này, chỉ, cái, hận không thể đem Kinh Bình rút gân lửa ra, đạm hắn thịt, ẩm hắn huyết, luyện hắn hồn. Cho nên hắn âm thầm đậu thủ. Ta muốn giết người. Xá kiếm sát. Ngay tại Kinh Bình đưa lưng về phía hắn lúc, một câu bạo tiếng hô chuyển ra. Trong một chức mắt, vô số phi kiếm bắt đầu đứt gãy, một cỗ hùng hắn không sợ chết. Chết cũng muốn báo thù kiếm khí trùng thiên mà ra Những này kiếm khí trên không trung rõ ràng tạo thành một thanh cự kiếm Cái này cự kiếm không có cần điều khiển Không có vỏ kiếm Có chỉ là sắc bén vô cùng mũi kiếm Kiếm hoàng cái kia vốn cũng đã không thành hình trên mặt tràn đầy vẻ dữ thợn Quả thực tiểu là xấu xí vô cùng Hùng ác lệ cái này hướng phía kinh bình sau lưng đâm tới Ngươi cái này còn sâu cái kiến Như thế vô cùng nhục nhã ta có thể nào thừa nhận Ngươi mượn mạng của ngươi đến rửa sạch ra ta sẽ tìm được cùng ngươi hết thể có quan hệ người rút gân lột ra luyện hồn lại để cho bọn hắn lại để cho ngươi Vĩnh viên tang luân hồi Vĩnh viên thống khổ đây là ta cường đại nhất một chiêu mà ngay cả Kim đàn kỳ ma đầu cũng ngăn cản không nổi chỉ biết sau lưng đánh lén phế vật ta cho dù giết ngươi cũng không có tội danh rồi kinh Bình giữ tận vừa cười vừa nói hắn sớm đã biết rõ cái này kiếm hoàng không sẽ như thế tựu cam tâm bởi vì hắn tin tưởng nhìn thấy đối phương đáy mắt ở bên trong hung ác lệ ánh mắt Hắn sở dĩ đơn giản xoay người, tự là cho cái này kiếm hoàng một cái cơ hội. Sau đó cho mình một cái lý do. Quay người, vận lực, ra quyền. Ngao. Giống. Long hổ thành hình, ngửa mặt lên trời gào thét hướng về phía kiếm hoàng tiểu công dưới tới. Kiếm thật lớn nhảy bén bắt đầu vỡ vụn, kiếm hoàng trong mắt tràn đầy hoàng sợ, sau đó hoàng sợ biến thành thống khổ. Toàn thân của hắn làn ra bắt đầu vỡ ra, toàn thân phát ra một hồi răng rắc răng rắc nổ mạnh. Hắn nội tạng bắt đầu xuất hiện vết rách. Máu của hắn bắt đầu phun. Dừng tay cho ta. Một tiếng bạo giống, rất xa chuyển đến, bên trên một khắc còn có rất xa, sau một khắc đã chuyển đến trong trang ương. chương 190, cương tử đoạt lý. Ngay tại Long Hổ sẽ phải đánh giết kiếm hoàng thời điểm, một trung niên nhân, nhân, xuất hiện ở trong trang. Người trung niên này vừa xuất hiện, liền trực tiếp chắn kiếm hoàng trước mặt. Long Hổ gào thét, điên cùng sung phong liều chết, lập tức tựu đập lấy trung niên nhân, nhân này trên người. Ẩm Ẩm. Một cực lớn bạo tạc nổ tung. Long hổ chân lực bắt đầu tiêu tán. Người trung niên này cứ thế mà tiếp cái này long hổ chân lực, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Kinh Bình thấy vậy, giữ tợn cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên loay lên, tiệu xuất hiện ở kiếm hoàng sau lưng, đối với cái đầu tiệu là một quyền. Nguyên bản trung niên nhân này còn có muốn uy nghiêm nói ra mấy câu, thế nhưng mà còn chưa mở khẩu, liền phát hiện Kinh Bình căn bản đem làm hắn là không khí giống như, không hề cố kỵ lại là một quyền đánh hướng về phía sau lưng của hắn kiếm hoàng làm Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, một thanh màu vàng tiểu kỳ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đón do biến lớn, trực tiếp quấn lấy cái này kiếm hoàng. Quấn lấy về sau, lập tức tản mát ra nhất trọng màu vàng màn hào quang. Kinh Bình Lý đều không để ý, trên người che giấu lực lượng đột nhiên vừa ra, liền trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, cái này màu vàng màn hào quang mà bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Lực lượng rất mạnh. Trung niên nhân nhất thời cả Kinh, tiểu tử này kỳ thế nhưng mà hắn buồn mạng phát bảo. Hán phòng hộ có thể ngăn cản được sở hữu tất cả nguyên anh kỳ trở xuống đích tu sĩ, thế nhưng mà không nghĩ tới, bị thủ kinh bình một quyền vậy mà trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Kinh bình như thế nào sẽ bỏ qua cái này hay cơ hội, đột nhiên một quyền, tiểu đánh vào cuốn tại lá cờ bên trong đích kiếm hoàng phía trên. Phanh, huyết nục vẩy ra, màu vàng lá cờ lập tức tản ra. Cái này kiếm hoàng, rõ ràng trở thành một đống tít nát, bay đầy trời rơi vãi. Toàn bộ bầu trời như là rơi xuống huyết vũ bình thường Trúc cơ kỳ đệ tử vốn là sinh mệnh lực cường đại, húng chi kiếm hoàng hay, vẫn là tiên thiên linh vũ trỗi trúc cơ, hắn huyết nục nhiều. Càng là không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới đã tạo thành huyết nục đầy trời cảnh tượng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có người bảo hộ ta không thể giết ngươi. Ta muốn xác nhân, không có người có thể ngăn được. Kinh Bình một quyền đánh chúng, giữ tận vừa cười vừa nói. Trong tràng một mảnh ngốc trệ, mà ngay cả trung niên nhân kia cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, tựa hồ không tin Kinh Bình đang tại hắn mặt phá vỡ bảo Giết một cái tinh anh đệ tử Người Người tốt lớn mật Trung niên nhân đỏ bừng cả khuôn mặt Lời nói đều đã có một tia run rẩy Rõ ràng cho thấy tức điên rồi Cũng dám đánh chết ta đạo huyền môn chấp pháp điện tinh anh đệ tử Người Ai giết Là hắn đánh lén trước đây Kinh Bình trực tiếp đã cắt đứt trung niên nhân này lời nói Lẽ thẳng khí hùng nói Không tin ngươi hỏi một chút ở đây các vị sư hình Phải hay là không hắn đánh lén trước đây Dựa theo trong môn luật pháp Phàm là đánh lén buồn môn đệ tử đ Vô luận là ai cũng có quyền đánh chết tại chỗ. Cơm tử đoạt lý. Rõ ràng là ngươi chống lại lệnh bắt trước đây. Người. Sai. Dựa theo trong môn luật pháp, chấp pháp điện đệ tử phải kiềm giữ pháp chỉ mới có thể tiến hành chống lại lệnh bắt, hơn nữa muốn nói rõ lý do, xuất ra chứng cứ. Kinh Bình lại đã cắt đứt trung niên nhân này lời nói, lần nữa nói ra, thế nhưng mà đám người này tuy có pháp chỉ, lại không chứng nhận theo. Hơn nữa chúng ta muốn pháp chỉ quan sát thời điểm, những người này lại đột nhiên công kích. Ta hoài nghi hắn giả truyền pháp chỉ. Dựa theo trong môn luật pháp, giả truyền pháp chỉ có thể tại chỗ giết chết hoặc là báo cáo. Chấp pháp đệ tử tại chấp hành chỉ lệnh thời điểm nhất định phải làm được ta nói phía trước ba loại, nếu không ta có thể tiến hành hoài nghi, hơn nữa tiến hành tự vệ. Người? Người cái gì ngươi? Người là ai? Vì sao bao che người này? Lộ ra thân phận. Nếu không chúng ta đạo huyền môn đệ tử, có thể không khách khí. Kinh bình không lưu tình chút nào, phen này trách móc xuống. Chỉ đem trung niên nhân này nghẹn sắc mặt đỏ lên. Ta chính là chấp pháp trưởng lão. Người này là ta chấp pháp điện đệ tử. Hơn nữa là phụng mệnh lệnh của ta mới trước tới bắt người các loại. Muốn điều tra các ngươi cùng nội môn đệ tử Ngụy Giang Sơn bị giết một án. Có thể ngươi cũng dám. a là phụng mệnh lệnh của ngươi trước tới bắt chúng ta, có thể vì sao không sáng ra làm chứng theo. Không có chứng cứ dựa vào cái gì bắt người. Hốn hồn là người này đánh lén ta trước đây, chỉ dựa vào cái này khi nào. Hắn đã phạm vào đánh lén buồn môn đệ tử chi tội. Chấp pháp sai lầm chi tội. Mà ta chỉ là tự vệ. Kinh Bình nói chuyện rong rạc, lời nói trịch địa hưu thanh, nói năng có khí phách, vang vọng toàn trường. Trung nhiên nhân này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cũng không biết nói cái gì, lập tức muốn ra tay, bắt hạ Kinh Bình các loại mười người. Giang giác. Không gian xe rách, một người mặc áo bảo trắng bóng người từ trong đó đi ra, đứng ở Kinh Bình bọn người bên cạnh. Đan Thanh. Người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ngăn trở ta chấp pháp điện ư? Trung niên nhân này nhìn thấy cái này người, lập tức há miệng nói ra. Cái này háo bào trắng bóng người, đúng là đại thiên hội vĩnh cửu khách khanh, nguyên anh kỳ đại cao thủ, trong môn tiên đổ, đan thanh. Được rồi, phí hết nhiều như vậy công phu, không phải là muốn cái kia nhỏ máu sao. Đan thanh nhìn xem người trung niên này, thản nhiên nói, người thọ nguyên gần, phải hay là không rất sốt ruột đột phá hiện giai đoạn cảnh giới. Đáng tiếc ca, thứ này trong tay ta, tinh chiến không có nói cho người biết. Cái gì? Chấp pháp trưởng lao hét lớn một tiếng, cho đã mắt vẻ ghen ghét, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này tiền mà chi huyết, vậy mà tại đàn thanh trong tay. Đừng nói nhảm rồi, ta cho mấy người kia đem làm nhân chứng, Ngụy Giang Sơn bị giết đi lúc bọn hắn đang cùng ta nghiên cứu thảo luận pháp thuật, ngươi nếu là có chứng cớ, hơn nữa trưởng môn pháp chỉ, ngươi mà ngay cả ta cũng bắt, không có chứng cớ, ngươi tiểu cút cho ta. Đàn thanh vừa xuất hiện tiểu là không lưu tình chút nào, nói thẳng đến cái này chấp pháp trưởng lao trên mặt luôn lưữ mặc dù nhạn, lại ngạo ý rất đậm. Chu Vi xem đệ tử nhìn xem kinh bình bọn người ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ vẻ sùng bái, chẳng những đánh chết tinh anh đệ tử kiếm hoàng, càng làm cho chấp pháp trưởng lao đến mức không phản đối, cuối cùng vậy mà còn có kéo ra khỏi trong môn tiên đồ đem làm nhân chứng. Chắc không được kiêu ngạo như vậy, có tiền vốn. Chấp pháp trưởng lão trên mặt một hồi xanh hồng hắc bạch, đủ mọi màu sắc, không tệ, hắn là nghe tinh chiến nói tiểu tử này trên người có tiên ma chi huyết mới âm thầm vận dụng quyền lực. Gạt tinh chiến muốn bắt bắt kinh bình tiến hành ép hỏi, thế nhưng mà không nghĩ tới, cái này huyết vậy mà tại đàn thanh trong tay. Đàn thanh thiên Phú cao siêu, tu đạo bất quá 200 năm tả hữu cũng đã đột phá đến trong nguyên ánh cảnh, hơn nữa công lao hiển hách, bên trong môn thật là có hy vọng, hay, vẫn, là nguyên anh hội, sẽ, người tổ chức một trong. Không sai, tự là nguyên anh hội, sẽ, cái này nguyên anh hội, sẽ, nhân số cực nhỏ, nhưng lại mỗi người đều là nguyên anh kỳ quái vở, tại toàn bộ trong môn. Ngoại trừ tiên linh hội, tiểu là nguyên anh hội, sẽ, lớn nhất. Mà hắn, tu đạo 800 năm mới chẳng qua là nguyên anh sơ cảnh, hơn nữa còn là tiên linh hội thành viên vào ngoài, tinh chiến thủ hạ, tuy nói đảm nhiệm một cái chấp pháp trưởng lao vị trí, nhưng cũng chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, như thế nào cùng tiên đồ so sánh với. Còn chưa cút. Đan thanh đột nhiên quát. Đan thanh, ngươi chờ đó cho ta. Chấp pháp trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy âm độc, hung hăng nhìn chầm chầm đan thanh liếc, sau đó lại nhìn thoáng qua kinh bình Kinh Bình không sợ chút nào, căn bản không nhìn cái này ánh mắt, tùy ý khoát tay áo, như là khu đổi rồi. Chấp pháp trưởng lão trong lồng ngực một cỗ, tựa hồ tức điên giống như, lập tức oán hận mở ra không gian, biến mất, mà Kinh Bình bọn người cũng theo sau đan thanh rời đi, chỉ còn lại có sở hữu tất cả quan sát đệ tử trong mắt cái kia ánh mắt phức tạp. Đi tới một chỗ tiểu viện, tại đây đúng là đan thanh tu luyện chẳng chỗ, nô trọng mấy người này đều bàn ngồi xuống. Các ngươi phải cẩn thận rồi, tinh chiến đoạn thời gian này không có động tĩnh. Xem ra là chính đang chuẩn bị cái gì đại âm hưu, ta mặc dù có chút lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể hộ được các ngươi nhất thời. Đan Thanh trên mặt ít có lộ ra một tiếng ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Cái này chúng ta tự nhiên tin tưởng. Kinh bình tiếp lời nói ra, còn nhiều hơn tạ ngươi thay chúng ta giải vây, cái này tỉnh chúng ta hội, sẽ, nhớ ký đấy. Trong thời gian ngắn, có lẽ không có người hội, sẽ, ám hại các ngươi rồi. Đan Thanh sờ lên cái cảm, lập tức ánh mắt lộ ra một kia kỳ dị. Mấy người các ngươi tu luyện rất nhanh à, nhất là ngươi, hiện tại ta đều có điểm nhìn không thấu. May mắn mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, kinh bình cũng không muốn nói chuyện nhiều, mặc dù đối với phương phát tâm ma lời thề, nhưng nói cho cùng chỉ là hợp tác quan hệ, nói quá nhiều không có tác dụng, cho nên hắn trực tiếp mở ra không gian, sông ngô trọng mấy người khiến một ánh mắt, lập tức biến mất tại đàn thanh trước mặt. Đàn thanh nhìn xem rời đi mấy người, trong ánh mắt toát ra một tia đam chiêu, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người trực tiếp về tới ngoại môn đệ tử chỉ mới có đích trong lầu cát, tụ lại với nhau. Hội trưởng, không nghĩ tới lúc này đây sẽ có hình pháp điện đệ tử đến đây bắt chúng ta. Trần Hành nói một câu, hắn mày nhữ lại lấy, tựa hồ có chút bận tâm. Không có gì, bọn hắn không có chứng cứ, tinh chiến muôn chúng ta mệnh, không có khả năng biết dùng những này một chút thủ đoạn. Hắn hiện tại có lẽ tại mưu đầu cái đại sự gì, trong lúc nhất thời không hội, sẽ tới tìm chúng ta đấy. Nô Trọng ở một bên nói ra. Hiện tại chúng ta cần phải làm làm mau chóng tăng thực lực lên. chương 191, đối sách. Đúng vậy, hiện tại chúng ta muốn làm đấy, tự là tăng lên thực lực của chúng ta, trong khoảng thời gian này ta hội, sẽ, một mực cho các ngươi rửa thân hình, phụ giúp đỡ bọn ngươi tăng lên tu vị, sử, khiến cho, được các ngươi nhanh chóng đạt tới trúc cơ trong cảnh, xa hơn sau đích trong một thời gian ngắn, các ngươi phải cẩn thận làm việc. Ta hiện tại cửu nhân một đại bang, chấp pháp trưởng lão, tinh chiến, còn có một chút không có hảo ý người. Ta là không sợ hắn môn, thế nhưng mà các ngươi lại trở thành mục tiêu, ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng, còn có, lại để cho gia tộc của các ngươi cũng muốn lẫn nhau đoàn kết dựa sát vào, gặp được sự tình muốn trợ giúp lẫn nhau, ngưng tụ thành một đoàn, nếu thật là quá nghiêm trọng, tựu lập tức tìm đan thanh giải quyết, kinh bình. Hát lập tức tiếp lời nói ra, hắn phi thường hiểu rồi, những này thù mọi người quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ bắt lấy chính mình uy hiếp, thì ra là những này đại thiên hội thành viên đến áp chế kinh bình. Cho dù không trảo những này thành viên, cũng nhất định sẽ trảo những này thành viên người nhà, cho nên coi trường dặn rõ, ngàn vạn phải chú ý. tu tiên gia tộc tuy nhiên đều là bị môn phái cung cấp nuôi dưỡng người, môn phái huyết dịch, nhưng là loại gia tộc này nhiều vô cùng, xử lý cái mấy ngàn người vẫn là có thể thừa nhận đấy. Giờ này khắc này nhất một chuyện khẩn cấp, tựu là tăng thực lực lên, tăng lên chỉnh thể nhân viên thực lực cùng hy vọng, như vậy mới có thể bảo vệ đại thiên hội. Hiện tại chúng ta bên trong môn cũng có nhất định được ghi danh. Nhân cơ hội này, các người muốn động dùng trong gia tộc lực lượng, phát ra lúc này đây sự tình, xuyên được càng xa càng tốt, như vậy chúng ta có thể rất nhiều thu nạp đệ tử cấp thấp, phàm là tao ngộ ức hiếp, sắp xếp lách vào, không được hoan nên đệ tử, đều là chúng ta hoan nên đối tượng, mà ngay cả phế linh thể chúng ta cũng muốn thu nạp, một người đều không buông tha nhưng là phàm tiến cố ý gia nhập vốn hội, sẽ, người nhất, định phải tiến hành khảo sát, khảo sát qua đi cần phát tâm ma lời thề, cuối cùng mới có thể gia nhập, chúng ta hội, sẽ cung cấp bảo hộ, cung cấp linh đan pháp khí. Hiểu rồi. Nô Trọng mấy người này trả lời ngay nói, hắn đương nhiên hiểu rồi trong lúc này ý tứ chính là muốn mở rộng lực ảnh hưởng, chiêu binh mãi mã, thu nạp hy vọng của mọi người, cũng có thể mượn Nguyên Anh kỳ tu sĩ uy danh, bảo hộ gia tộc bình an. Bởi như vậy, bọn hắn cùng gia tộc của bọn hắn tiểu tạm thời an toàn, còn có có thể một lần hành động phát triển thế lực, cớ sao mà không làm. Tốt, hiện tại ta bắt đầu cho các ngươi rửa thân hình. Kinh Bình vung tay lên, Hôn độn chân lực mà bắt đầu quan tru đến thân thể của bọn hắn bên trong, tiến hành rửa, vô số tạp chất đều bị dẫn theo đi ra. Thời gian như thoi đưa, khoảng cách kinh bình bọn người chỗ tạo thành anh động đã qua tiếp thời gian gần một tháng rồi. Đánh chết chấp pháp điện tinh anh đệ tử kiếm hoàng, lục nhã chấp pháp đường trưởng lão, cuối cùng thậm chí ngay cả trong môn tiên đồ Đan thanh đều xuất động. Cái này một loạt có thể nói hành động vĩ đại bạo tạc tính chất tin tức, bắt đầu ở toàn bộ đạo huyền môn lan trăng ra, hơn nữa kinh bình bọn người tận lực trợ rút xuống Cơ hội mỗi người đệ tử cũng biết một món đồ như vậy hoành động tin tức. Có sung bái, có khinh bỉ, có ghen ghét, có phấn nộ. Nhưng càng nhiều nữa đều là chờ xem náo nhiệt. Dù sao cũng là hung hăng đánh chấp pháp điện mặt, chấp pháp điện làm sao có thể hội, sẽ, nuốt được hạ cơn tức này. Thế nhưng mà tiếp thời gian gần một tháng đi qua về sau, chấp pháp điện còn không có bất luận cái gì động tác, sở hữu tất cả chấp pháp đệ tử càng là tất cả đều ngầm miệng không nói chuyện việc này. Phản phất cái gì đều không có phát sinh qua giống như, cái này một bộ nhận thua bộ dạng, không thể nghi ngờ khiến cho kinh bình bọn người danh hào lần nữa dâng lên. Vừa đúng lúc này, kinh bình bọn người lại lần nữa phát ra một đầu hoành động tính tin tức, công bố tổ chức của bọn hắn tên, Đại Thiên Hội. Hoan nghênh bất luận kẻ nào đến đây gia nhập, tại đây không có cao thấp giá cả thế nào, tại đây không có ước hiếp, phàm là gia nhập người chỉ cần thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được Đại Thiên Hội che chở cùng tài nguyên. Cái này khẩu hiệu vừa ra. Lập tức khiến cho đại thiên hội triệt để dừng danh Tuy nhiên đến gia nhập nhân số cũng không nhiều Thế nhưng mà cuối cùng có một ít tu thiếu thành nhiều Tích cắt thành thác Chỉ cần có người gia nhập Như vậy đối với kinh bình bọn người mà nói chính là một cái tin tức tốt Có rất lớn một bộ phận đệ tử cố tình gia nhập Cũng không dám lô mãng quyết định Bởi vì bọn hắn đều cũng biết Lúc này chấp pháp điện không nói gì thêm Có thể là lúc sau đâu rồi Ai biết bọn hắn gia nhập về sau Có thể hay không đã bị chấp pháp điện giận chó đánh mèo Dù sao không có người nguyện ý cầm nguy hiểm cánh mạng đi đánh bạc. Kinh bình bọn người cũng đều đều hiểu rồi ý nghĩ này, bất quá bọn hắn đã dưng danh trong cuộc sống sau này chỉ cần có thể tại làm ra một sự tình, tất nhiên sẽ lần nữa khuyết trường thế lực lớn. Đem làm nhưng, một tháng này không có khả năng chỉ làm như vậy một sự tình, kinh bình mỗi ngày đều tốn hao một canh giờ vi ngô trọng mấy người rửa thân hình, nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, sau đó tiểu là biến hóa hình dạng, đi tàng pháp các học tập các loại tri thức, đi nghe các trưởng lão giảng bài bạo bối, hiểm địa, tinh tượng, tiên thể, đang dược, luyện khí vân vân hắn đều đi học, hơn nữa siêu năng, mỗi thời gian một ngày cơ hồ đều lợi dụng đến cực hạ, không có một khắc là lãng phí. Cái này đến lại để cho hắn nhớ tới tại nhân gian chân vũ môn thời gian, lúc trước vào cửa thời điểm, hắn cũng là như vậy khắc khổ dụng công, mà ngay lúc đó động lực chỉ là bởi vì bạc. Về sau tiểu biến thành hứng thú, một mực cho tới bây giờ, kinh bình khắc khổ, đã dung nhập đến tận xương thủy, rốt cuộc dứt bỏ không mở. Trong một hơn việc học ngoài kinh bình vậy mà vẫn không quên cùng Đan Thanh đệ tử nói chuyện hiếm thông qua trong miệng của hắn biết được Đan Thanh đã ăn vào tiền ma chi huyết hơn nữa tại nguyên anh hội sẽ một ít thành viên dưới sự trợ giúp, đang tại tích xúc thực lực ý đồ đạt tới trong nguyên anh cảnh địnhnh phong, bất quá chấp pháp trưởng lão cũng đang không ngừng tản lời đồ đãi giống như đối với Đan Thanh có âmưu gì điều này cũng làm cho kinh bình có một ít lo lắng hiện tại đại thiên hội đúng là dựa vào đananan danh mới chống lên nếu là Đan Thanh xảy ra vấn đề gì Như vậy Đại Thiên Hội tiểu là kế tiếp. Kinh bình là không sợ, thế nhưng mà Đại Thiên Hội hiện tại chỉ là một cái cây non, chịu không được quá nhiều mưa gió, cho nên hắn rất trực tiếp nói, nếu là có chỗ nào hắn khả năng giúp đỡ bề buộn, cứ mở miệng, bất quá chắc hẳn phải vậy, cho dù thực sự vấn đề, cũng có thể không dùng đến hắn đấy. Thực lực của hắn mặc dù cường, nhưng là cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ vẫn có lấy khoảng cách cực lớn, dù sao Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, hoàn toàn tiểu là hai cái thứ nguyên, hai khái niệm. Cái kia một cái cấp bậc tranh đấu, Kinh Bình thì ra là có thể chạy trốn, nhúng tay can thiệp, trên căn bản là không có khả năng đấy. Phải biết, Kinh Bình sở dĩ có thể chém giết tại chấp pháp trưởng lao dưới sự bảo vệ kiếm hoàng, hay, vẫn, là lại gần một cái xuất kỳ bất ý, nếu không phải như vậy hắn như thế nào sẽ cùng cái này chấp pháp trưởng lao phế nhiều lời như vậy, lại là luật pháp lại là nói xạo đấy. Hiện tại, tại tiên thành một chỗ trong chỗ, hơn 10 cái tóc hoa dâm. Mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả chi sắc lao nhân chính tủ cùng một chỗ, thảo luận lấy như thế nào mới có thể ứng đối một ít chuẩn bị không kịp phiền thoái. Cái này hơn 10 cái lao nhân, tiểu là ngô trọng bọn người từng người gia tộc gia chủ, bọn hắn đều nghe nói chuyện ngày đó, từ ngày đó về sau, mấy cái lao nhân tiểu thường xuyên chạm mặt. Các lao nhân đang đàm luận sự tình thời điểm phi thường bình thản, cho dù là bọn họ biết rõ một cái không tốt tiểu là cử túc toàn bộ diện kết cục, còn có như cũ chẳng đầy bình thản cùng trí tuệ. cho nên nói không được khinh thị bất cứ người nào, cho dù là phạm nhân. Hiện tại bọn hắn toàn cả gia tộc, so với trước kia đã có bay bình thường tiến bộ, cái này tất cả đều là kinh bình đám kia tại nguyên công lao. Nô gia chủ, người xác định ngươi toàn cả gia tộc chi nhân đều muốn gia nhập đến đại thiên hội bên trong. Một cái trong đó mặc quần áo trắng, nhưng đầy mặt khôn khéo lao giả hỏi, đây cũng không phải là cho đùa, chấp pháp điện đệ tử ăn hết lớn như vậy một cái thiếu, thì thôi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, húng chi còn có trong môn tiên đồ tinh chiến. Theo như truyền thuyết người này thế Nhưng mà tiên linh hội thành viên Đúng, huống hồ đa bảo môn đệ tử Cũng hẳn là bị kinh bình giết chết Ma đạo tu sĩ si hắn cũng không biết giết bao nhiêu Nhiều như vậy cựu nhân Mỗi người đều là không đơn giản à Ngô ra chủ ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ Đây chính là nhất tộc tồn vong đại sự Không thể qua loa Cái khác lao nhân cũng ngưng chọc nói Hai câu này lời nói vừa ra Lập tức khiến cho mấy vị khác lao nhân Chậm rãi gật đầu Tựa hồ là tán thành loại này ngôn luận qua qua loa không qua loa Vấn đề này đã ván đã đóng thuyền rồi. Họ ngô lão nhân nói ra, Lưu gia chủ, Long gia chủ, chúng ta đã sớm là đại thiên hội chi nhân rồi, từ khi chúng ta trong tộc hải tử gia nhập đại thiên hội ngày đó, chúng ta cũng đã là rồi. Lời nói rơi xuống đất, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Đang ngồi láo nhân đều là dại gió dầm mưa nhân vật, như thế nào hội, sẽ, không rõ những lời này ý tứ. Cho dù bọn hắn không gia nhập, bọn hắn cũng đã bị dán lên đại thiên hội thành viên nhắn hiệu. Những này địch nhân cường đại sẽ không bởi vì chính mình bọn người không có làm rõ cờ hiệu hãy bỏ qua chính mình, bởi vì tại lực lượng cường đại phía dưới, bọn hắn tiểu là con sâu cái kiến, hơn nữa không có bất kỳ phản kháng chỗ trống Hiện tại chẳng qua là đem chuyện này làm rõ mà thôi. chương 192, cửu Hoàng Chi Thuận. Đã dối đầu cũng là một đao, có lại đầu cũng là một đao, còn không bằng mau chóng hạ quyết định. Họ ngô lão nhân tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là không có bảo hộ, trong môn tiên đồ đàn thanh là được hắn đã phát hạ lời thề, gặp được khó khăn có lẽ sẽ giúp giúp ta các loại tộc nhân đấy, hơn nữa Đan Thành cũng là trong môn Nguyên Anh hội, sẽ, thành viên Tiên Linh hội tuy nhiên cường đại, nhưng Nguyên Anh hội sẽ cũng không yếu đi nơi nào, ôm xấu nhất ý định, nghĩ đến đẹp nhất tốt tiền cảnh, đây chính là ta các loại hiện giai đoạn có thể làm duy nhất sự tình. Ai, đã lựa chọn chỉ có một, cái kia cứ làm như thế à, hy vọng hội trưởng của chúng ta có thể nhất minh trung thiên. Trong đó họ Long lão nhân thở dài một câu nói ra, Chúng ta long ra nguyện ý gia nhập. Họ long lão nhân một tỏ thái độ, trong sân phần lớn nói lão nhân cũng trầm mặc không thể, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đây là không có cách nào sự tình, lựa chọn duy nhất, tựa là lựa chọn tốt nhất. Tốt, đã tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy mọi người chúng ta muốn ngưng tụ thành một đoàn, ai cũng không được bất quá tư tâm, hết thể tài nguyên đều muốn chia đều, tình báo cộng hưởng, hơn nữa đem tin tức này rơi vào tay tộc nhân của chúng ta bên trong, thông cáo đại thiên hội, cung cấp các loại trợ giúp. Họ ngô lão nhân không chút nào dừng lại, lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, nói ra những lời này. Mặt khác mấy cái láo nhân lập tức gật đầu, bắt đầu điều động nhân mã, truyền lại tin tức. Những này láo nhân đều là trải qua vô số mưa gió chí giả, chỉ cần một hạ quyết định, lập tức tiểu toàn tâm đầu nhập đi vào, không có chút nào tạm nghiệm Thời gian như là bạch tuấn qua kẽ hở, nháy mắt, lại đi qua nửa tháng thời gian, nô trọng mấy người này mỗi ngày đạt được kinh bình trợ rút, pháp lực chính đang không ngừng lên nhanh. Lúc này Kinh Bình mới từ tàng pháp các ở trong đi ra, trên tay của hắn, chính cầm mấy phong thư. Thân ảnh loại lên, Kinh Bình liền trở về gian phòng của mình, mở ra mấy phong thư, từng cái đọc xong đi. Mấy phong trong thư thân thể to lớn ý tứ đều là giống nhau, theo thứ tự làng nô trọng bọn người gia tộc phát tới gia nhập tín, điều này cũng làm cho Kinh Bình tâm tình có chút cao hứng Tại đây mấy phong trong thư, cũng truyền đến không ít tình báo cùng với tin tức. So như Kinh Bình chỗ đánh chết tinh anh đệ tử kiếm hoàng Nhưng thật ra là thiên địa hội bên trong thành viên, chấp pháp trưởng lão là tiên linh hội thành viên và ngoài, nhất là về tinh chiến, cái này thân người phần rất là thần bí, hóa thân ngàn vạn, chưa từng có trước mặt người khác hiển lộ qua bản thể, chẳng những cùng đa bảo môn có rất thần bí liên hệ, càng là có thêm vô số giúp đỡ, mà ngay cả ma đạo tu sĩ, đã nghe được tinh chiến danh tiếng, cũng sẽ nhao nhao hiểu ý, cũng coi là tiên ma. Hai đạo ăn sạch nhân vật. Chứng kiến như thế tin tức, Kinh Bình trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ. Ma đạo tu sĩ là nổi danh ai còn không sợ, cùng thiên đấu cùng mà đấu, đồng đạo bên trong càng là tranh đấu không ngừng, tuy nhiên lại mua tinh chiến sổ sách. Cái này tinh chiến đến cùng có nhiều thần bí. Từ khi Kinh Bình cùng tinh chiến gặp nhau đến nay, nhìn thấy toàn bộ cũng chỉ là hóa thân, một lần chân thân đều chưa từng gặp qua, hơn nữa một lần so một lần cường. Nếu là bình thường tu sĩ, cái đó đến như vậy hơn tài liệu đi chế tác hóa thân, mỗi một cô hóa thân tài liệu đều là hao phí cực lớn, nhưng lại muốn phụ thượng thần niệm ý thức. Cái này cũng đã bên cạnh chứng minh tinh chiến cường đại. Cái này tinh chiến, khẳng định có vô số thủ hạ vi hắn thu nạp cao đoàn tài liệu, bởi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới đạo huyền môn ở trong người có ý chí chú ý. Chỉ sợ, vũng trộm đã có không ít người tại chú ý hắn rồi. Nghĩ tới đây, kinh bình trong nội tâm âm thầm cười lạnh, xem ra tinh chiến tình cảnh cũng không phải thật tốt, bằng không như thế nào hội, sẽ tùy ý mấy người bọn họ phát triển thế lực, đã sớm hội, sẽ dốc hết lực lượng đi tiêu diệt bọn hắn, hắn rồi. Sơ bộ đoán chừng, tinh chiến bản thân cảnh giới hẳn là nguyên anh cảnh giới, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Nguyên anh cảnh giới, tại toàn bộ tu tiên giới đều là cực kỳ cường hoành nhân vật, cơ hồ là cái này thế giới đỉnh phong rồi, nếu là ở tiến thêm một bước, muốn tấn chức hóa thần, thoát ly cái thế giới này, thăng vào đến thế giới khác bên trong đi. Tại hóa thần phía trên, còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa, về sau chính là trong truyền thuyết chân tiên giới rồi. Bất quá những này đối với kinh bình mà nói cũng còn quá mức xa xôi, không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm mới có thể đạt tới, hiện giai đoạn là tối trọng yếu nhất tựu là tăng lên thực lực của mình, mau chóng đạt tới kim đàn chi cảnh, mới có thể giải quyết hiện tại phiền thoái. Được rồi, muốn nhiều như vậy làm cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn, thế gian đủ loại đều là hư hảo, chỉ có lực lượng mới là thật thực, chờ ta cường đại trở lại một ít, giải quyết tinh chiến, hủy diệt đa bảo môn đạo thống. Đến lúc đó ta sẽ đem người nhà nhận được trong tu tiên giới ra, cải tạo thân thể. Kinh Bình Hạ quyết định, trong tay Linh Quang vừa hiện, những sách này tín cũng đã biến thành cho tàn. Cái này bên trong bao hàm quá nhiều tình báo tin tức, không thể đơn giản tiết lộ, chỉ có thiêu hủy mới là an toàn nhất. Nhìn xung quanh, cảm thụ được nô trọng mấy người tiến độ tu luyện, khoe miệng của hắn không khỏi nở một nụ cười. Hiện tại mấy người đang tại một chỗ che giấu trong phòng tiến hành diễn luyện hợp kích chi thuật, cái này hợp kích chi thuật tên hao tốn tổng cộng hơn điểm cống hiến là trúc cơ kính cường đại nhất hợp kích chi thuật rồi. Cựu hoàng chi thuật. Cái này cựu hoàng chi thuật cường đại vô cùng, chẳng những có thể đủ liên hợp đối địch, càng có thể bố trí xuống trận pháp với tư cách tu luyện, vừa có khả năng tấn công, có thể tụ năng lượng tán. Hơn nữa từng cái tập luyện chi trên thân người đều toát ra một cỗ hoàng giả trí cao vô thượng chi khí, dơ tay nhấc chân đều ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, một mình mở ra cũng tự thành nhất thể, vô luận thiểu mấy người đều có được có khác công kích phòng ngự xáo lộ. Cường đại vô cùng. Chi thức lượng cũng vô cùng khổng lồ. Hết thể đều là đối với các loại đấy, có tệ tất có lợi, có lợi tất có tệ, tuy nhiên cái này cựu hoàng chi thuật cường đại vô cùng, nhưng là tập luyện cũng thập phần gian nan, nô trọng mấy người nửa tháng này thời gian cái gì đều không có làm, một mực tại đau khổ tập luyện, nhưng cũng chỉ là luyện thông ra lông mà thôi, bất quá mỗi người đều không coi ủ rũ, ngược lại càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, cái này đến lại để cho kinh bình cao hứng phi thường. Đây mới gọi là tinh thần phân chấn. Đây mới gọi là động lực, nếu là đổi thành một bộ không khí trầm lặng bộ dạng, tự là luyện 800 năm cũng luyện không biết. Nô trọng mấy người vốn đều là tầng dưới chốt nhất nhân vật, nhưng chính là bởi vì thân phân thấp mới có thể cảm nhận được hiện tại hết thảy cho nên mới có thể càng thêm quý trọng. Chỉ có xấu mới có thể phụ trợ đẹp, chỉ có thấp mới có thể thể hiện cao quý. Lúc trước ngô trọng mấy người lựa chọn cái này cựu hoàng công pháp thời điểm, Kinh Bình cũng nhìn, bên trong chi thức lượng có thể nói biển cả mà ngay cả Kinh Bình nhìn xem cũng hiểu được có nhất định được khó khăn, bất quá hắn một mực tại âm thầm nghiên cứu, cho tới bây giờ cũng đã có nhất định được tâm đắc, bất quá hắn lại không có nói cho ngô trọng bọn người, vì chính là bồi dưỡng bọn hắn càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh khí chết, khiến cho bọn hắn theo thể sắc và tinh thần đến linh hồn. Đều biến thành chính thức cường. Hắn hiện tại đã nghe rất nhiều khóa, tục ngữ nói rất hay, nhất phát thông, vạn phát thông. Kinh Bình bản thân chính là một cái cơn giả, Đối với chiến đấu cùng đại đạo có trực tiếp nhất càng ngộ, đã trải qua vô số nguy hiểm, cho nên những này trường trình học hắn vừa học liền biết, tại học tiểu tinh, hỗ trợ lẫn nhau, trong lòng ngực tri thức càng nhiều, hắn bản thân cảm ngộ cũng thì càng nhiều, đối với chân lực vận dụng cũng càng ngày càng hợp lý, hắn hiện tại, mặc dù không có lần nữa tăng lên cảnh giới, nhưng là một động thủ, lực sát thương so trước kia muốn cao vô số lần. Đoạn thời gian này tu luyện, là kinh bình càng đột nhiên tăng mạnh, càng tâm tình tươi sáng thời điểm tu tiên giới tri thức cùng nhân gian tri thức kết hợp cùng một chỗ, đều được ra một ít không tưởng được chỗ tốt, đây đều là lại để cho Kinh Bình kinh hỉ thu hoạch. Xếp bằng ở đấy, Kinh Bình lại một lần nữa tiêu hóa lấy hấp thu mà đến tri thức, cảm ngộ nổi lên cựu hoàng chi thuật thần bí. Nô trọng mấy người tuy nhiên khắc khổ, nhưng lại có chút tiêu hao thời gian, mà hiện tại bọn hắn cần có nhất chính là thời gian, về sau không biết muốn đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, cho nên hiện tại, tăng thực lực lên là hàng đầu. Cho nên Kinh Bình ý định đem cái này Cửu Hoàng chi thuật hiểu thấu đáo, sau đó một lần hành động đánh vào ngôi trọng mấy người trong góc, lại lại để cho bọn hắn tập luyện, làm như vậy chỗ tốt tiểu là tương đương với đã có một cái lao sư đang không ngừng dạy bảo bọn hắn, so chính bọn hắn lục lọi, không đầu con rồi đi loạn muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Cửu Hoàng luôn chuyển, khí sông Cửu Tiêu. Kinh Bình xếp bằng ở trong phòng của mình, một lát sau, hắn toàn thân toát ra chín đạo hỗn độn chân lực, hóa thành nhân hình, bắt đầu hợp thành một cái khí thế ngàn vạn. Âm dương tương hợp trận pháp, hắn hiện tại thế nhưng mà lấy hết toàn lực của mình, vô hạn chi lực không ngừng tuân ra, không ngừng trèo trống lấy cái này, chín đạo hình người tiến hành tự chủ diễn luyện, mà Kinh Bình tiểu ở một bên quan sát. Núi non sông ngòi, hoa điểu trùng ngư, 9 người này hình chân lực không ngừng diễn luyện, Kinh Bình lập tức cảm nhận được vạn vật tương sinh, vạn vật tương khắc vạn vật tương hợp ý cảnh, cường đại, tự nhiên. Chương 193, Rồi trá, quả nhiên là tốt trận pháp, tốt thuật pháp. Kinh Bình cảm thụ được cỗ này ý cảnh, trong miệng tán thắn nói, chẳng những môn hình vận trạng, hơn nữa tiến công phòng thủ đều đều là cẩn thận, nếu là các loại mấy người bọn hắn luyện đến đỉnh phong, chớ nói kim đang cảnh, mà ngay cả nguyên anh cảnh đối thủ cũng có thể vượt qua lương chiêu, bất quá cái này hấp thụ chi lực nhưng lại nhược đi một tí, của ta hôn độn chân lực có hấp thụ vạn vật chi công năng, vừa vận dung nhập trong đó, tăng lên uy lực, về sau bọn hắn vừa đồng thủ, tất nhiên vô. Định tại cùng giai, hỗn độn thế giới, dung nhập trong đó, Kinh bình đột nhiên thúc dục trong cơ thể hắn hôn độn thế giới cả người theo bên ngoài toát ra chín cái hôn hố độn độn vòng xoáy nhỏ vòng xoáy vừa ra vô số linh khí lập tức trào lên mà đến trong nháy mắt sẽ đem trong phòng linh khí cho rút cái không kinh bình phản ứng cực nhanh lập tức thân ảnh loại lên tiêu xuất hiện ở không gian vũ trụ chỗ sau đó cái tiêu cường đại hấp lực lập tức đem trong vũ trụ các loại đẳng cấp cao năng lượng đều cho hấp thụ phản phất chín cái thái cổ giống tự thú không ngừng cắn nuốt năng lượng cái này hấp lực Quả thực tiểu là nghịch tiên, cái này chín đạo nhân hình chân lực theo hấp lực cũng trở nên hùng hậu mà bắt đầu, hơn nữa chín đạo hình người phía trên còn có nhau nhau toát ra hoàng giả khí thế. Nhân hình chân lực, quy về ta tay. Ở này chín đạo nhân hình chân lực hùng hậu đạo cực điểm thời điểm, kinh bình đơn tay khẽ với, lập tức đem chín đạo nhân hình chân lực cho cầm trong tay. Cái này đã ngưng tụ tới cực điểm rồi, trong lúc này ẩn chứa ta đối với cựu hoàng chi thuật càng ngộ nếu là ở như vậy ngưng tụ xuống dưới, chỉ sợ cái này nhân hình chân lực hội Sẽ, đản sinh ra thuật linh, đến lúc đó tiểu phiền thoái rất nhiều, như bây giờ vừa vạn, đánh vào đến ngô trọng mấy người trong cơ thể, nhất định sẽ làm cho bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Kinh bình nhìn nhìn lấy chín đạo chất lực, yên lặng nghĩ đến. Thuật linh, danh như ý nghĩa, tiểu là thuật pháp vận dụng đến nhất định được cấp độ, hoặc là pháp thuật cường đại đến nhất định được cấp độ chỗ hình thành trí tuệ. Loại vật này thập phần khó được, một khi ngưng tụ mà ra, tất nhiên hội, sẽ, thoát ly người làm phép khống chế. Hơn nữa, cướp đoạt mất người làm phép về phương pháp này thuật chi thức, sau đó bắt đầu tự chủ tu luyện, thậm chí còn có tu luyện thành tiên thuật linh, bất quá lúc kia đã không thể xưng là linh, mà là chân chính ngưng tụ hình người, đã trở thành tiên linh rồi. Nếu là không có thành tiên thuật linh bị có chút tu tiên giả bắt được, như vậy cái này người tu sĩ tiểu đụng phải đại vận, chỉ cần đã luyện hóa được thuật linh, lăng không sẽ nhiều ra một cái uy lực cường đại cực kỳ pháp thuật ra, phảng phất trời sinh sẽ. Cho nên thuật linh thật là nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm độ vận. Vì thế đã phát sinh thảm án, cũng số lượng cũng không ít. Tuy nhiên Kinh Bình không sợ cái này thuật linh xuất hiện, nhưng đây là muốn cho nô trọng mấy người chuẩn bị đấy, bọn hắn có thể không chịu nổi thuật linh áp bức. Thân ảnh loại lên, Kinh Bình trong tay nắm chặt cái này chín đạo nhân hình chân lực, lập tức đi tới lầu các trước cửa, vừa muốn tiến lên trước một bước, lại phát hiện có mấy người chắn phía trước. Cái này mấy người mặc áo bào tím, ánh mắt cao ngạo, xem xét quần áo và trang sức cũng biết là nội môn đệ tử, hơn nữa là cái loại này hoành hành không sợ. Có thế lực nhân vật, một người cầm đầu tướng mạo tuổi trẻ, dáng người gầy gò, nhưng lại mặt mũi tràn đầy quyển sách chi khí, khỏe miệng còn có mang theo một tiêu cực kỳ vừa vặn dáng tươi cười, lại để cho người xem xét tiểu sinh lòng hào cảm, là thứ nhẹ nhàng tốt công tử hình tượng. Chứng kiến Kinh Bình xuất hiện, cái này người lập tức hai tay có chút ôm quyền, đối với Kinh Bình hòa thiện đích nói ra, vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Kinh Sư Huynh A, Sư Đệ lúc này có thể xin đợi đã lâu. Hắc hắc, chờ ta làm cái gì Kinh Bình nhìn xem mấy người, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ha ha, chúng ta chính là thiên địa hội thành viên, được nghe thấy kinh sư huynh thiên tư tung hành, lại thay vốn hội, sẽ, chém giết trong đó bại hoại, kiếm hoàng, đặc, biệt, đến cảm tạng. Cái này người cười tủm tìm nói, lời nói tầm đó, cũng đã lấy ra một cái túi lượng đồ, miệng túi vừa mở, tận là linh đan rượu rượu, lập tức tiểu đưa cho Kinh Bình. Kinh Bình đến là không khách khí, thò tay tiểu tiếp thứ này, cười hát hát nói. Các người quá khách khí, chém giết bại hoại là chúng ta đạo huyền môn đệ tử phần nội sự tình, còn có đưa tạ ơn, thật là làm cho ta không có ý tư a Lời nói tuy là nói như vậy, nhưng là kinh bình nào có nửa điểm không có ý tứ biểu lộ, người còn lại thấy, trong ánh mắt cũng là toát ra một tia chán ghét, tựa hồ tại chán ghét kinh bình dối trá. Ha ha, nên đấy, không biết kinh sư huynh có thể nguyện gia nhập chúng ta thiên địa hội. Về sau bên trong môn không dám nói xưng bá, nhưng là không người dám trọc tới thật sự. Cái này thanh niên cầm đầu gặp Kinh Bình tiếp đồ đạc, khách khí nói, nhưng là ánh mắt của hắn trong lệ ra một tia treo tức. Không có hứng thú. Kinh Bình mang thứ đó bỏ vào trong cơ thể của mình không gian, sau đó không chút nào khách khí nói ba chữ kia. Lời nói rơi xuống đất, áo bào tím thanh niên lập tức ngẩn ngơ, người còn lại cũng là ngây ngẩn cả người. Còn có cái gì tạ ơn chưa? Không đúng sự thật ta hãy đi về trước tu luyện rồi. Kinh Bình căn bản mặc kệ chúng ngốc trệ, lời nói tầm đó cũng đã nhấp chân đi về phía trước. Xem bộ ráng là thực chuẩn bị đi nha. Người đi đâu đi? Ngay tại Kinh Bình bước ra một bước thời điểm, một cái trong đó áo bào tím đệ tử lập tức chắn Kinh Bình trước mặt. Kinh Bình nhìn cũng không nhìn, bước chân không ngừng, thứ hai chân đập ra, bờ vai của hắn cũng đã đập lấy cái này áo bào tím đệ tử trên người. Frank! Lập tức một tiếng vang thật lớn, cái này áo bào tím đệ tử lập tức bay ngược, người trên không trùng cũng đã nổ ra một miệng lớn huyết, toàn thân khí tức trở nên Huệ hoài cực kỳ. a ta muốn giết Cái này háo bào tím đệ tử như là điên rồi giống như, toàn thân pháp lực lập tức bắt đầu khởi động, xem ra muốn vận chuyển cái gì cường đại công pháp, nhưng vào lúc này, cầm đầu chính là cái kia nho nhã thanh niên nhưng lại khoát tay chặt lại, đã ngừng lại cái này háo bào tím đệ tử động tác. "Kinh sư huynh, ta thiên địa hội đồ vật, cũng không phải tốt như vậy cầm đấy." Nho nhã thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ nói ra, "Ta khuyên kinh sư huynh còn có muốn suy nghĩ thật kỹ, bằng không thì." "Bằng không thì như thế nào?" Kinh Bình đột nhiên quay đầu lại, Dữ tợn vừa cười vừa nói, các ngươi rõ ràng không ăn hảo tâm, lại còn có tới nơi này giả mù sa mưa làm cái gì, thứ này đã đến trong tay của ta, cái kia chính là ta đấy. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Tiếng nói rơi xuống đất, sở hưu tất cả áo bào tím đệ tử lập tức giận dữ, nguyên một đám pháp lực chấn động bất ổn, xem ra tựa hồn là muốn động thủ. Hào hào hảo nho nhã thanh niên giận quá thành cười, nói liên tục ba cái hào chữ, đã như vậy, chuyến hôm nay chúng ta thiên địa hội nhớ kỹ. Còn nhiều thời gian, còn có hy vọng sư huynh ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều, chớ đi lộ đầy ta chân. Còn nhiều thời gian, ai với ngươi còn nhiều thời gian, cút cho ta. Lời nói tầm đó, kinh bình thân ảnh chấp liên tục, đột nhiên phiến ra một cái tát, chỉ nghe ba ba vài tiếng tiếng nổ, tất cả mọi người lập tức miệng phun máu tươi, đồng thời trên mặt xuất hiện một cái đỏ bừng bàn tay ấn. Tức chết ta đấy. Cái này nho nhã thanh niên rốt cục bảo trì không ở kia bức dối trá, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bất quá cũng không có ra tay. Chúng ta đi. Nho nhã thanh niên hung hăng quảng xuống một câu, lập tức mấy người tiểu biến mất không thấy gì nữa. Sư Vinh, chúng ta cứ như vậy đi thôi. Trong đó mấy cái áo bảo tím đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt huyết hồng, tựa hồ thật sự là bị tức nổ Không đi còn có thể làm sao. Cái này nho nhã thanh niên bụm lấy gương mặt của mình, giữ tật nói, cái này người tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, coi trời bằng vùng đang tại chấp pháp trưởng lão mặt hắn cũng dám đánh chết kiếm hoàng, còn có cái gì là hắn không dám làm đấy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiểu rõ ràng ăn hết cái này một thiệt thòi lớn. Người gấp cái gì? Tiểu tử này cầm chúng ta Thiên Địa hội đồ vật, há có thể lại để cho hắn chạy, túi lượng đồ kia bên trong ẩn chứa chúng ta hội trưởng dấu hiệu. Chỉ chờ qua một thời gian ngắn, tuy là 100 năm một lần tiên ma thi đấu. Đến lúc đó tiên ma hai đạo sở hữu tất cả kim đan cảnh phía dưới đệ tử cũng có thể tiến vào. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hiệp hội trưởng, hoặc là môn phái khác tu sĩ cùng một chỗ đánh chết người này. Cái này nho nhã thanh niên âm tàn nói. Thì ra là thế. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đem tiểu tử này hồn phách rút ra, lại để cho hắn lâm vào vĩnh viên thống khổ. Mấy cái áo bào tím đệ tử bắt đầu đại hỷ, nhao nhao phát tiếng nói. Kinh bình nhìn xem mấy người biến mất, khẽ cho mày, quay người tiến lâu. Như thế nhục nhã đối phương, đối phương vậy mà còn có có thể khắc chế không tự mình ra tay, thật sự là lòng dạ sâu đậm thế hệ khẳng định có cái gì đại tính toán đang đợi hắn đoán chừng hẳn là thiên địa hội liên hợp chấp pháp điện đệ tử âm mưu dù sao mình thế nhưng mà hung hăng đánh mặt của bọn hắn chấp pháp điện đệ tử từ trước đến nay hung hăng càng quái không ai bị nổi Tuy nhiên trong bọn họ bộ bên trong cũng có được phe phái có thể tóm lại là bị kinh bình cho rõ ràng vẽ mặt đây là lớn cỡ nào khuất lục nào có không báo phục hồi đến đạo lý kinh bình rất là tin tưởng những người này tâm tính cho nên hắn một mực đang âm thầm để phòng những người này cố gắng tu luyện bồi dưỡng ngô trọng bọn người. chương 194, Đạo Huyền Điện Vì chính là rất tốt đối diện với mấy cái này âm yêu. Hiện tại Kinh Bình đang tại từng bước một phóng thích thực lực của mình, tự là lại để cho trong môn trưởng lão nhìn không ra đồ mối, bởi vì tại Đạo Huyền Môn bên trong, mỗi người đều có được kỳ ngộ, mỗi người đều có được bí mật, có người thì nuốt vào cái gì tuyệt thế đang dược, có người là đã lấy được cái gì cổ xưa truyền thừa, đây đều là không nhất định sự tình, chờ đến Kinh Bình bên trong môn đợi đến thời gian đủ dài Đến lúc đó tại đối mặt trưởng lao chất vấn thời điểm, hắn thì có đầy đủ. Nói dôi đến tiến hành bệnh, sẽ không khiến cho hắn người chú ý. Hắc hắc, chấp pháp điện, thiên điệu hội, các ngươi những người này cho rằng thực lực của ta gần kể như thế. Nếu không là ta cố kỵ thực lực tiết lộ hội, sẽ đưa tới nhìn xem, ta đã sớm đem các ngươi từng cái tiêu diệt Về phần tinh chiến, đa bảo môn, các ngươi tạm thời chờ, chờ ta hoàn toàn ở trong môn đứng vững vàng góc chân, ta lập tức sẽ buộc phát ra sở hữu tất cả thực lực tấn chức tiên đồ. Đến lúc đó chúng ta địa vị bằng nhau, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kinh Bình vừa đi, vừa muốn đến. Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, hết thể âm hưu quỷ kế cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi. Bước chân không ngừng, Kinh Bình trực tiếp chạy tới ngô trọng mấy người này nơi tu luyện. Hội trưởng, trong khoảng thời gian này ngái tu luyện như thế nào? Ngay tại Kinh Bình mới vừa tiến vào, nô trọng mấy ánh mắt của người cũng đã nhìn về phía hắn, xem ra trong khoảng thời gian này thực lực của bọn hắn lại có bay bình thường tăng lên. Ta trong khoảng thời gian này tiến bộ rõ ràng, đồng thời đối với các ngươi tu luyện cửu hoàng chi thuật hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại ta sẽ đem cảm ngộ đánh vào đến thân thể của các ngươi bên trong, các ngươi thử tiêu hóa thoáng một phát, nhìn xem đúng hay không. Kinh bình nhìn xem mấy người nói ra, không đợi lời nói rơi xuống đất, bàn tay một trường khai mở, chính đạo hỗn độn hình người tiểu xuất hiện ở trong phòng, khi thế trùng thiên Uy nghiêm bá đạo. Cái này hôn độn hình người vừa xuất hiện Lập tức cùng nô trọng mấy người lẫn nhau hô ứng, một cổ đẳng cấp cao năng lượng buộc phát ra, điên cùng cọ rửa lấy mấy người thân hình, khiến cho thân thể của bọn hắn cùng thần hồn, đều ở vào hưởng thụ bên trong. Chân thật cựu hoàng chi khí. Hay, vẫn, là đại thành về sau đấy. Hội trường ngươi lại như thế nào làm được hay sao? Cái này cựu hoàng chi thuật phức tạp cực kỳ, hơn nữa trong đó ẩn chứa tri thức lượng càng là có thể nói biển cả. Vô số tu tập này thuật tu luyện giả cuối cùng cả đời, cũng không cách nào hiểu rõ a Lô trọng mấy người giật mình phi thường quát. Kinh bình mỉm cười, cũng không giải thích cặn kẽ, hắn đại thiên quyết bí mật kinh thiên, hỗn độn thế giới càng là vô cùng thân bí, trực chỉ đại đạo, đương nhiên hội sẽ đối với mấy cái này pháp thuật công pháp có tự nhiên lực lĩnh ngộ, bởi vì hết thảy đều là đại đạo chỗ thai ngàn đấy, hắn làm sao có thể bị nạn ở. Ta hiện tại tiểu phải trợ giúp các ngươi tiến hành tu luyện, các ngươi đã đạt đến trúc cơ sơ cảnh đỉnh phong, tăng thêm trợ giúp của ta mới có thể đột phá đến trúc cơ trung cảnh rồi thời gian cấp bách, hiện tại mà bắt đầu. Cẩn tuân hội trưởng pháp chỉ. Mấy người lập tức khoanh chân cố định, tĩnh tâm bình ý. Kinh Bình thấy vậy, lập tức ngón tay một điểm, Chín đạo hỗn độn chân lực lập tức đánh vào đến thân thể của bọn hắn ở bên trong, bắt đầu dung hợp, đồng thời trong tay không ngừng, thoáng một phát sẽ đem vừa rồi thiên địa hội cho linh đan rượu dược giáp thành phấn vụn, biến thành mảnh liệt dược lực, hỗn hợp có chân lực cùng một trô đánh vào. Cái này chín đạo hỗn độn chân lực tại không gian vũ trụ bên trong hấp thụ vô số đẳng cấp cao tinh khiết năng lượng. Một điểm tạp chất đều chưa từng ẩn chứa, tiến vào đến mấy người trong thân thể lập tức tiểu biến thành pháp lực buồn nguyên, hơn nữa này một túi linh đan rượu dược con chú, bốn người huyết nục, pháp lực cũng bắt đầu tràn đầy một loại thiên tài địa bảo hương vị, nếu là bình thường tu sĩ ăn một ngụm, tất nhiên là có thể giảm bất không ít khổ tu chi công. Hơn nữa mấy người đối với Cửu Hoàng chi thuật đã có trực tiếp nhất cảm ngộ, vốn thô thông ra lông, hiện tại đã đến hơi có tiểu thành, toàn thân của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện một cổ hoàng giả uy nghiêm khí bá đạo dung hoàng giả chi khí mà đột phá cảnh giới, tất nhiên là huy hoàng chính đạo, huy lực vô cùng, tan vỡ văn ma. Đại đạo ba nghìn, hóa ước văn pháp, đủ loại bất đồng, nhưng nói cho cùng hay, vẫn là trăm sông đổ về một biển, chính là vì có thể được đến pháp tắc thừa nhận, đại đạo tán thành. Nhưng kinh bình nhưng lại hoàn toàn bất đồng, hắn là muốn dùng lực phá pháp, lại để cho pháp tắc chủ động thừa nhận. Tam giới lục đạo, thiên địa chúng sinh, không có một cái nào có thể như kinh bình như vậy đấy. Ma đạo tu sĩ tuy nhiên ngoài miệng hô hào tan vỡ chúng sinh, nhưng nhưng cũng là thần phục với pháp tắc phía dưới, cái này cùng kinh bình, quả thực kém quá xa. Nô trọng mấy người tu vị đang tại rõ rệt đề cao, hưởng thụ lấy vô số thiên tài địa bảo, tập luyện có thể nói là đạt trình độ cao nhất công pháp, nhưng là khoảng cách đột phá đến chúng cảnh, hay, vẫn, là khiếm khuyết đi một tí. Kinh bình thấy vậy, trong nội tâm đã làm tốt bọn hắn không thể đột phá chuẩn bị. Cửu hoang hiện thế. Vạn pháp sinh diệt. Đông dưng. Nô trọng mấy người đồng thời hét lớn một tiếng, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hoàng giả chi khí bay thẳng đến chân trời, toàn thân pháp lực lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc vô cùng, triệt để bước vào trúc cơ trung cảnh. Kinh Bình thấy vậy, lập tức đại hỉ. Nô trọng mấy người, đã triệt để thuế biến thành cứng, giả, rõ ràng dựa vào ý chí của mình, đã thông trúc cơ trung cảnh bình cảnh. Tuy nhiên bọn họ là dựa vào Kinh Bình hốn độn chân lực còn có vô số linh đan diệu dược, nhưng nếu là thay đổi tu sĩ khác, Ở vào ngô trọng mấy người trên vị trí, lập tức tiểu sẽ buông tha cho, bởi vì khiếm khuyết đi một tí, luôn khiếm khuyết rồi. Tiểu giống với một nhà nhất đẳng tại hai, thế nhưng mà ngô trọng mấy người căn bản chính là một thêm không phải mấy, như thế nào cũng tương đương không được hai. Nhưng cái này là buông tha cho lý do. Sai. Cường giả, mạnh là tâm. Cho dù khiếm khuyết này không phải mấy, ngô trọng mấy người cũng sẽ dùng máu tươi của mình cùng ý chí đến bổ sung, đây mới gọi là tuyệt cảnh gặp sinh. Cho dù là đoạn chi tàn cánh tay, cho dù là khắp nơi trên đất đầy thương tích, cũng muốn đạt thành mục tiêu, bởi vì thắng lợi, vĩnh viễn đều nắm giữ ở chấp nhất người một phương. Ha ha ha ha, hội trưởng. Chúng ta đạt đến chúc cơ trung cảnh tình trạng. Nô trọng mấy người ngửa mặt lên trời cười to, hào khí ngất trời. Kinh Bình rõ ràng cảm nhận được nô trọng bọn người đích dí chí hắn rất là cao hứng, rất là vui mừng trùng trùng điệp điệp nói ra, tốt. Không hổ là ta đại thiên hội thành viên. Dũng cảm tiến tới Thề sống chết bất khuất Bái tạ hội trưởng Nô trọng mấy người đã nghe được cái này vui mừng lời nói Lập tức cung kính hướng về phía Kinh Bình ôm quyền hành lễ Hiện tại các ngươi đạt đến trúc cơ trung cảnh Đây thật là một cái tin tức tốt Nhưng là các ngươi phải nhớ lấy Phía trước còn có rất xa đường xa phải đi Kinh Bình ở một bên nói ra Hội trưởng nói rất đúng Chúng ta tuy nhiên đột phá trúc cơ chúng cảnh Nhưng vẫn là ít xuất hiện thì tốt hơn Chúng ta còn có địch nhân cường đại Vạn không được tiêu ngạo tự mãn Nhất định phải cố gắng gấp đội, rèn sắt cần nhân lúc còn nóng, kiên trì mới là vương đạo. Nô Trọng lập tức phụ họa nói nói. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy người còn lại cũng là trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt hương phấn, đã biến thành bình tĩnh. Ngay tại Kinh Bình còn có nghĩ đến muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Là Đan Thanh Tại đưa tin cùng ta, muốn ta đi qua. Kinh Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cùng với Đan Thanh chỉ là một cái giao dịch quan hệ, hiện tại có chuyện gì cần hắn. Các ngươi trước cũng cố thoáng một phát cảnh giới, ta có một số việc phải đi ra ngoài một bận. Kinh Bình nói một câu về sau, lập tức thân ảnh lóe lên, tốc độ cao nhất chạy tới dược trong viên. Tốc độ cực nhanh, Kinh Bình thân thể một mực hướng lên bay, xuyên qua không biết bao nhiêu mây trắng, thời gian dần trôi qua đến đạo huyền môn hạch tâm khu vực. Đạo huyền môn ở bên trong, mỗi tăng lên một lần địa vị, sẽ gặp ở lại đến rất cao trong cung điện, truyền thuyết tiên đồ cung điện, đã là thành lập tại vũ trụ vũ trụ, thần bí cực kỳ Càng la hướng lên bầu trời chỗ cao bay, càng là có thể cảm nhận được vô cùng cương phong, loại này cương phong đủ để diệt sắt bất luận cái gì kim đan cảnh phía dưới đệ tử, nhưng là quét đến kinh bình trên người, lại đều bị hắn hốn độn thế giới cho hấp cái sạch sẽ, hóa thành chân lực. Tuy tung trong cơ thể chấn động, kinh bình một đường không ngừng bay vút, rốt cục đạt tới một mảnh trong tinh không mịt mờ, rất xa hắn đã nhìn thấy một tòa to lớn cực kỳ cung điện, vô số tiên hạc chính đang không ngừng phi hành, linh lực đã biến thành sương trắng lở tốt một bộ tiên cảnh chi cảnh. Cái này tòa to lớn chi tế cung trên điện, khắc họa lấy ba chữ to, đạo huyền điện. Căn cứ trong môn tư liệu đi lại, cái này đạo huyền điện là chân tiên giới tiên nhân, hạ phàng mạc kiến, theo tu tiên giới xuất hiện đến nay, đã có vô số 5 lịch sử, bên trong chỗ ở đấy, đều là một ít chính thức cao tầng, tiên đổ, thậm chí mà ngay cả đạo huyền môn trong truyền thuyết trưởng môn, cũng ở tại trong đó. Đan Thanh bảo ta đến nơi đây làm cái gì? Đây chính là đạo huyền môn cao nhất địa phương. Kinh bình tại đây to lớn cung điện trước khi, ngừng phi hành, dùng hai chân đi tới. Bởi vì hắn biết rõ, loại địa phương này là không cho phép đệ tử phi hành đấy, thậm chí liền tiên đồ cũng không có cái này là quyền, húng chi hắn một cái ngoại môn đệ tử. chương 195, phiền thoái nhiều hơn. Chậm rãi dâm trận tại chỗ, tuy nhiên bộ pháp cùng Phàm nhân không giống, nhưng là tốc độ nhưng lại như là cùng tia chớp, đi trong chốc lát, hắn liền đi tới đạo huyền điện đại môn trước đó. Người kia dừng bước. Ngay tại Kinh Bình sắp một cước bước vào thời điểm, Một tiếng uy vũ hùng tráng thanh âm văng lên, lập tức mấy cái mặc màu vàng chiến giáp, tay cầm cự truy người ra hiện ở trước mặt hắn. Kinh Bình biết rõ, những này người tựu là trong môn điện tịch chỗ ghi lại hoàng kim cổng bảo vệ, là hao phí vô số chân quý tài liệu chế tạo mà thành, mỗi một đều có được kim đan lực lượng. Đương nhiên, cùng chính thức kim đan so sánh với hay, vẫn là kém rất nhiều, nhưng đã là cực kỳ khó khăn. Dù sao cũng là có được kim đan lực lượng, diệt sát bình thường trúc cơ tu sĩ là không có vấn đề đấy. Tại tu tiên giới một vị Kim Đan kỳ tu sĩ đủ để trở thành một cái trung đẳng môn phái trưởng môn rồi. Ta là đã bị trong môn cao tầng truyện triệu mà đến, thỉnh xem chứng cớ." Kinh Bình chắp tay, phi thường khách khí nói, lời nói tầm đó một đoàn thanh long lánh ánh ký đã xuất hiện, đúng là trong môn tiên đồ đan thanh pháp lực căn ký. "A, là nhận lấy đan thanh thủy thác." Lập tức, Hoàng Kim thủ lĩnh trong mắt đã hiện lên một tia thú vị chi ý, có chút nghiền ngẫm nhìn xem Kinh Bình. "Đúng là đệ tử" Không biết mấy vị đại nhân có gì chỉ giáo. Kinh bình tu vi hiện tại, đã đạt đến quỷ thần khó lường, hôn độn cảm ứng tri cảnh, hắn thấy rõ ràng Hoàng Kim thủ lĩnh trong mắt âm độc ánh mắt, lập tức đã biết rõ chuyện hôm nay sợ là có chút kỳ quạc. Đích thật là đan thanh truyền lại tin tức không sai à, nhưng là khẳng định có người trước một bước, mua được những này Hoàng Kim cổng bảo vệ, đến cố ý làm khó dễ. Chúng ta không có gì chỉ giáo đấy, chỉ là ngươi cái này ấn ký có chút vấn đề, chúng ta không thể tin trong đó sự tình, hay, vẫn. Là cần cẩn thận kiểm tra một phen. Hoàng Kim này thủ lĩnh trả lời ngay, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc, chút nào nghe không hiểu có âm như gì quỷ kế. Đã như vậy, vậy thì mời liền, chỉ là không biết cần bao lâu thời gian. Kinh bình khách khí mà hỏi. Lúc này nha, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, dù sao ngươi tiểu ở chỗ này chờ à, các loại đã kiểm tra chúng ta sẽ thông báo cho ngươi đấy. Hoàng Kim thủ lĩnh nói một câu, sau đó vung tay lên, xem dạng như vậy tiểu thực phải đi về rồi. Ha ha, ha ha ha. Kinh Bình nhìn xem Hoàng Kim Thủ lĩnh chuyển phải đi, trong miệng phát ra liên tiếp nghe răng cười thanh âm, ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, nói, là ai cho các ngươi làm khó dễ ta sao? Cái gì sai xử? Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không biết. Hoàng Kim Thủ lĩnh lập tức quay người, vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, sau đó diện mục lạnh lẽo, "Tiểu tử, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi, nơi này là Đạo Huyền Điện, không phải ngoại môn nội môn những cái kia bát địa phương." Đừng ở chỗ này đùa nghịch hoành. Nếu không hậu quả ngươi chịu không nôi đấy. Cơ hội dùng hết. Đi cho đi. Kinh Bình trong ánh mắt sát ý vừa hiện, đơn trưởng vừa ra, năm ngón tay thành trộm, lập tức một cố khổng lồ hấp lực hiện lên, vô số chim bay linh cầm lập tức thất kinh, cao giọng kêu sợ hãi, linh khi biến thành thành xương trắng cũng biến mất không gặp, phi tốc hướng trong tay hắn hội tụ mà đến, vốn hảo hảo một bộ tiên cảnh rạc rào hình ảnh, trong nháy mắt nhà đã bị Kinh Bình cho phá hư hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất phế tích mới truyền đến ầm ầm chấn nhiếp hoàn vũ tiếng vang. Cơ hồ ngay tại kinh bình ra trảo một sát na kia, trong chảng sở hữu tất cả hoàng kim cự nhân lập tức cảm thấy toàn thân lực lượng chấn động bất ổn, trên thân thể các loại chân quý tài liệu tựa hồ muốn thoát ly thân hình, hướng về kinh bình bay đi. Chúng lập tức kinh hãi, thế nhưng mà kinh bình căn bản không để cho bọn hắn kinh ngạc thời gian, bàn tay sở lập tức, một cỗ xo so vừa rồi càng cường đại hơn gấp 10 lần hấp lực hiện lên, sở hữu tất cả hoàng kim cự nhân cũng bắt đầu kêu thảm một tiếng. Trên người tài liệu lập tức bay đến kinh bình trong tay, linh trí bắt đầu tiêu tán không thấy, chỉ để lại thừa một cái đầu hoàng kim thủ lĩnh. Ngươi, chỉ còn lại có đầu lâu hoàng kim thủ lĩnh trên mặt hiện đầy kinh hãi, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tại đạo huyền điện cửa ra vào, kinh bình vậy mà nói trở mặt liền trở mặt, căn bản không để cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Ta cái gì ta? Ta cầm trong tay trong môn tiên đồ ấn ký, ôn tổn cùng các ngươi nói chuyện, có thể các ngươi lại không cho ta đi qua, hử Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, thực đem làm ta kinh bình là ăn chay được rồi. Ta giết qua người, so ngươi bái kiến mọi người nhiều, vậy mà còn dám làm khó dễ cùng ta. Kinh bình mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, một cước tiểu dấm nát hoàng kim này thủ lĩnh trên đầu. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi không nói sau so lưng sai xử ta tiểu không biết là người nào. Không phải là thiên địa hội hoặc là chấp pháp điện mấy cái phế vật. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Không được a Tha mạng à? Chúng ta hoàng kim cự nhân đã mất đi thân thể linh trí sẽ tiêu tán van cầu ngươi quấn ta một mạng Là ta có mắt như mù Về sau ta chính là ngái trung thành thuốc hạ Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó Ta có thể phát hạ tâm ma lời thề à Văn cầu ngươi đừng giết ta à Hoàng kim này thủ lĩnh nhìn thấy kinh bình như vậy coi trời bằng vùng Lập tức liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẹ rồi Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Thật sự là cực kỳ thương cảm Nó lời nói nói không sai Chúng vốn cũng không phải là người Mà là toàn bộ nhờ lấy chân quý tài liệu, tăng thêm thời gian lắng động mới có thể đản sinh ra linh trí. Nếu là thân thể một xấu, linh trí lập tức sẽ tiêu tán, bởi vì chúng vốn cũng không phải là người, không có hồn phách. Ta sớm nói, chỉ cấp các ngươi một lần cơ hội, muốn oán lời mà nói, tự hoán ngươi không thức thời vụ. a Người cái này ma! Phạm! Tài liệu vẩy ra, chỉ để lại tại chỗ đứng thẳng kinh bình. Từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, hắn một đường đều dựa vào lấy đồ ma rất yêu. Vượt cấp khiêu chiến mới tu luyện đến như thế cảnh giới, dụng cụ không lời quá đáng mà nói, tựu là theo núi thây biển máu giết đi ra người, hắn như thế nào lại cố kỵ cái này mấy cái hoàng kim chiến sĩ, ma cả bông đồng dạng nhân vật. Hơn nữa Kinh Bình có thể khẳng định một việc, cho dù chấp pháp điện đệ tử cầm chuyện này làm văn, tất nhiên cũng không biết làm sao hắn không được. Bởi vì vừa rồi hắn đang biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn chứng minh hắn là một thiên tài, thần tài. Dùng chúc cơ cảnh tu vị một chiêu tiểu tiêu diệt có được kim đan lực lượng hoàng kim chiến sĩ, loại thiên phú này, bên trong môn có thể nói là đã bị bảo hộ người rồi. Loại này đệ tử, là có khả năng tấn thăng làm tiên đồ đấy, tương lai trong môn truyền thừa, giao hóa, phải dựa vào lấy kinh bình cái này một loại người mới có thể phát triển xuống dưới, trong môn sao lại, há có thể bởi vì chính là mấy cái hoàng kim cổng bảo vệ, tiêu tổn hại một cái tiềm lực vô hạn đệ tử. Đứng lại! Ngay tại kinh bình tùy ý phủi tay trường. Ý định tiếp tục đi tới thời điểm, một tiếng quát lớn lập tức vang lên. Ba ba bá, bá, mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở kinh bình trước mặt, xem hắn quần áo và trang sức, có lẽ tựu là chấp pháp điện đệ tử. Kinh bình thấy vậy, lập tức như là ăn hết một con rùa bình thường buồn ôn, như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được đến những này phế vật. Đạo huyền môn ngoại môn đệ tử kinh bình. Người đánh chết đạo huyền điện hoàng kim cổng bảo vệ, lưu đồ làm loạn, hiện tại người ta cũng lấy được, chứng cơ vô cùng xác thực, nhanh chóng hai đầu gối quỳ xuống đất tự phong pháp lực, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái trong đó chấp pháp điện đệ tử lạnh lùng nói, lời nói tầm đó trong tay cũng đã nói ra một cái kim quang long lánh, chính giữa có một trống rông gông siềng. Đây là thần hồn gông siềng, chấp pháp điện đệ tử chỉ môi hắn co công cụ, chẳng những vừa có khả năng tấn công, hơn nữa có tự chủ tìm địch công năng, nếu bị xáo trụ, cho dù triệt để xong đời, mặc kệ người tu vị rất cao, khẽ động pháp lực lập tức thần hồn kịch liệt đau nhức như là ngàn vạn châm đ có thể đem một người tu sĩ tươi sống tra tấn thành tiên điên, tàn nhận vô cùng. Kinh Bình xem xét, lập tức nói ra, nơi này là đạo huyền điện, nhất cử nhất động của ta đều bị ghi chép lại, thị phi công đạo đều có trong điện người tài quyết, các ngươi lại có gì chức quyền có thể lúc này bắt trong môn đệ tử. Kinh Bình trong lòng có chút nén giận, đến chỗ nào đều có thể gặp được đến đám này phế vật tiểu nhân, vốn đang là chạy đan thanh sự tỉnh tiến về trước, nhưng ai biết đến vốn là hoàng kim cổng bảo vệ làm khó dễ. Sau đó tiểu là cái này chấp pháp điện đệ tử xuất hiện, lại để cho hắn hiện tại phiền không thắng phiền. Lớn mật. Vừa rồi chấp pháp điện đệ tử lại là hét lớn một tiếng, ta chấp pháp điện đệ tử chỉ vì chấp pháp, không chố cố kỵ, vốn tội của ngươi tên chỉ là diệt sát hoàng kim cổng bảo vệ, hiện tại tội của ngươi tên lại thêm một đầu, phỉ báng địa đạt. Theo như trong môn luật pháp, lưỡng tội cũng phạt, đem làm phán đến trong môn quạt mỏ, cùng phạm nhân làm bạn 300 năm. Cái gì? Quạt mỏ 300 năm. Kinh bình ngay xong. Lập tức sắc mặt một giữ thợn, trong hai mắt lộ ra ung tùn sắc cơ, cái này rõ ràng tiểu là đến quạng mò đi làm 300 năm làm việc cực nhọc. Bình thường tu sĩ nếu là đi vào một năm, cũng sẽ bị những này chấp pháp điện đệ tử tra tấn không thành bộ dáng. Đến nay mới thôi, Kinh Bình còn có chưa từng nghe qua có thể từ bên trong cửa quạng mò còn sống sót 10 năm đấy, hướng chi hay, vẫn là 300 năm, hiểu rồi lấy muốn đưa Kinh Bình cùng từ địa chương 196, Loạn không? Ta phát hiện các ngươi những này phế vật như thế nào đều một cái bộ dáng. Thực còn có tiểu đạp trên mũi mặt rồi, như thế nào, nghĩ đến đến cùng kiếm hoàng đồng dạng kết cục. Hiện tại ta chỉ nói một lần, cút cho ta, lan được rất xa, nếu là ở nhiều lời một chữ, ta tiểu một người phần thưởng các ngươi một bạc hai. Kinh Bình thật sự là phiền thấu rồi, trong miệng không lưu tình chút nào, lời nói như là vang dội cái tát, hung hăng quất vào bọn này chấp pháp điện đệ tử trên mặt. Lời này nói xác thực có chút động, vạch trần người không nói rõ chỗ yếu đánh người không vẽ mặt, tuy nhiên Kinh Bình nói không sai, thế nhưng mà lời nói này vừa ra, mà ngay cả tượng đất cũng phải đứng lên cùng Kinh Bình đại chiến 300 hiệp. Dù sao kiếm hoàng sự tình, thật sự là chấp pháp điện một đại sĩ nụ. Người nói cái gì? Phần thưởng chúng ta cái tát. Người cái này. 3. Một thanh âm vang lên sáng cái tát, xen lẫn một tiếng biệt khuất kêu thảm thiết, nhất thời vang vọng toàn trường. Chúng đều đều ngẩn người, ở này sững sờ lập tức, 3333 lại là liên tiếp vài tiếng cái tắt tiếng vang, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. A, ta muốn giết ngươi. Hết thể mọi người hoặc ra một ngụm đại huyết chi về sau, lập tức giận dữ, thẳng khí một phần xuất thế, mà Phật Thăng Thiên, trên người pháp lực chấn động mãnh liệt vô cùng, nguyên một đám trên người khí cơ liên hợp cùng một chỗ, đều thi triển ra pháp quyết. Thiên La địa võng. Trên người bọn họ áo đen chố khe hở kim tiến, lúc này rốt cục phát huy tác dụng, nguyên một đám linh khí ứa ra, Tất cả mọi người pháp lực liên hợp cùng một chỗ, trên trời bày ra một tầng lưới lớn. Tù binh hết thảy, đối với Kinh Bình đầu tiểu trao xuống dưới, tại đây đại trong lưới, thậm chí còn có tưởng tượng tiến hành tâm thần công kích. Kinh Bình ngầng đầu nhìn lên, trên người một cỗ hoàng giả chi khí lập tức hiện lên mà ra, bay thẳng đến chân trời. Đây là cựu hoàng chi thuật, mới truyền cho ngô trọng mấy người này trước khi. Kinh Bình cũng đã hiểu thấu đáo này thuật, này thuật chẳng những có thể đủ liên hợp đối địch, một mình cũng giống như vậy có thể tu luyện Đúng là che giấu chính mình chính thức bản lĩnh biện pháp tốt, hơn nữa hắn không chỉ hội, sẽ, cửu hoàng chi thuật, tại trong khoảng thời gian này, kinh bình đem sở hữu. Tất cả chính mình hội, sẽ, thủ đoạn công kích đều dung hội quán thông, mượn bách ra chi trường, sở trường của trong nhà, tăng thêm chính mình kinh nghiệm thực chiến, phất tay tầm đó vạn pháp sinh diệt, uy lực kinh người, có thể nói là kinh bình tu hành tinh hoa rồi. Hoàng giả chi khí bá đạo vô cùng, uy nghiêm khó lường, trong đó không đơn thuần là hoàng giả chi khí còn kèm theo kinh bình đối với đại đạo cảm ngậu cùng lý giải, tu hành tổng kết, huyền diệu khó giải thích, đường đường chính chính. Xoét xẹt. Cái này một đạo thiên la địa vóng, trực tiếp bị kinh bình trên người khí cơ sông trở thành hư vô, chẳng tất cả mọi người bị hắn hoàng giả chi khí chấn động, đều đều phát ra thống khổ kêu rên, nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt vẻ thống khổ, khí cơ vệ vải, như là chó chết. Thật không ngờ xem thường ta chấp pháp điện. Đáng giận, người này đang chết. Rõ ràng rõ ràng đem ta chấp pháp điện đệ tử tất cả đều trọng thương. Đáng hận A đây là rõ ràng xem thường chúng ta. Đem chúng ta chấp pháp điện ngàn năm uy nghiêm, đều cho dấm nát dưới chân. Một hồi tinh tế dậy đặc thanh âm đàm thoại chuyển đến, lập tức trong tràng lập tức xuất hiện vô số chấp pháp điện đệ tử, nguyên một đám khuôn mặt đỏ lên, phẫn nộ cực kỳ, hiển nhiên là thấy được Kinh Bình vừa rồi sở tác sở vi, không nói hai lời, trước bắt hắn cho vây lại. Trong tràng nhân số rầm r Thô sơ giản lược đoán chừng có lẽ có như vậy mấy chục người, mỗi người đều là trúc cơ cảnh tu vị, vậy thì đã chứng minh chấp pháp điện thực lực, nếu là không có thực lực, bọn hắn cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy rồi. Vây quanh Kinh Bình về sau, những này đệ tử trong ánh mắt cũng bắt đầu dao động bất định, tựa hồ đang tìm Kinh Bình ngược điểm, tốt cùng một trô đánh chết. Kinh Bình nhìn xem vây quanh người, đầy mặt nhe răng cười chi sắc, trong ánh mắt sát ý không chút nào dầu diếm, hắn đã sớm muốn những thứ này người toàn bộ cho một nối chừng rồi, triệt để chấn nhiếp trong môn Xem xem ai còn dám đến tìm phiền thoái. Hắc hắc, các ngươi cùng lên đi. Tiếng nói vừa ra, Kinh Bình trên người sát ý lập tức bay thẳng đến chân trời, giống như thực chất giống như, hung hăng đặt ở trong tràng sở hữu tất cả chấp pháp điện đệ tử trên người. Tất cả mọi người lập tức toàn thân một cái run dậy, trong nội tâm kinh hô của ta cái thiên, cái này người rốt cuộc là ma là tiên, cường đại như vậy sát ý, được giết bao nhiêu người. Kinh Bình buộc phát sát ý nồng hậu dày đặc cực kỳ, tựa như địa ngục tu la. Thế nhưng mà khí tức trên thân nhưng lại quang minh tránh đại, hoàng giả vô địch, cho nên mới phải khiến cái này nhân tâm sinh sợ hãi nghi vấn. Như thế nào, các ngươi đã không lên, ta đây tiểu không khách khí. Kinh Bình nhìn xem chúng có chút phát run thân hình, khỏe miệng giữ tợn cười cười, lập tức muốn ra tay, ý định đem cái này đệ tử tất cả đều cho đánh cho nửa tàn, chấn nhiếp toàn bộ môn. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại chuyển đến, lại làm cho Kinh Bình bỏ đi nghĩ cách. Kinh Bình, dừng tay A Tiếng nói rơi xuống đất, một người mặc áo bào trắng, đầy mặt ôn hòa trung nhân nhân, xuất hiện ở Kinh Bình bên cạnh, đúng là Đan Thanh. Kinh Bình chứng kiến Đan Thanh lần đầu tiên, trong nội tâm tiểu là một hồi cảm thán, lúc này đây Đan Thanh so lần thứ nhất tương kiến thời điểm muốn mạnh hơn một cấp độ, đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, mọi cử động ẩn chứa đại đạo chi lý, mỗi một câu đều ẩn chứa thiên địa chi huyền, một ánh mắt, một cái lời nói, đều lại để cho người không tự chủ được phục tùng. Cái này nghiêng trời lệnh đất cải biến Nhất định là được ít cùng cái kia tích tiên ma chi huyết, hơn nữa vượt qua trong nguyên anh cảnh cánh cửa, tấn thăng đến nguyên anh đỉnh phong chi cảnh. Đến là lại để cho làm phiền ngươi rồi, vốn còn muốn lại để cho ngươi đến đây xem lễ, chứng kiến ta đột phá cảnh giới, thật không nghĩ đến lại làm cho chấp pháp trưởng lao âm một đạo, hình dáng bẩm báo hộ pháp nơi nào đây rồi. Đan Thanh nhìn thấy kinh bình, trong ánh mắt dẫn theo một kia ấy nấy, không hỏi qua để đã giải quyết, hộ pháp đã triệt hồi chấp pháp trưởng lao chức vị, lại để cho hắn ở chỗ này tu thân dương tính Về sau không được hắn tại đi ra. Hắc hắc, ngươi quá khách khí. Kinh Bình vừa cười vừa nói, những này phiền toái sớm muộn đều muốn giải quyết, còn không bằng một nỗi trừng rồi, vừa vặn hôm nay ta tiểu đem những này đệ tử cho đánh cho trọng thương, lại để cho bọn hắn triệt để trong lòng hiểu rõ. Tính toán bán ta một cái nhân tình, ngươi cũng đừng có tại động thủ, như thế nào? Đan Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu ý tứ hàm xúc, nhìn xem Kinh Bình nói ra. A, như thế được đó, ta suy nghĩ. Kinh Bình cười hồi đáp, nhưng là trong nội tâm lại suy tư ra, hẳn là trong lúc này còn có có quan hệ gì. Ngay tại Kinh Bình âm thầm cân nhắc thời điểm, một cái hùng vị thanh âm, vang vọng bốn phương tạm hướng, lập tức chuyển đến Kinh Bình trong thai. Đan thanh, cái này là cho ngươi cái kia tích tiền mà chi huyết người. Ngược lại là cái có can đảm nhân vật, bất quá chính là ngoại môn đệ tử, lại dám xem ta chấp pháp điện đệ tử như không có gì, không khỏi cũng quá mức bướng bình. Ta tiểu thay thế trong môn luật pháp. Giáo dục thoáng một phát cái này tiểu loại bỏ sát. Ẩm ẩm. Cơ hộ tại lời nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, Kinh Bình bốn phía không gian lập tức vỡ tan, bạo tạc nổ tung, lập tức sẽ đem Kinh Bình cho giam cầm tại một cái một mình trong không gian. hào Cường. Vô luận là lời nói, hay, vẫn, là huy năng, đến không gian bạo tạc nổ tung, Kinh Bình lập tức đã biết rõ, ra tay chi nhân, tuyệt đối là một người nguyên anh cảnh cứng giả. Hơn nữa tuyệt đối là trung cảnh đã ngoài, lời nói chấn áp thiên địa. Khi thế bao dung bác hoàng loại này bá đạo, không phải bình thường nguyên anh cảnh có thể xuất hiện đấy. Nguyên anh cảnh Cương giả, tu tiên giới đỉnh phong chi cảnh, từng cái đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lời nói tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng xác thực là có bá đạo tiền vốn. Bất quá kinh bình nhưng lại không sợ, ngược lại nhe răng cười liên tục, chỉ bằng ngươi cũng xứng thay thế trong môn luật pháp. Còn dạy dục ta, thực đem làm chính ngươi là cái gì tuyệt thế cao thủ, thiên lão đại ngươi láo nhị. Từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu thiểu cùng ta nói nhảm. Lời nói tầm đó, Kinh Bình động đều bất động, chỉ là đem trên người lực lượng một phong thích. Giang giác. Phan. Một cỗ hùng hậu cực kỳ lực lượng lập tức bộc phát, nương theo lấy long hổ tiếng gầm, lập tức sẽ đem cái này không gian cho chống bạo tạc nổ tung. Sau đó Kinh Bình nghe cũng không nghe, trong tay thế giới chi đao vội hiện, đối với một chỗ hư không tiểu là một đao, ánh đao kinh thiên, lôi điện rầm rạp. Một đao tầm đó, vậy mà phản phất đưa tới thiên lôi ừ. Loài bò sát tiểu là loài bò sát. Bá đạo thanh âm lần nữa truyền ra, theo lời nói rơi xuống đất, kinh bình quanh người không gian lần nữa vỡ tan, mà bổ ra ánh đau, lại cứ thế mà dừng lại, phản phất không gian cứng lại ở. Hư không thuẫn. Vô gian sát đạo. Đan thanh nhìn thấy một chiêu này, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều, loạn không? Ngươi đường đường tiên đổ, nhưng mà làm khó một cái tiểu bối làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi đem thuẫn rút lui, chúng ta hảo hảo đánh lên một hồi muốn cùng ta đánh Chờ ta bắt được tiểu tử này rồi nói sau. Hắn lục ta chấp pháp điện, ta tiểu cho hắn biết chấp pháp điện lợi hại. Bốn phương tám hướng thanh âm tiếp tục chuyển đến, Kinh Bình chỉ cảm thấy quanh người không gian trói buộc càng ngày càng gấp, trải rộng sắc cơ. Chương 197, thể xác và tinh thần hợp nhất. Đan thanh, người không được ra tay, hiện tại ta tiểu lại để cho hắn kiến thức kiến thức ta chính thức lực lượng. Kinh Bình cảm thụ được bốn phía không gian trói buộc, hư không chỗ đầm đặc sắc cơ, hắn toàn thân vẫn không núp nhích. Trong cơ thể hỗn độn chân lực vận chuyển tới cực hạn, linh trên đao hảo quang sáng chói cực kỳ, trong nháy mắt bộc phát, biến thành đầy trời ánh đao, trong không khí liên tục bạo tạc nổ tung, toàn bộ đều công kích tại không gian trói buộc phía trên. Hừ. Cái thanh âm kia thấy vậy lập tức hử lạnh một tiếng, lực lượng ngược lại là rất không tồi, bất quá thì ra là kim đan cấp độ, tại bổn tọa trong mắt hay, vẫn là loài bò sát, không gian lao tổ. Soạt soạt buộc chặt kinh bình lực lượng đột nhiên trở nên càng cường đại hơn rồi. Không gian bắt đầu không ngừng co rút nhanh một hồi hùng vi trấn áp chi ý phá không mà ra trực tiếp đem kinh bình đẩy trời ánh đao cho hoàn toàn tăng dã phải biết kinh bình ánh đao tùy tiện cái đó một đạo đều có thể phá thoái hư không chém yêu di thần nhưng là quay mắt về phía không gian thiết cắt lực lượng lại như cùng một cái cây gỗ giống như nhau nhau bị nghiền áp thành hư vô trong ngày mắt không gian kia trói buộc lực lượng lần nữa tăng gọn đột nhiên thu nhỏ lại tựa hầu ngay tiếp theo kinh bình cũng muốn trở nên thu nhỏ lại lên trong hư không Kinh Bình nhận thấy được một cái cực lớn tấm chán, to như phía chân trời, liếc trông không đến bên cạnh, trên tấm chắn khắc họa lấy vô số văn tự tranh vẽ, mỗi phó tranh vẽ bên trên đều là trấn áp tà ma ngoại đạo tại kêu rên, thuốc thít nỉ non, thanh âm thê thảm, trực tiếp chuyển vào trong cả sân. Xem ra cái này loạt không, cũng dùng bản lĩnh thật sự. Cái này tấm chắn vừa hiện, đã là phách tuyệt thiên địa, không người có thể địch. Dựa theo trong môn điển tịch ghi đi lại, thế gian dị linh thể ngàn vạn, có hỏa thần thân thể, lôi đỉnh thân thể Băng linh thân thể, không gian thân thể, mà cái này loạn không, đùa bỡn không gian thủ đoạn đã đến thần hồ kỳ kỹ tình trạng, hơn nữa hư không thuần, rõ ràng tiểu là không gian thân thể cường giả. Giang giặc, giang giặc. Không gian phát ra một hồi vặn vẹo thanh âm, cả phiến hư không cũng bắt đầu phát ra ẩm ẩm thanh âm, cái kia hư không chi thuần đột nhiên hảo quang vừa hiện, trực tiếp đem không gian biến thành tay cỡ bàn tay, ngay tiếp theo kinh bình cũng thành một cái to cỡ nắm tay người. Kinh bình hoàn toàn bị giam cầm ở cái này một phiến trong không gian. Tiểu tử, ngươi mấy lần nhục ta chấp pháp điện đệ tử, hiện tại ta tiểu lại để cho phế đi linh thể của ngươi, lại để cho ngươi làm vĩnh viễn phế nhân, cũng làm cho trong môn mọi người nhìn xem, vũ nhục ta chấp pháp điện kết cục." Cái này loạn không thanh âm lần nữa vang vọng phía chân trời, trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ. "Loạn không, chỉ bằng ngươi cũng muốn phế tu vi của ta? Quả thực tiểu là si nhân chỗ ngậm, vô cùng ngu xuẩn." Cho ta toế. Ngay tại loạn không lời nói vừa dứt mà sắp, không gian cầu trong truyền đến kinh bình lời nói ầm ẩm, cực lớn tiếng nổ mạnh theo cái không gian này cầu bên trong truyền ra, lập tức, cái này không gian cầu bên trên tiểu xuất hiện một tia vết rách, sau đó cái này vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng đột nhiên bốn phía bay vụt, một hồi hào quang, chiếu dọi thiên địa. ma kinh bình, đạp trên hào quang trọng mới xuất hiện ở trong hư không. Trên người khí tức như là viễn cổ man hoang cự thú, hung uy hiển thị rõ, cái này chắc chắn không gian lao tụ, vậy mà rõ ràng trực tiếp bị kinh bình cho đánh nát. Không gian mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, trong đó một bộ phận trực tiếp bay đến những cái kia chấp pháp điện đệ tử trong đám người, những này chấp pháp đệ tử chính cảm thấy thoải mái, ở đâu phát giác đến thế cục nghịch chuyển nhanh như vậy, căn bản không có kịp phản ứng, lập tức bắt đầu kêu thảm thiết liên tục, trên người đều đều bị không gian mảnh vỡ cho cắt vỡ, thậm chí có người còn có đã mất đi cánh tay hoặc là đuổi, trong chảng lập tức một mảnh huyết tinh. Lần này, trực tiếp khiến cái này chấp pháp điện đệ tử triệt để mất đi sức chiến đấu, cho dù về sau trị liệu tốt rồi Tiên cơ cũng sẽ bị hao tổn, lưu lại cả đời đau xót Tuy nhiên bọn họ là trúc cơ cảnh đệ tử, nhưng Kinh Bình cùng loạn không lực lượng mạnh bao nhiêu hành. Đó căn bản cùng bọn họ cũng không phải là một cấp độ, huống hồ sự tình phát đột nhiên, không có người có thể ngờ tới là kết quả như vậy. Kinh Bình nhìn xem những này kêu thảm thiết đệ tử, khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. ân Người rõ ràng phá không gian của ta lao tủ. Vô gian sát đạo. Một tiếng tràn đầy khiếp sợ phẫn nộ tiếng hô xuất hiện lần nữa Một đạo bóng đen, trực tiếp tại trong hư không dần hiện ra đến. Cái này tiên đồ, rốt cục trước lộ ra chính thức diện bạo. Đây là một người mặc áo đen người trẻ tuổi, áo đen phía trên kim quang lập lòe, rõ ràng tiểu là chấp pháp điện chi nhân, hơn nữa đừng nhìn hắn hình dạng tuổi trẻ, nhưng là trong mắt chỗ để lộ ra tuế nguyệt lắng động, tại tăng thêm trên người phiêu miểu bất định khí thế, đều bị người không dám chút nào xem nhẹ. Người này mặc dù xuất hiện tại kinh bình trước mặt, nhưng là kinh bình cảm thụ không đến đến vậy người là bất luận cái cái gì tung tích Cái này rõ ràng tiểu là cùng không gian hợp làm một thể, hắn tiểu là không gian, không gian chính là hắn. Kinh Bình, ngươi thật sự là càng ngày càng vượt quá dự liệu của ta rồi." Đan Thanh nhìn xem Kinh Bình, trong mắt có một vòng vẻ khiếp sợ, hắn phi thường hiểu rồi cái này loạn không thực lực mạnh bao nhiêu hành, thuộc hạ đã có bao nhiêu cao thủ tá mạng, hắn tên thật biết được không nhiều lắm, nhưng là nhắc tới danh hào của hắn, Vô Gian Sát thần. Tiên Ma hai đạo vô luận là ai cũng hội, sẽ, nghe tiếng biến sắc, người này chẳng những là không gian thân thể Một thân tu vị càng là Nguyên Anh Thượng Cảnh. Bình thường Nguyên Anh Thượng Cảnh Cường giả 3 năm cái cũng không phải hắn đối với tay. truyền thuyết còn có từng cùng ma đạo hóa thần kỳ tu sĩ đã giao thủ, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng đã phi thường kinh người rồi. Hơn nữa hắn hiện tại tiểu là trong môn chấp pháp đi. N. Điện chủ. Vô luận là danh hảo, thực lực, còn có thế lực, đều là trong tu tiên giới đạt trình độ cao nhất. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt kỹ thành danh lại bị kinh bình cho phá vỡ, tuy nhiên loạn không chỉ cái Vận dụng một tia lực lượng, nhưng cái này cũng đã đã chứng minh Kinh Bình thực lực. Kinh Bình, ngươi đến cùng là người nào? Đến cùng thân mang cái dạng gì bí mật? Cho dù đan thanh thăm dò qua Kinh Bình, phát hiện Kinh Bình không có trúc cơ có thể cùng Kim Đan Kỳ tu sĩ chống lại một hai, nhưng là hiện tại biểu hiện cũng quá mức Kinh Người. Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ khoảng cách dùng nôn ngữ căn bản không cách nào hình dung, chớ nói chi là Nguyên Anh thượng cảnh cứng giả. Ngươi rất tốt, rất có tiềm lực. Vậy mà có thể ngăn cản được của ta một tia lực lượng. Áo đen thanh niên nhìn xem kinh bình, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ta trong cuộc đời này, bái kiến đích thiên tài thần tài không biết bao nhiêu, thế nhưng mà có thể ở trúc cơ cảnh tu vị có thể tiếp nguyên anh cảnh tu sĩ một cái đấy, thật đúng là lần đầu, tuy nhiên ta chỉ vận dụng một tia lực lượng, nhưng ngươi đã rất cường đại rồi. Một tia lực lượng tiểu mạnh như thế. Quả nhiên không phải những cái kia phế vật có thể so sánh với đấy. Kinh bình mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ng Hắn đã thật sâu cảm nhận được cái này háo đen thanh niên khủng bố, bất quá ngươi cho dù dùng tới toàn lực vậy thì sao? Ngươi có thể giết chết ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đả bại ta. Ngươi có thể chết giết chết ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đả bại ta. Cái này háo đen thanh niên trong miệng lầm bẩm hai câu này lời nói, trong ánh mắt hào quang càng ngày càng sáng, hào hào hảo đủ cùng. Ngươi ngược lại thật là đối nhân tài, nếu là ta cho ngươi thêm vài năm thời gian, không biết ngươi sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào tr Qua ít ngày tiểu là tiên ma hai đạo đệ tử quyết đấu chiến rồi, hy vọng ngươi có thể tại bên trong chiến trường sống sót mới tốt. Loạn không trong mắt thấu để lộ ra một cỗ mịt mờ sắc ý, lập tức vung tay lên, đem sở hữu tất cả bị thương chấp pháp đệ tử đều cho xoáy lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nhưng là một kích không có lấy hạ kinh bình, không có ý tứ đi thêm xuất thủ, bằng không mà nói tiểu ném đi huy danh của hắn, hơn nữa một bên đàn thanh cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng hắn là nguyên anh hội, sẽ thành viên Thực lực không kém, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng thực sự không có năm chắc có thể cầm xuống đan thanh, cho dù đánh bại đan thanh, cũng đắc tội sau lưng của hắn nguyên anh hội, sẽ, nghĩ như thế, hắn thật sự là cảm thấy không đáng, cho nên hiện tại rời khỏi, tại. Thiên ma đệ tử giao chiến thời điểm, đi thêm nhu đồ. Trông thấy loạn không đi rồi, đan thanh bung lòng đề phòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Kinh bình, ngươi quả nhiên là một cái thể sắc và tinh thần hợp nhất cường giả. Hừ. Cái này loạn không đoán chừng cũng muốn tính toán ta rồi, bất quá ta lại không sợ, lần sau gặp lại, ta tất nhiên tiêu diệt hắn. Kinh bình trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, bởi vì tại loạn không trước mặt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, sau đó hắn bình tâm tính ý, hỏi, tiên ma chi huyết hiệu dụng như thế nào? Rất tốt, ta hiện tại đã thể ngộ một bộ phận tiên ma chi ý, chỉ cần ta có thể đem tiên ma chi ý toàn bộ lĩnh ngộ, tất nhiên có thể đạt tới Nguyên Anh bên trên kính đỉnh phong. Đến lúc đó loạn không cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ của ta. Bất quá thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, phải chăng đã có kim đan đỉnh phong lực lượng? Ta nếu như thi triển toàn lực, đích thật là đã có kim đan đỉnh phong lực lượng. Kinh bình trong lời nói không có chút nào nói dối, bất quá đối với nguyên anh cảnh, vẫn có rất lớn khoảng cách. Cái này cũng đã rất tốt. Các loại thực lực của ngươi lại lần nữa tân trức một cấp độ, đạt tới chúc cơ trung cảnh tình trạng, ngươi cũng có thể đi xin nội môn đệ tử. chương 198, Bang Cương. Đan Thanh ở một bên nói ra, tiềm lực của ngươi cường đại như thế, có hứng thú hay không tìm một cái sư phụ. Tại đạo huyền môn ở bên trong, đã có một cái sư phụ nhưng chỉ có đã có một cái bảo hộ, loạn không tuy nhiên cường hành, nhưng bên trong môn thì ra là nhất lưu tiêu chuẩn, chính thức đạt trình độ cao nhất, thế nhưng mà cũng không hiển lộ cùng người trước đấy. Như vậy, ta mang ngươi đi gặp gặp nguyên anh hội, sẽ, mặt khác cao thủ, dùng tư chất của ngươi, chỉ sợ đều muốn đoạt lấy đấy. a lại để cho ta suy nghĩ. Kinh Bình trong nội tâm lập tức khẽ động, từ hắn tu luyện đến bây giờ, chỉ cái đã lệ một cái sư phụ, vẫn bị bách mươi bái, cuối cùng còn có bị mình giết, bây giờ đang ở để Bái sư, cũng làm cho hắn trong lòng có chút cảm khái. Bái sư là có thêm rất nhiều chỗ tốt, nhưng là hắn thân mang đại thiên quyết, hơn nữa tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ một câu dặn dạy đều lại để cho hắn bắn ngược, chỉ sợ cái này sư phụ là bái không đến đấy. Nghĩ tới đây, Kinh Bình nói ra, "Được rồi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta tính tình cuồng." Không phải một cái có thể đem làm đệ tử tài liệu, một đường tu hành ta đều dựa vào lấy chính mình, có một sư phụ chỉ sợ đem ý chí của ta đều cho qua đi hầu như không còn. Đã như vậy, quên đi a Đan thanh nghe thế lời nói, nhẹ gật đầu nói ra, ta tiễn đưa ngươi trở về, đợi ngày sau ngươi đã có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, có thể tới tìm ta trao đổi, có cơ hội lời nói cho các ngươi trông thấy ta nguyên anh hội, sẽ, thành viên, bọn hắn mỗi người đều là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, cái nào đều không cần loạn không trên lệnh đã tạ ngươi rồi." Kinh Bình gật đầu nói nói, lời nói âm là đấy, Đan Thanh vạch phá không gian, trực tiếp đem Kinh Bình đưa đến trong phòng, trước khi rời đi, Đan Thanh nói ra, "Kinh Bình, ngươi về sau phải cẩn thận rồi, địch nhân của ngươi hiện tại thế nhưng mà rất nhiều, tinh chiến, loạn hùng, còn có Thiên Địa Hội chấp pháp điện, những người này có thể cũng không phải người tốt lành gì, mỗi người đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ, ngươi hiện ra thiên phú của ngươi, về sau chỉ sợ khó được căn bình, ta tuy nhiên là nguyên anh sẽ trở thành Viên, nhưng cũng không thể một mực bảo hộ ngươi, về sau đi ra ngoài, ngàn vạn muốn cẩn thận. Ta hiểu rồi, bất quá cái này cũng không có gì, con giận nhiều hơn không nữa, khoản nợ nhiều hơn không lo, tùy tiện bọn hắn ra, ta tự nhiên không sợ. Kinh Bình gật đầu nói nói, trong lòng của hắn cũng biết chính mình chỗ gặp phải hình thức nghiêm trọng, gây thù hẳn quá nhiều, nếu như lâu dài xuống dưới, nói không chừng có một ngày sẽ liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn, tới lúc đó có thể thật sự là bốn bể thọ địch rồi. Bất quả chính mình cũng không phải sẽ không tiến bộ, trong môn nhiều như vậy thế lực muốn đối phó hắn khẳng định phải đến năm đấy, không dám trắng trợn, chính mình vừa vặn đến minh đấy, thực đến tuyệt cảnh đáng lo mang theo ngô trọng mấy người chạy trốn, dùng hắn đại thiên huyên hóa chi thuật, ai có thể tìm được hắn, đến lúc đó thay hình đổi dạng, đến cái đó không giống với đông sơn tái khởi. Kinh Bình vẫn luôn là làm lấy xấu nhất ý định, hắn lại không đốc, ngây ngốc đứng cái kia bị người giết. Tại đàn thanh đi rồi, Kinh Bình linh giác quét qua. Phát hiện ngôi trọng mấy người đang tại ngồi xếp bằng tu luyện, khí tức trên thân ngưng trọng như núi, hắn biết rõ đây là mấy người đang tại toàn lực củng cố cảnh giới. Lần này bọn hắn đột phá trúc cơ trung cảnh, có thể là duy nhất để cho kinh bình cao hứng sự tình. Bất quá cái này cao hứng tâm tình, lại bị loạn không cho đánh vỡ, cái này trong lòng của hắn rất không là tư vị, bởi vì hắn phát hiện mình hay, vẫn là nhược cực kỳ nhỏ. Hắn thân ảnh loại lên, lập tức bay ra đạo huyền môn, dựa vào cảm giác của mình, bắt đầu bay loạn. Hắn muốn bình phục tâm cảnh của mình, sau đó mới có thể dũng cảm tiến tới. Không khí luôn phiên phát ra bạo tạc nổ tung, Kinh Bình thân ảnh như là tia chớp, trong chốc lát theo bay đến phía nam, trong chốc lát bay đến phương bắc, hoàn toàn tựa là bung lòng chính mình. Bay loạn trong chốc lát, Kinh Bình cảm thấy trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía xung quanh. Trước mắt là một mảnh màu trắng thế giới, khắp nơi đều là rét lạnh chi ý, trên bầu trời bông tuyết không ngừng rơi xuống, ngọn núi, rừng, dặm, tất cả đều bị tuyết bao trùm. Gió lạnh gào thét, Kinh Bình cảm nhận được cái lạnh gió lạnh lực lượng, sợ là chút cơ kỳ trở xuống đích nhân vật đều không chịu nổi, rõ ràng bị đông thành băng côn. Đây là nơi nào? Kinh Bình linh giác quét qua, phát hiện căn bản không có giới hạn, hắn bay loạn một trận, nhưng lại đi tới một cái chính hắn cũng không nhận ra địa phương. Kinh Bình chậm rãi hạ xuống tới, hai chân đạp tại băng tuyết bao trùm trên mặt đất. Vèo. Đây trời gió tuyết, Kinh Bình một tay đột nhiên một chảo, bốn phía gió tuyết đều hướng phía trong tay của hắn hội tụ mà đến. Lập tức một cố rét lạnh cực kỳ khí tức bắt đầu tràn ngập cổ hơi thở này, đủ có thể đủ đem trúc cơ kỳ tu sĩ cho đông thành băng quân rồi. Thật là lợi hại hàng khí. Hẳn là nơi này là băng cương. Kinh bình trong tay sở, hàng khí tiêu tán, bắt đầu nghĩ đến. Hắn hiện tại tri thức đã đậm tăng thêm, lập tức nghĩ tới đoán qua điện tịch. Điện tịch trong ghi lại, tu tiên giới đông nam phương hướng, có một mảng lớn băng tuyết khu vực, truyền thuyết là yêu thú căn cứ, ở chỗ này nổi danh nhất tiểu là một loại gọi là Hàn ma yêu thú Loại này yêu thú ngoại hình giống người, cực kỳ hung tàn chỉ cần gặp được bất luận cái gì vật còn sống, tiểu sẽ lập tức công kích, chút nào không lưu người sống, hơn nữa giết sau khi chết rõ ràng ướt, liền thần hồn đều không đông thà, hơn nữa chúng hàng năm đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, tàn sát bừa bại tu. Tiên giới, không biết muốn giết hại bao nhiêu sinh linh, từng cái hàn ma, đều có được kim đàn cảnh tả hữu thực lực, cường hành vô cùng, trừ đi một tí đặc trình độ cao nhất môn phái có biện pháp giải quyết. Những thứ khác trong loại nhỏ môn phái căn bản là khóc không gian ư.